chương 176, thiềm mai. Tuyệt trùng nam nhân tốt một bộ thụ thiên đại ủy khuất bộ dáng, thần tượng, ngay cả ngươi cũng cho là ta muốn ăn đòn sao? Trương Lãng không nhìn tuyệt trùng nam nhân tốt ủy khuất biểu lộ, tò mò hỏi, tỷ nguyên niên kỷ nhìn lớn hơn ngươi không có bao nhiêu, nàng làm sao lại tới ngươi học viện dạy học? Lao tỷ là một thiên tài, học cái gì cũng nhanh, năng lực học tập của nàng vượt qua người đồng lứa vô số lần, là thượng quan gia tộc kiêu ngạo, giáo sư danh hiệu đều có mấy cái. Có đôi khi ta đều nghĩ kệ mở lão tỷ đầu nhìn một chút, bên trong đến cùng sẽ ra chuyện gì gì biến, mới khiến cho nàng thông minh như vậy. Nói lên thượng quan linh yên sự tình, tuyệt trùng nam nhân tốt trên mặt tản ra qua mang, xem ra sợ về sợ, hắn vẫn là vì có như thế một cái tỉ cảm thấy tự hào. Là một thiên tài. Trương Lãng nhẹ giọng ở trong miệng lặp đi lặp lại nói hai lần, nhớ tới chính mình trước khi hôn mê thời gian, mặc dù biết thi không đậu đại học, nhưng hắn vẫn là muốn biết kết quả sau cùng. Đáng tiếc hiện tại đã không có biện pháp tại biết ngay lúc đó kết quả. Thần thượng đại thần, biết tỷ ta thiên tài sự tích, có phải hay không cảm thấy cùng ngươi rất xứng đôi, hai người các ngươi đều là thiên tài nhân vật, đứng chung một chỗ chính là trai tài gái sắc. Tuyệt trùng nam nhân tốt hèn mọn đụng đụng chương lãng bả vai. Ngươi làm sao luôn là một bộ không kiềm chờ đợi đem thượng quan linh yên gả đi dáng vẻ, chẳng lẽ là sợ nàng cùng ngươi đoạt gia sản. Chương lãng ác ý phỏng đoán một thanh, thông qua trong khoảng thời gian này cùng tuyệt trùng nam nhân tốt tiếp xúc, Hắn biết đối phương không phải loại người này, sở dĩ nói như vậy, thuần túy là vì buồn nôn hắn. Quả nhiên tuyệt chủng nam nhân tốt một mặt tức giận nói, thần tượng đại thần, ngươi tại sao có thể nhìn như vậy ta đây, ra sản loại vật này với ta mà nói căn bản không trọng yếu, mà lại lão tỷ cũng không nhìn nặng tiền tài chi vật, ta chỉ là nghĩ tranh thủ thời gian cho lão tỷ tìm nam nhân, dạng này nàng liền không có thời gian quản giáo ta. Nha. Trương Lãng thật dài ồ một tiếng, nói tiếp, không phải không thời gian quản giáo ngươi. mà là không có thời gian đánh ngươi mới đúng. Dù sao ý tứ đều không khác mấy, thần tượng đại thần, ngươi tại thế giới hiện thực tên gọi là gì, chơi đùa lưu xoa như vậy, khẳng định không phải một cái yên lặng vô danh người a. Tuyệt trùng nam nhân tốt chăm chú nhìn xem chư lãng, nhìn hắn bộ dáng thật không phải tùy tiện nói một chút, hoàn toàn chính là một bộ muốn tại thế giới hiện thực tác hợp hắn cùng thượng quan linh yên ý tứ. Rốt cục muốn đối mặt cái vấn đề này, ở trong game gặp phải càng nhiều người, sau này hỏi thăm hắn hiện thực danh tự liền sẽ càng nhiều. Trương Lãng nhướn đầu ruốt ruột huyết thái dương, thuận miệng ứng phó nói, ta ở tại một cái chỗ thật xa, ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Chỉ cần nói ra địa danh, ta tuyệt chủng nam nhân tốt một ngày thời gian liền có thể xuất hiện tại đại thần trước mặt. Tuyệt chủng nam nhân tốt tiện tiện cười xích lại gần Trương Lãng nhỏ giọng nói, ta có Lao tỷ đồ tam chiêu a, đừng nhìn ở trong game lão tỷ luôn luôn mặc một thân to béo áo choàng, Lao tỷ dáng người thế nhưng là rất có liệu, là nhìn một chút liền có thể làm cho nam nhân chảy máu mũi cái chủng loại kia. Chết không được thượng quan linh yên luôn luôn đánh ngươi, lúc đầu ta còn có chút đồng tình ngươi, hiện tại mới phát hiện là ta sai rồi, ngươi chính là muốn nan đoạn." Trương Lãng đẩy ra tuyệt chủng nam nhân tốt đến gần đầu, một mặt ghét bỏ vô vô bả vai, phảng phất lây dính cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Tuyệt chủng nam nhân tốt một bộ chính nghĩa lẫm niên dáng vẻ, lão tỷ đồ tắm chiếu ta nhưng từ không cho ngoại nhân nhìn qua, cũng chính là thần tượng đại thần ngươi, những người khác ta mới sẽ không lấy ra đâu. "Ta không cùng ngươi tại cái này hồi náo, chính ngươi một cái chơi đi." Trương lãng quả quyết xoay người không tại phản ứng tuyệt chủng nam nhân tốt, cái này hàng não mạch kín cùng người bình thường không giống, cùng hắn đợi cùng một chỗ thời gian dài, dễ dàng đối trí thông minh sinh ra ảnh hưởng. Thân tượng đại thần, chớ đi à, đang suy nghĩ cân nhắc, làm tỷ phu của ta có rất nhiều chỗ tốt. Tuyệt chủng nam nhân tốt dưới ấn cổ lên, muốn gọi về trương lãng. Chỗ tốt vẫn là chính người giữ đi. Trương lãng không quay đầu lại, chỉ là dơ lên một cái tay bày hai lần, chậm dãi đi hướng nơi xa. Lâm rốt cuộc nhìn không thấy Trương Lãng thân ảnh về sau, tuyệt chủng nam nhân tốt buồn bực nhỏ giọng nói, "Lão tỷ, tại sao muốn hỏi thần tượng đại thần trong hiện thực danh tự, ngươi sẽ không thật đối đại thần có tâm tư đi?" Thượng quan Linh Yên từ một chỗ trong bóng tối đi ra, toàn đen bảo thành tốt nhất nguy trang, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Trương Lãng biến mất phương hướng, nói khẽ, "Ngươi không cảm thấy người này thật kỳ quái sao? Thân là nhân tộc làm sao có thể không biết Thượng quan gia tộc?" Cái này đến cũng thế, Hiện nay thượng quan gia tộc sản phẩm cơ hồ bao gồm tất cả chí năng đồ dùng hàng ngày, áo đi ngủ nghỉ đều có thượng quan gia tộc cái bóng, có phải hay không là lão tỷ đoán sai, thần tượng đại thần kỳ thật biết thượng quan gia tộc, chỉ là không có nghĩ đến hai chúng ta chính là thượng quan gia tộc người mà thôi. Giờ khắc này tuyệt chủng nam nhân tốt không phải là cái nào nói chuyện buồn nôn người chết ghê tởm ra hỏa, giống như là một cái lòng có lòng dạ lão hồ ly. Thượng quan Linh Nghiên lắc đầu, không có khả năng ta có thể nhìn ra 10 vạn năm ngay lúc đó thần sắc Đúng là không biết thượng quan gia tộc bộ dáng. Vừa rồi đại thần cố ý nói sang chuyện khác, không muốn nói trong hiện thực sự tình, chẳng lẽ bên trong thật có cái gì ẩn tình không thành. Tuyệt trùng nam nhân tốt một cái tay ma sát không có trộm dâu cái cảm, ánh mắt tránh qua từng kia từng kia tinh quang. Chỉ cần trên đời thật sự có một người như vậy, bằng thượng quan gia năng lực tuyệt đối sẽ tra ra lai lịch của hắn. Thượng quan linh yên đối chương lãng lai lịch có hứng thú rất lớn. Tuyệt trùng nam nhân tốt khổ sở nói, "Lão tỷ, như vậy không tốt đâu." Vạn nhất đại thần biết chúng ta ở sau lưng điều tra hắn, có thể hay không đối chúng ta sinh ra hiểu lầm. Chỉ cần không bị hắn phát hiện liền tốt. Thượng quan Linh Yên khỏe miệng hơi vỉnh lộ ra một tia không hiểu ý cười, phong tình vạn chủng nhìn xem tuyệt chủng nam nhân tốt, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn, ôn nu nói, ngươi nơi đó lúc nào có ta đồ tăm chiếu, chuyện này ta làm sao không biết. Ta lập tức hạ tuyến, đem láo tỉ tất cả đồ tăm chiếu xóa cái một trăm lần, vĩnh viện không cách nào khôi phục loại kia. Cảm nhận được Thượng quan Linh Nghiên chầm tay chậm đã đến trên cổ, Tuyệt chủng nam nhân tốt khiếp đạm nuốt xuống một ngụm nước miếng, vì bảo trụ mạng nhỏ, tại chỗ hạ tuyến chạy tới xóa ảnh chụp đi, về phần có thể hay không thật đem ảnh chụp xóa bỏ, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Nhìn xem Tuyệt chủng nam nhân tốt đảo mệnh hạ tuyến, Thượng quan Linh Nghiên cuối cùng mắt nhìn Trương Lãng biến mất phương hướng, thân ảnh dần dần mơ hồ, cũng tại nguyên chỗ hạ tuyến. Trương Lãng cũng không biết Thượng quan Linh Nghiên cùng Tuyệt chủng nam nhân tốt đều đối với hắn ở bên ngoài thân phận sinh ra hứng thú. co như biết cũng không có cách nào ngăn cản, ở trong game dù là giết chết đối phương 100 lần cũng chỉ là rớt cấp rơi trang bị mà thôi, đối với bản nhân trên cơ bản không có gì ảnh hưởng. Tiềm may chính là chỗ này. Tại Bình Nguyên Thành chuyển hơn phân nửa vòng, Trương Lãng rốt cuộc tìm được tiệm may, tại huyết sắc hoang mạc lăn lộn năm, sáu trời, thủ cầm xà ra góp nhặt hơn 50 đầu, vừa vận đến thử xem có đủ hay không chế tạo một kiện giáp ra. Chương 177, Hoang mạc buồn điệp. Tiệm may mở tại có chút vắng vẻ địa phương, cùng đặt vào một chút các loại nhan sắc vải vóc, bên trong treo mấy loại kiểu dáng các mẫu quần áo, một cái trung niên đại thẩm ngay tại sửa chữa một bộ y phục. Lưu Thải Phượng, chính là nhà này tiệm thợ may lão bản, Trương Lãng tiến đến cũng không có gây nên chú ý của nàng, chuyên tâm bận rộn trong tay công việc, đây là một cái hết sức chăm chú người. Bà chủ. Trương Lãng tại gian phòng đứng một hồi, phát hiện đối phương không có một tia muốn ý dừng lại, đành phải mở miệng hô một tiếng. Chuyện gì? Lưu Thải Phượng cũng không có ngẩng đầu, cây kéo trong tay vừa đi vừa về chuyển động, một cái vải liền bị cắt xuống tới, tiện tay đem vải để ở một bên, cái kéo lại một lần nữa chuyển động. Ta muốn dùng thổ cẩm xà da làm một kiện giáp da. Trương Lãng xuất ra một đầu thổ cẩm xà da, da rắn rất khô, cầm ở trong tay cơ hồ không có trọng lượng, nhưng lại rất cứng cỏi, Trương Lãng đã từng thử qua dùng lớn nhất khí lực, cũng không có đem da rắn làm gãy. Lưu Thải Phượng nghe được thổ cẩm xà da, động tác trong tay cứng đờ, buông xuống cái kéo. Ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lãng trong tay thổ cẩm xà da, tay tại da rắn bên trên chậm rãi ma sát hai lần, có chút thương cảm nói: "Năm đó trượng phu của ta vì đạt được thổ cẩm xà da, bất hạnh bị thổ cẩm xà cắn bị thương bất trị bỏ mình, về sau ta thể nhất định phải dùng thổ cẩm xà da làm ra một kiện giáp da, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người mang theo thổ cẩm xà da tới." Đối với Lưu Thải Phượng nói ra cố sự, Trương Lãng không có quá nhiều xúc động, ở trong lòng không ngừng nói với mình, trước mắt không phải thật sự người chỉ là vong du bên trong một tổ số liệu. Cần bao nhiêu thổ cẩm xà da mới có thể làm một kiện giáp da? Trương Lãng hít mũi một cái, không thích loại này bầu không khí ngột ngạt. Lưu Thải Phượng thu hồi ma sát thổ cẩm xà da tay, xoa xoa gớp gát hai mắt, nói khẽ, "100 đầu, chỉ cần công tử có thể xuất ra 100 đầu thổ cẩm xà da, ta liền có thể chế tạo ra thích hợp công tử giáp da." Trên lệch hơn 40 đầu, còn muốn tại huyết sắc hoang mạc huấn mấy ngày. Trương Lãng nhìn xem mắt trong túi đeo lưng hơn 50 đầu da rắn. Vì gấp ra, chỉ có thể ở đi huyết sắc hoang mạc giết tổ cẩm xạ. Giờ đi tiện may, đi trước trương gia cửa hàng, mấy ngày nay trên thân lại chứa hàng không ít trang bị, đem trang bị đặt ở trương gia cửa hàng, tùy tiện ở phía sau đường ngủ mở giấc. Cái này mộng là càng ngày càng chân thật. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Trương lão vô vô u ám đầu, trong mộng tình hình một lần so một lần chân thực, tựa hồ tại đoán trước lấy hắn cách chân chính tỉnh lại một khắc này, đã không xa, cái này vốn là là chuyện tốt, nhưng Trương lão nhưng thủy chung không phải rất tiến tâm. Dù sao hắn vị trí hoàn cảnh thực sự không phải một nơi tốt, khắp nơi đều là mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học, không cần nhìn liền biết là một cái nghiên cứu khoa học trung tâm, vạn nhất chờ hắn sau khi tỉnh lại, đem hắn cắt miếng nghiên cứu, vậy hắn còn không bằng ở trong game sinh hoạt, dù sao cũng tốt hơn vừa tỉnh liền bị người giết chết tốt. Trong đầu suy nghĩ miên man, Trương Lãng rời đi trương gia cửa hàng, mua thuốc sửa chữa trang bị, rời đi bình nguyên thành, đi vào huyết sắc ma mạng, bởi vì nơi này quái vật có khiến người trúng độc năng lực. Cho nên có rất ít người chơi đến luyện cấp, có thể nói trên cơ bản không có, không phải cái kia giải độc thuật cũng sẽ không bị Trương Lãng đặt được, nếu là hắn không có bốn cái cường đại triệu hoàn thú, cũng sẽ không ở nơi này luyện cấp. Bên người có triệu hoàn thú, đỉnh đầu có tiểu tinh linh, đến không tính qua cô độc, tại không có người quái dày tình hùng dưới, Trương Lãng chuyên tâm tại huyết sắc hoang mạc đánh quái luyện cấp. Rốt cục góp đủ một trăm đầu ra rắn. Sau bốn ngày, Trương Lãng nhặt lên trên mặt đất một đầu thổ cầm xa ra. Đối huyết hồng sắc mặt trang phát ra một tiếng sói gào, 4 ngày thời gian không có ngừng, một khắc không ngừng tẩy quái luyện cấp bạo da rắn, như cái máy móc, rốt cục tuôn ra thứ 100 đầu da rắn. "Tiểu Linh, về thành làm trang bị." Trương Lãng nói một tiếng đỉnh đầu tiểu Tinh Linh, xuất ra quyển trục về thành rời đi huyết sắc hoang mạc, đi ra bình nguyên thành chuyển tông trận, thẳng đến tiệm may mà đi, trên đường nhìn xuống kinh nghiệm, lẩm bẩm, "Hiện tại thanh điểm kinh nghiệm đã đi tới hơn phân nữa, tại có tầm vài ngày liền có thể lên tới cấp 20." chỉ cần đến cấp 20 học mấy cái kỹ năng, liền có thể đi giết huyết sắc hoang mạc thú cẩm xà vương, còn có đá vụn bãi vương cấp đại hải quy, cũng không biết thượng quan vô địch. Đang nhìn dã ngoại vương cấp rửa biển uy lực về sau, còn có hay không lòng tin tại cấp 20 thời điểm đối phó thần cấp quái. Bà chủ, 100 đầu thổ cẩm xà ra gòn gót. Tiến vào tiệm may, Trương Lãng đem 100 đầu thổ cẩm xà ra đặt ở trên quầy, tuy nói nghe số lượng có rất nhiều, nhưng lại không chiếm địa phương. Một trăm đầu thổ cầm xà ra một cái tay liền có thể toàn bộ bắt được. Lưu Thải Phượng nhìn xem trên quầy da rắn phát một hồi ngốc, khẩu khí có chút lạnh lùng nói, chế tắc giáp ra cần thời gian, ba ngày sau tại tới lấy đi. Trương Lãng cũng biết không có khả năng tại chỗ liền chế tắc tốt, cũng không lo lắng đối phương đen hắn thổ cầm xà ra, cứ như vậy quay người rời đi, đi ra tiệm may không bao lâu, một trận tiếng tít tít văng lên. Có thời gian hay không, giúp làm cái nhiệm vụ. Tin tức là Thượng quan Linh Yên gửi tới. Nhìn xem tin tức khung chương lãng suy tư nói, lần trước đạt được giải độc thuật thời điểm, tuyệt trùng nam nhân tốt cũng đã nói thượng quan linh yên muốn làm một cái nhiệm vụ, chẳng lẽ mấy ngày trôi qua, nhiệm vụ của nàng còn không có làm xong. Ở đâu? Tất cả mọi người là người quen, đối phương mở miệng để hỗ trợ, chương lãng cũng không tốt cự tuyệt. Huyết sắc hoang mạc chỗ sâu hoang mạc buồn điệu. Chương lãng nhíu mày lại, hoang mạc buồn điệu đều là cấp 20 trở lên quái, bên trong quái cùng huyết sắc hoang mạc đều có khiến người trúng độc năng lực. Mà lại bọn họ độc tính càng thêm mấy liệt, ngay cả Trương Lãng cũng không nguyện ý đi bên trong đánh quái, Thượng quan Linh Yên làm nhiệm vụ vậy mà tại chỗ nào? Ta tại Bình Nguyên thành, chạy tới cần chút thời gian. Suy nghĩ một chút, Trương Lãng vẫn là quyết định đi xem một chút, dù nói thế nào đối phương cũng là một đại mỹ nữ, cùng mỹ nữ cùng một chỗ, dù sao cũng tốt hơn cùng tuyệt chủng nam nhân tốt sen lẫn trong cùng một chỗ khiến người ta cảm thấy tốt một chút. Chờ ngươi. Nhìn thấy Thượng quan Linh Yên về tin tức, Trương Lãng khẽ miệng giật một cái. Đây là hai cái rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai chứ, hơi kích động một chút, liền khôi phục tỉnh táo, đi ra bình nguyên thành, buồn bực nói, mới từ huyết sắc hoang mạc ra không bao lâu, đi một vòng lại muốn đi cái kia địa phương rẫn nát. Huyết sắc hoang mạc bởi vì quái vật có khiến người chúng độc năng lực không người đến lựa cấp, chỗ sâu hoang mạc buồn địa liền càng thêm không cần nói, liếc nhìn lại, ngoại trừ quái vật vẫn là quái vật. Đi ra huyết sắc hoang mạc về sau, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái cự đại bốn địa, bốn địa cùng sa mạc đồng dạng không nhìn thấy bờ. Có nhiều chỗ sinh trưởng một chút ngoan cường thực vật xanh, xem như cùng huyết sắc hoang mạc khác biệt duy nhất địa phương. Tiến vào buồn địa về sau, gặp phải cái thứ nhất quái vật là trùng cát, cấp 21, thân thể có dài hơn 1 mét, tròn triệu thân tử ẩn dấu ở hạt cắt bên trong. Chỉ cần có người đi qua, liền sẽ lợi dụng thân thể trước sau 2 cái đầu phun ra hạt cắt công kích. Trùng cắt công kích rất đơn giản một, sẽ chỉ dùng miệng phun hạt cắt, nhưng nó lực công kích cũng rất cao, nhất là còn có trúng độc tỷ lệ, là một loại rất khó giết ma công quái. chương 178, Sơn Quốc. Đại bộ phận thời điểm, chúng các thân thể đều sẽ trốn ở hạt cắt bên trong, chỉ lộ ra thân thể hai bên đầu, lợi dụng trên đầu miệng công kích, công kích qua đi, lại sẽ đem đầu giấu ở hạt cắt bên trong, cho nên muốn giết nó, có chút khó khăn, nhất định phải tại nó đưa đầu ra thời điểm công kích nó, mới có thể để cho nó giảm bớt hạp ê, không phải công kích rơi vào hạt cắt bên trên, sẽ không đối với nó tạo thành tổn thương chút nào. Nơi rách nát này quái thật đúng là khó giết, Trương Lãng một bên chật vật đi lên phía trước, một bên thận trọng né tránh trùng các phạm vi công kích, vì mau chóng đi đường, không muốn đem thời gian lãng phí ở giết quái phía trên. Dựa theo thượng quan linh nghiên cho ra tọa độ, không có mất bao công sức liền gặp được thượng quan linh nghiên, đây là một cái giống như là sơn cốc đồng dạng địa hình, cùng đồng dạng sơn cốc khác biệt chính là, sơn cốc hai bên đều là hạt cát hình thành hốc bức, ước chừng có cao 7-8 mét dáng vẻ, mềm mại hạt cát để cho người ta rất khó leo đến phía trên đi. Thượng quan Linh Yên sắc mặt có chút tiểu tụy đứng tại cửa vào sân cốc, tại hướng nơi xa nhìn, có mấy cái cùng thượng quan Linh Yên cách gan mặc không sai biệt lắm nệ rồi Mạn Sơ, bọn chúng mỗi một cái trong tay đều cầm giống như thượng quan Linh Yên cốt trượng, màu trắng bệnh cốt trượng cùng trên người áo bào đen tạo thành một loại so sánh rõ ràng. "Uy, đây là có chuyện gì? Hoang Mạc Bồn điệu tại sao có thể có nệ rồi Mạn Sơ? Nhiệm vụ của ngươi chính là giết bọn chúng sao?" Trương Lãng đi vào thượng quan Linh Yên bên người, thấy được nàng tiểu tụy sắc mặt, trong lòng không hiểu có chút bực bội. Nhìn phía xa mấy cái nẻo mạn sợ, nắm chặt trong tay pháp trượng. Thượng quan Linh Yên giải thích nói, nhiệm vụ của ta là giết chết bọn chúng, đạt được trong sơn cốc một kiện nhiệm vụ vật phẩm. Nhiệm vụ mới tính hoàn thành, bọn chúng mỗi một cái đều có phóng độc kỹ năng, ta thử rất nhiều lần đều không qua được, chỉ có thể tìm người đẳng cấp này bảng thứ đến một lần hỗ trợ. Một mình ngươi có thể giết mấy cái? Sa sa nẻo rồ mạn sợ tổng cộng có 7 cái, 3 cái đứng tại sơn cốc phía trước nhất, trong sơn cốc ở giữa có 3 cái. Cuối cùng có một cái đứng tại sơn cốc cuối cùng, tại nó bên người có một cái rất lớn Dương gỗ, bảy cái nẹt rồi mạn sợ đẳng cấp không đồng giống, trước mặt ba cái chỉ có cấp 19, ở giữa ba cái cấp 22, cái cuối cùng chừng cấp 25. Hiện tại thượng quan Linh Yên đẳng cấp mới cấp 18, Trương Lãng cũng chỉ có cấp 19, hai người muốn giết chết bảy cái nẹt rồi mạn sợ, không thể nói không có khả năng, nhưng độ khó khăn khẳng định không nhỏ. Ta thử mấy lần, nhiều nhất thời điểm giết chết phía trước hai cái Tại giết cái thứ ba quá trình bên trong, ở giữa ba cái liền sẽ công kích ta, nếu như bọn chúng không xuất thủ, ta một người liền có thể giết chết trước mặt ba cái. Thượng Quan Linh Yên nhìn xem ở giữa ba cái nẹt rồ mạn sợ. Ta trước thử một chút. Trương Lãng nói vung ra một cái đại hỏa cầu, đại hỏa cầu gào thét lên nện ở phía trước một cái nẹt rồ mạn sợ trên thân, tứ tán hỏa tinh ở tại mặt khác hai cái nẹt rồ mạn sợ trên thân. Nhận công kích ba cái nẹt rồ mạn sợ, đồng thời giơ lên cốt trượng. Trong miệng phát ra một trận tiếng kêu chói tai, ba cái hắc gám cầu vụ xuất hiện hướng về phía Trương Lãng mà tới. Triệu Hoán Gỗ Lĩnh Vương. Trương Lãng để Gỗ Lĩnh Vương ngăn tại phía trước, ba cái hắc gám cầu toàn bộ rơi vào Gỗ Lĩnh Vương trên thân, tạo thành tổn thương không phải rất lớn, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Trương Lãng há to miệng, chỉ gặp Gỗ Lĩnh Vương bên người biến thành màu đen, từng cái kinh người chỉ số từ Gỗ Lĩnh Vương đỉnh đầu bay ra. Là chúng độc, bảy cái nẻo rỗ mạn sợ đều có loại năng lực này. Không đợi Trương Lãng mở miệng hỏi thăm, Thượng quan Linh Yên nói ra nguyên nhân, chính là bởi vì nỆt rồ mạn sợ có khiến người chúng độc năng lực, nàng mới hướng Trương Lãng muốn kia bạn giải độc thuật sách kỹ năng. Độc này thật đúng là mãnh. Nhìn xem gỗ Lĩnh Vương giảm mất 1 nửa HP, Trương Lãng bẹp bẹp miệng, đem rùa biển cùng sả yêu cùng kêu gọi ra, đồng thời công kích phía trước 3 cái nỆt rồ mạn sợ. NỆt rồ mạn sợ độc rất biến thái, nhưng chúng nó lượng máu cũng rất ít, không bao lâu, hàng phía trước 3 cái nỆt rồ mạn sợ liền chết 2 cái. chỉ còn lại có cái cuối cùng, ngay tại còn lại một cái nệ rồ mạn sở thanh máu sắp thấy đáy thời điểm, ở giữa ba cái nệ rồ mạn sở đột nhiên đồng thời phát ra công kích, màu đen nhánh hỏa diễm xuất hiện tại trường lãng dưới chân, doa đến trường lãng tranh thủ thời gian lui lại, chỉ là bị đốt đi hai lần, HP liền giảm bất một nữa. Lui lại trường lãng tự nhiên không có cách nào tại công kích đến hàng phía trước còn lại cái kia nệ rồ mạn sở, triệu hoán thú cũng đi theo thối lui ra khỏi ngọn lửa màu đen phạm vi công kích, trường lãng rót hai cái đỏ bình Trần mắt hốc mồm nhìn phía Sa Nệ rồi Mạn Sở, chết đi kia hai cái không biết lúc nào vậy mà sống lại, bảy cái nệ rồi Mạn Sở tựa như không có công kích qua, hảo hảo đứng ở chỗ đó, một cái cũng không ít. Phục sinh nhanh như vậy. Trương Lãng biết Thượng Quan Linh Yên có phù hoạt thuật, nhìn thấy kia hai cái chết đi nệ rồi Mạn Sở phục sinh, cũng không phải rất kỳ quái, để hắn kỳ quái là, bọn họ phục hoạt thuật thế mà nhanh như vậy, trong chớp mắt liền sống lại, cái này còn thế nào giết. Thượng Quan Linh Yên lo lắng nói, chỉ cần đình chỉ công kích Phía sau nẹ dồ mạn sở liền sẽ đem phía trước chết mất nẹ dồ mạn sở phục sinh. Mẫu chốt của sự tình hẳn là phía trước hàng cái kia không có chết nẹ dồ mạn sở trên thân. Trưng lãng con mắt nhìn chầm chầm vào vừa rồi hàng phía trước không chết cái kia nẹ dồ mạn sở. Do hỏi, người mấy lần trước giết chết hai cái nẹ dồ mạn sở thời điểm, còn sống có phải hay không cái nào? Không phải. Thượng quan Linh Yên lắp đầu, nói, ba cái ta đều nếm thử giết chết qua, mặc kệ cuối cùng còn lại cái nào. Không phải. Giống như khi nó lượng máu xuống đến nhất định chỉ số về sau, phía sau nẹp rồi mạn sở liền sẽ phát động công kích, chỉ cần lựa chọn lùi lại, trên mặt đất chết mất hai cái nẹp rồi mạn sở liền sẽ phục sinh. Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Trương Lãng Huy vỗ ra tay bên trong pháp trượng. Biện pháp gì? Thượng quan Linh Yên ở chỗ này đánh nhiều lần, cũng không nghĩ tới biện pháp, trong lòng không khỏi bắt đầu gấp, lúc này mới nhớ tới tìm người hỗ trợ, nghe được Trương Lãng có biện pháp, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía hắn. Bị một cái xinh đẹp nữ hài nhìn chằm chằm, để Trương Lãng trong lòng một trận thỏa mãn, ho khan hai tiếng nói, đồng thời đem phía trước ba cái nẻo rồ mạn sợ giết chết, dạng này phía sau ba cái nẻo rồ mạn sợ liền sẽ không công kích, bọn chúng tổng sẽ không đem ba cái cùng một chỗ phục sinh đi, nếu như nếu là ba cái cùng một chỗ phục sinh, vậy dứt khoát cũng đừng đánh, trực tiếp nghĩ biện pháp từ phía trên bỏ qua đi tốt. Nói Trương Lãng thật đúng là ngẩng đầu đánh giá đến Sơn Cốc Hồ Bích, muốn tìm ra một cái thích hợp leo lên địa phương. Kỳ thật Trương Lãng cũng biết không có khả năng dựa vào leo lên hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ là tùy tiện nói một chút, sinh động một chút bầu không khí. Thượng Quan Linh Nghiên đang nghe Trương Lãng biện pháp về sau, ánh mắt lóe lên một tia sáng, sau đó lại có chút lo lắng nói, muốn đồng thời giết chết 3 cái nệ rồi mạn sợ, có rất lớn độ khó, không chỉ cần phải rất tinh chuẩn tính toán, còn muốn khống chế tốt công kích tần suất, sơ ý một chút chết sẽ phải là chúng ta hai cái. Ta không sợ nhất chính là tử vong. Trương Lãng không quan trọng khoát tay áo mang tính lựa chọn quên đi tử vong lúc loại kia cảm giác đau đớn, anủi, trước mặt nghẹn rốt mạn sợ ta cũng không phải rất lo lắng, ta lo lắng chính là tận cùng bên trong nhất một cái kia, lớn lên giống cái lớn muột, khẳng định rất khó đối phó. Chương 179, tìm vận may. Thượng quan Linh Yên nghe vậy cười một tiếng, kém chút quên ngươi tại tiến trò chơi ngày đầu tiên tử vong vượt qua 1000 lần ghi chép, ta rất hiếu kỳ, lúc ấy ngươi vì sao lại một mực tự sát, tại tân thủ thôn muốn tử vong rất dễ dàng, nhưng giống ngươi chết nhanh như vậy cũng rất khó. Từ điểm phục sinh đi ra tân thủ thôn, sau đó bị quái vật giết chết đều cần thời gian, có thể ngươi tại trò chơi mới vận hành không đến thời gian một ngày bên trong liền tử vong vượt qua một ngàn lận, đây cơ hộ là không thể nào. Trưng lãng miết miệng, nếu không phải lục mạng thiên tên vương bắt đạn kia hắn sẽ chết nhiều lần như vậy sao, bất quả nói đi thì nói lại, cũng là may mắn mà có lục mạng thiên giết hắn hơn một ngàn thứ, mới đem tiểu tinh linh ấp ra, không phải lấy hắn ngay lúc đó thuộc tính thật đúng là không nhất định có thể đi ra tân thủ thôn. đều là một chút chuyện cũ cũng không cần tại đề. Trương Lãng Giả trang ra một bộ rất có chuyện xưa cảm giác tang thương, tựa như là một cái bị sinh hoạt vứt bỏ, không có sống tiếp dũng khí loại kia thê thảm dạng. Hán Bộ dáng này thật đúng là để thượng quan Linh Yên tưởng thật, có chút hối hận hỏi ra chuyện này, trong lòng thầm thở dài nói, một người phải bị bao lớn đả kích mới có thể lần lượt đi tìm chết kiếm sống, Thượng quan Linh Yên ngươi tại sao có thể đi hỏi thăm người khác không muốn nhất nhất lên chuyện cũ đâu, đây không phải tại người ta trên vết thương sát mũi à? Nghe tới đây, Thượng quan Linh Nghiên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, muốn làm sao mới có thể đồng thời giết chết ba cái lệnh rồ mạn sở? Hô, cái này hồ lặng qua, may mắn ca trước kia học qua biểu diễn. Trương Lãng trong lòng thở dài một hơi, lực chú ý đặt ở ba cái lệnh rồ mạn sở trên thân, nghĩ một lát nói, hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể tìm vận may, giết nhiều mấy lần, chắc chắn sẽ có một lần vận khí đại bạo phát đồng thời giết chết ba cái lệnh rồ mạn sở. Đây chính là ngươi nghĩ biện pháp Thượng quan Linh Nghiên ngạc nhiên nhìn về phía Trương Lãng, nghĩ nửa ngày chỉ muốn ra như thế một cái biện pháp. Trương Lãng lý trực khí trắng nói, tìm vận may cũng là có ký xảo, không thể chỉ dựa vào tìm vận may, còn cần một chút kỹ thuật, tỉ như trước từng cái đem nện rổ mạn sợ lượng máu giảm bất đến thấp nhất, sau đó một cái quần công kỹ năng, hay là ba cái cường đại đơn thể kỹ năng đồng thời phát ra, lúc này mới là so vận khí thời điểm, liền nhìn có thể hay không đồng thời đem ba cái nện rổ mạn sợ đều giết chết. Thượng quan Linh Nghiên nghe vậy trên mặt lộ ra thoải mái tiêu dung, nguyên lai Trương Lãng trong miệng tìm vận may cũng không phải là thật tìm vận may, chỉ là đem một kích cuối cùng nói thành là tìm vận may mà thôi. Có biện pháp tiếp xuống chính là làm sao áp dụng, Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Nghiên đầu tiên là đem phía ngoài cùng ba cái nẻo rồ mạn sở đánh tới còn lại tầng cuối cùng tí máu. Trương Lãng nắm thật chặt trong tay pháp trượng, nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên, thận trọng nói, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, chuẩn bị xong chưa? Phốc xích Nhìn xem Trương Lãng chứng chạc đảng hoàng làm quái bộ dáng, Thượng quan Linh Yên nhịn không được cười ra tiếng, sau đó cảm thấy dạng này có chút không tốt, ho khan hai tiếng, thần sắc nhìn như nghiêm túc nhưng khóe miệng nhưng vẫn là hơi vẻn trạng thái nhẹ gật đầu, nói, "Chuẩn bị xong. Ta đến 1 2 3, ta, ngươi, Tiểu Linh, ba người chúng ta đồng thời sử dụng một cái đơn thể công kích ma pháp." Trương Lãng giống như là không có nghe được Thượng quan Linh Yên tiếng cười, chuyển qua đầu chăm chú nhìn về phía ba cái sắp chết nẹt rồ mạn sợ. "1 2 3!" Công kích. Trương Lãng một cái hỏa cầu phát ra ngoài, Tiểu Tinh Linh một cái nhánh cây quật, Thượng Quan Linh Yên phát ra lại là nẹt rồ mạn sở sử dụng hắc ám cầu, nàng là một cái tử linh mục sư, lại có thể sử dụng pháp sư hắc ám cầu. Hỏa cầu cùng nhánh cây quật cơ hồ không phân trước sau xuất hiện tại hai cái nẹt rồ mạn sở trên thân, chỉ có hắc ám cầu hơi chậm một chút, làm hai cái nẹt rồ mạn sở chết mất về sau, Thượng Quan Linh Yên hắc ám cầu còn chưa tới nơi nẹt rồ mạn sở bên người. Mau lui lại! Xem đến phần sau ba cái nẻo rồ mạn sở trong tay cốt trưởng tỏa ra ánh sáng, Trương Lãng vô ý thức kéo lại thượng quan linh yên tay, mang theo nàng cùng một chỗ lui về sau chút khoảng cách, tại bọn hắn vừa rồi đứng nghiêm địa phương, xuất hiện đen như mực ngọn lửa màu đen. Lần này Trương Lãng nhìn rất rõ ràng, ngay tại ba cái nẻo rồ mạn sở phát ra công kích về sau, có hai cái nẻo rồ mạn sở trong tay cốt trưởng sáng lên thành khiết bạch sắc quang mang, hai đạo bạch quang rơi vào tử vong hai cái nẻo rồ mạn sở trên thân. Sau đó kia hai cái chết đi pháp sư liền xuống lại. Làm hai cái pháp sư phục sinh về sau, Thượng quan Linh Nghiên hắc ám cẩu cũng rơi vào cái cuối cùng nẹt rồ mạn sở trên thân, đem nó giết chết. Sau lưng nó nẹt rồ mạn sở đồng dạng sử dụng một cái phục ma thuật, ba cái chết mất nẹt rồ mạn sở cứ như vậy lại biến thành nhảy nhót tương bừng trạng thái, nếu như bọn chúng nguyện ý nhảy nhảy nhót nhót. Không có ý tứ, công kích của ta có chút chậm. Thượng quan Linh Nghiên nắm tay từ trương lãng trong tay rút ra, trên mặt dâng lên nhàn nhạt đỏ ửng. Hơi cúi đầu thấp xuống, bộ dáng này nếu để cho tuyệt chủng nam nhân tốt nhìn thấy, không biết hắn sẽ là phản ứng gì. Trương Lãng không có nhìn Thượng quan Linh Nghiên, ngay tại suy tư như thế nào mới có thể giết chết trước mặt nệ rồi mạn sở, thấp giọng nói, đằng sau ba cái xem ra là giống như ngươi trước nghiệp, đều là tử linh ngục sư, bọn họ phục hoạt thuần so người biến thái nhiều. Thượng quan Linh Nghiên nghe được Trương Lãng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, phát hiện hắn căn bản không có nhìn chính mình, trên mặt đỏ ửng dần dần biến mất, rất nhanh khôi phục được ngữ khí trạng thái. Công kích của ngươi không có cách nào cùng phối hợp của ta, lần sau ngươi đừng công kích, xem ta như thế nào tỉ vận may đem bọn nó duy nhất một lần đều giết chết. Chờ ngọn lửa màu đen sau khi tắt, Trương Lãng lại một lần đi tới, dựa theo lần trước phương pháp, trước tiên đem ba cái lệnh rồ mạn sở mài đến chỉ còn tí máu, sau đó cùng đại hải quy dung hợp, biến thành một cái giống như là lý dạ rùa tồn tại, tại thượng quan linh yên trợn mắt hốc mồm phía dưới, vung ra một cái quần công, kỹ năng thủy long Thủy Long long đầu đụng vào ở giữa một cái nệ rồ mạn sở trên thân, cái đuôi tả hữu đong đưa bên trong phân biệt đánh vào bên cạnh hai cái nệ rồ mạn sở trên thân, nhìn ba cái pháp sư chết trên lệnh thời gian không nhiều, nhưng vẫn là có một tia chiến lệnh, ở giữa bị Long đầu va chạm pháp sư trước hết nhất chết đi, bên cạnh hai cái pháp sư ước chừng chậm 1 2 giây mới chết mất, chính là cái này 1 2 giây để ở giữa nệ rồ mạn sở có phục sinh thời gian, ở giữa pháp sư phục sinh về sau, mặc khác, hai cái pháp sư cũng trước sau bị sóng lại Xem ra quần công kỹ năng không được, vậy cũng chỉ có thể dùng đơn thể kỹ năng. Trương Lãng trước sau thối lui đến khoảng cách an toàn, né tránh ngọn lửa màu đen công kích, đang chờ đợi hỏa diễm biến mất thời gian bên trong, hỏi: "Ngươi cũng sẽ loại ngọn lửa màu đen này kỹ năng sao?" "Hiện tại còn sẽ không, về sau có thể sẽ đi." Thượng Quan Linh Yên hâm mộ nhìn xem không ngừng thiêu đốt ngọn lửa màu đen, loại kỹ năng này phạm vi rộng công kích, tiếp tục thời gian dài, lực công kích cũng không yếu, rất thích hợp giết quái luyện cấp. bọn chúng là tử linh mục sư, ngươi cũng là tử linh mục sư, sau này nhất định có thể học được loại kỹ năng này, nói không chừng cấp 20 thời điểm liền có kỹ năng này. Trương Lãng cũng trông mà thèm loại kỹ năng này, nhìn một chút trống ra một cái huyễn thú vị trí, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện giết chết bọn họ thời điểm triệu hoán thuật có thể thành công. Chương 180, truy vấn. Nghĩ ngơi một hồi, Trương Lãng lại một lần tiến lên, lần này lại đem ba cái nẻo rồ mạn sở mài thành tí máu về sau, không, có sử dụng dung hợp kỹ năng cũng không có sử dụng quần công kỹ năng, mà là đem cái khác huyền thú thu lại, chỉ để lại đại hải quy cùng tiểu tinh linh, một cái huyền thú một cái sủng vật tăng thêm một mình hắn, ba cái đồng thời phát ra đơn thể kỹ năng, tiểu tinh linh còn tốt, nó có thể giao thông, nhưng rùa biển chỉ là không có trí lực triệu hoán thú, phía trước mấy lần đều thất. Bại, chẳng đến về sau, Trương Lãng dần dần quen thuộc rùa biển kỹ năng phát ra tần suất, rốt cục có một lần may mắn đồng thời giết chết ba cái lệ rùa mạn sợ. Không có phục sinh. Quả nhiên muốn đồng thời giết chết mới có thể quả quan. Đồng thời giết chết ba cái nặc rồ mạn sợ về sau, Trương Lãng trong lòng còn có chút hơi khẩn trương, dù sao hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn, vạn nhất đoán sai, trước đó công phu đều uổng phí, cũng may không có đoán sai, ba cái nặc rồ mạn sợ đồng thời sau khi chết, bọn chúng sau lưng ba cái tử linh mục sư cũng không có sử dụng phục hoạt thuật. Nhìn xem ba cái tử linh mục sư, Trương Lãng phát ra một cái đại hỏa cầu, đánh vào trong đó cả người bên trên Vang khắp nơi hỏa tinh đồng thời cho mặt khắc hai cái tạo thành tổn thương. Quả nhiên sẽ trị liệu thuật, vẫn là thuần phát trị liệu thuật, phát ra công kích đồng dạng bổ sung kịch độc. Trương Lãng phát ra một cái đại hỏa cầu liền lui xuống tới, trên thân toát ra một cỗ chúng độc khói đen, Thượng Quan Linh Yên tranh thủ thời gian cho hắn sử dụng một cái giải độc thuật, này mới khiến đỉnh đầu hắn lượng máu đình chỉ giảm bớt. Giết thế nào? Thượng Quan Linh Yên giống như là đột nhiên thay đổi một tính cách, tính cách trước kia là bất kể bất cứ lúc nào, nàng đều sẽ tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Hôm nay lại chủ động hỏi Trương Lãng. Trương Lãng trầm ngâm một hồi nói, ta phỏng đoán, phải cùng phía trước ba cái quỷ xối xẹo, cần đồng thời giết chết, không phải khẳng định sẽ bị đằng sau tên đại gia hỏa kia phục sinh. Từ linh mục sư sẽ trị liệu thuật, muốn đồng thời giết chết bọn chúng thật là khó khăn vô cùng. Thượng quan Linh Nghiên nhíu mày lại, từ linh mục sư sẽ trị liệu thuật, muốn đem bọn chúng mài đến chỉ còn một tầng tí máu, vô cùng khó khăn, làm ngươi đem nó đánh chỉ còn một tầng máu thời điểm, nó một cái trị liệu thuật Hapelian sẽ tăng trở lại rất nhiều. Khó khăn cũng phải bên trên, ngươi hẳn là may mắn bọn chúng không có cho phía trước ba cái nệ rổ mạn sợ thi triển trị liệu thuật, không phải hai người chúng ta hiện tại khẳng định còn tại cùng ba cái kia nệ rổ mạn sợ chiến đấu đâu. Trương Lãng hoạt động một chút có chút cứng ngắc cổ, loại này cần tinh chuẩn tính toán phương pháp công kích, thực sự có chút lãng phí đầu óc. Thượng Quan Linh Nghiên nghe vậy kìm lòng không được nhẹ gật đầu, nếu như cái này ba cái tử linh mục sư cho phía trước ba cái nệ rổ mạn sợ thi triển trị liệu thuật, Bọn hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết mẹ rồi mạn sợ, độ khó xác thực sẽ tăng lên rất nhiều. Tiếp tục tìm vận may đi. Trương Lãng ai thán một tiếng, đem triệu hoán thú lấy ra, bắt đầu cùng ba cái tử linh mục sư đánh giằng co. Thượng Quan Linh Nghiên ở một bên ngẫu nhiên thi triển cái trị liệu thuật và giải độc thuật, so Trương Lãng muốn nhàn nhã rất nhiều. Tử linh mục sư có trị liệu thuật, muốn đồng thời giết chết bọn họ độ khó tăng lên vô số lần, tại giết chết hai cái tử linh mục sư về sau, Vận đứng tại phía sau cùng không có bất kỳ cái gì động tác ra hỏa quả nhiên giơ lên pháp trượng, trước sau hai đạo bạch quang đồng thời rơi vào hai cái cúp máy tự linh mục sư trên thi thể, sau đó hai cái mục sư liền bò lên, đỉnh đầu tanh máu cùng phía trước ba cái nện rồ mạn sợ, chỉ cần phục sinh chính là đậy. Mấy ngày nay làm sao không có gặp tuyệt chủng nam nhân tốt. Tại giết không biết bao nhiêu lần tự linh mục sư về sau, Trương Lãng thậm chí có rảnh rỗi một bên đánh quấy một bên nói chuyện phiếm. Thượng quan Linh Yên cũng không nóng nảy. Ngay tại bên cạnh nhìn xem Trương Lãng không ngừng giết quái, trong tay pháp trượng một hồi một cái trị liệu thuật, một hồi một cái giải độc thuật, nghe được Trương Lãng hỏi thăm cười nói, hắn mấy ngày nay học tập tương đối bận rộn, không có thời gian chơi đùa. Tiểu hài tử nên hảo hảo học tập. Trương Lãng trong đầu tưởng tượng lấy tuyệt chủng nam nhân tốt ôm sách vợ xấu mi khổ kiệm dáng vẻ, lộ ra một bộ tiểu dung, sau đó lại nghĩ tới bây giờ không phải là hắn cái kia niên đại, không biết hiện tại học sinh có phải hay không dùng báo chí sách vở. Ngụy đến những này loạn thất bát tao sự tình, công kích động tác nhưng không có đình chỉ, một mực tại thử nghiệm có thể hay không đồng thời đem ba cái tử linh mục sư giết chết. Mười và năm, ngươi là nơi nào người, tại thế giới hiện thực làm cái gì? Thượng quan Linh Yên hơi do dự một chút, vẫn hỏi ra, nàng phái người ở bên ngoài nghe ngóng rất nhiều, vậy mà không có chút nào tin tức, Thượng quan gia làm sao có thể tra không ra một người nội tình, trừ phi thân phận của người này rất đặc thù, đặc thù đến ngay cả Thượng quan gia cũng không thể điều tra ra. Ta sinh hoạt tại một cái xa xôi địa phương nhỏ, nói ngươi cũng không biết." Trương Lãng đem lửa gạt tuyệt chủng nam nhân tốt bộ kia lặp lại một lần, đáng tiếc Thượng quan Linh Yên không phải tuyệt chủng nam nhân tốt, nàng không có dễ gạt như vậy. Thượng quan Linh Yên không đung tha truy vấn, hiện tại cái kia còn có xa xôi địa phương nhỏ, liền ngay cả vũ trụ biên giới đều có thể rất nhanh tới đạt, hệ ngân hà 1 vạn 5,652 cái ở lại nhân loại tinh cầu, ta đều biết, những tinh cầu này bên trên mỗi một cái địa phương ta đều có thể chuẩn xác mà nói xuất hiện ở chỗ nào. Chỉ cần nói ra ngươi bây giờ sinh hoạt địa phương, ta lập tức liền có thể tìm ra ngươi tại viên kia tỉnh cậu. Cái kia, kỳ thật đi, lần trước ta nói mất trí nhớ là thật, ta ngay cả mình sinh hoạt ở nơi nào cũng không biết. Trương Lãng trên tay công kích dừng lại, tuyệt trùng nam nhân tốt nói thượng quan linh yên là một thiên tài hắn còn có chút không tin, hiện tại biết tuyệt trùng nam nhân tốt không có nói láo, đây chính là trong truyền thuyết có thể nghiền ép hết thảy học cặn bã siêu cấp học bá. Chỉ là một cái thân phận mà thôi, ngươi cũng không nguyện ý nói cho ta biết không? Mắt thấy hỏi không ra đến cái gì, Thượng quan Linh Nghiên bắt đầu sử dụng mỹ nhân kế, một mặt úo quán nhìn xem Trương Lãng, bờ môi khẽ cắn, hai cái mắt to dâng lên một mảnh hơi nước. Trương Lãng dành thời gian quay đầu mắt nhìn lúc này Thượng quan Linh Nghiên, lời nói thật kém chút thất ra, may mắn Tử Linh ngục sư công kích kịp thời đánh vào trên thân, để hắn thanh tỉnh lại, dùng sức vô vô ngữ, bên trong tim đập thật nhanh. Độc thân lâu, chống cự dụ hoặc năng lực thực sự quá kém, biết rõ đối phương là đang diễn trò, còn kém chút luôn hãm. Xem ra sau này muốn bao nhiêu tiếp xúc một chút nội tử, gia tăng đối mỹ nữ sức đề kháng thuộc tính. Trương Lãng trong lòng dừng lại bản thân an ủi, trên mặt biểu hiện cũng rất bình tĩnh, lùi lại đến khoảng cách an toàn, giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, một tay vác tại sau lưng, ánh mắt ngựa mặt nhìn lên bầu trời góc 45 độ, thanh âm trầm giọng nói, không phải là không muốn nói cho ngươi, thân phận chân thật của ta, thật sự là bởi vì có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Chẳng lẽ ngươi là quân đội người? Thượng quan Linh Nghiên nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lại có chút hoài nghi nói, "Có thể ta nhìn ngươi tuổi tác hẳn là sẽ không vượt qua 20 tuổi, loại đến tuổi này liền xem như quân đội người, cũng không có khả năng tiếp xúc đến bí mật gì đi. Ta chỉ là bề ngoài nhìn tụi trẻ, số tuổi thật sự tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi." Đối với mình thân phận, Trương Lãng khó được nói một lần lời nói thật, đây chính là hơn 10 vạn năm thời gian, coi như Thượng quan Linh Nghiên suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến cái này khả năng. Chương 181 Đầu linh cấp tử linh mục sư. Đối với Trương Lãng khó được nói ra lời nói thật, Thượng quan Linh Yên biểu thị không tin, vừa cười vừa nói: "Ngươi người này có đôi khi nhìn xem rất đứng đắn, có đôi khi lại ưu thích nói hiếu nói vượng, ta nhìn ngươi tuổi trẻ tối đa cũng liền 20 tuổi đến đỉnh, còn nói cái gì vượt qua ta hiện tượng, chẳng lẽ ngươi là ngàn năm lão quái vật không thành?" Trương Lãng gật đầu phụ họa nói, có chút tiếc cận: "Bất quá không phải ngàn năm lão quái vật, hẳn là vạn năm lão quái vật, nói như vậy cũng có chút không thích hợp." Hơn 10 vạn năm lão quái vật, dạng này liền thích hợp nhiều. Lại bắt đầu nói hiếu nói vượn, thật chẳng lẽ giống tên của ngươi, ngươi là ngủ một giấc 10 và 5. Thượng quan Linh Nghiên bật cười lắc đầu, cho rằng Trương Lãng là nói mê sảng. À, Thượng quan Linh Nghiên, ngươi chẳng lẽ đối đoán mệnh phương diện này cũng có nghiên cứu, không hổ là các phương diện tinh anh a, cái này đều bị ngươi đoán được. Trương Lãng ngạc nhiên nhìn qua Thượng quan Linh Nghiên, rất là bội phục đối phương thông minh tài trí, bất quá từ Thượng quan Linh Nghiên thần tình trên mặt nhìn. Nàng tựa hồ đối với cái này câu trả lời chính xác một điểm không tin. Thượng quan Linh Nghiên không vui nhếch miệng, nhỏ giọng nói, không muốn nói coi như xong, làm gì kể một ít nói láo gà người. Thật không có lựa ngươi, ta chính là ngủ một giấc, mở mắt ra mới phát hiện đi tới hơn 10 vạn năm sau. Nói lời nói thật lại không người tin tưởng, Trương Lãng biểu thị bị thương rất nặng. Thượng quan Linh Nghiên đi vào Trương Lãng bên người, vươn tay vuốt vô, vô đầu của hắn, ôn nhu nói, tiểu đệ đệ, ngươi là phim đã thấy nhiều, tẩu hỏa nhập ma đi. Tranh thủ thời gian tỉnh, đây là thế giới trò chơi, không phải trong phim ảnh thế giới. "Tốt à, ta nói thật ngươi không tin, vậy liền đành phải việc đại, kỳ thật ta là một gánh vác nhiệm vụ đặc thù của nhân, nhiệm vụ này cần ở trong game tiến hành, bởi vì ta chơi đùa kỹ thuật tốt, cho nên liền tiếp nhận nhiệm vụ này." Trương Lãng mất tự nhiên uốn éo người, bị một nữ hài sờ đầu an ủi loại sự tình này, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác khác thường, phảng phất có dòng điện trong thân thể du tảo. để thân thể cảm giác tê tê dại dại. Lần này nói còn dựa vào điểm phụ, nếu như là dạng này, cũng liền có thể giải thích ngươi vì sao lại ở trong game làm ra dị thưởng cử động, tỉ như tại vừa mới tiến trò chơi thời điểm tự sát hơn 1000 thứ, nhất định là cùng nhiệm vụ có quan hệ, một mực chiếm lấy bảng đẳng cấp thứ nhất, điều này đại biểu chính là hệ ngân hà vinh dự, quân nhân coi trọng nhất vinh dự, còn có ngươi từ trước đến nay khủng lòng tộc đối nghịch, làm một quân nhân khẳng định phi thường thống hận những cái kia đã từng xâm lược qua hệ ngân hà gia hỏa. Thượng quan Linh Yên thần bí hề hề tới gần Trương Lãng, trong ánh mắt tránh qua bát quái qua mang, nhỏ giọng dò hỏi: "Ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi tiến vào thế giới thứ 3 đến tụt cùng mang theo dạng gì nhiệm vụ?" Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khắp nơi nói lung tung. Ta tiến vào trò chơi nhiệm vụ, ngươi không phải đã nói xong sao? Chiếm lấy bảng đẳng cấp thứ nhất, cùng khủng long tộc đối nghịch. Trương Lãng thần sắc cứng ngắc kéo ra khóe miệng, nói thật ra đối phương không tin, tùy tiện lập một đoạn lời nói dối. Đối Vương lại trở thành thật tới nghe, hắn thật muốn đi hỏi một chút Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt, Thượng Quan Linh Yên tại ngoại giới thật là cái người rất thông minh sao? Hắn làm sao cảm giác Thượng Quan Linh Yên đầu óc cũng có chút không bình thường a. Chẳng lẽ hiện tại nhân loại tất cả đều tiến hóa thành bộ này thiếu thông minh tính cách? Trương Lãng nhỏ giọng thầm thì, Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt cùng hắn một đám tiểu đồng bọn, trước mắt Thượng Quan Linh Yên, còn có Đinh Phong, cái kia hạng, Đinh Phong là u ám tinh hệ người, nghiêm ngặt trên ý nghĩa không thể tính nhân loại. Thôi đi, không muốn nói được rồi. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ tra rõ ràng bí mật trên người của ngươi." Thượng quan Linh Nghiên cơ cười nắm tay nhỏ, trên mặt biểu lộ xem xét liền không giống như là nói đùa. Trương Lãng gật đầu nói, rất chờ mong cùng ngươi tại thế giới hiện thực gặp mặt một khắc này. Hắn là thật nghĩ ở bên ngoài nhìn thấy Thượng quan Linh Nghiên, như thế chí ít cho thấy hắn không có bị cắt miếng nghiên cứu, đối phương nếu là thật tìm tới hắn, có lẽ còn có thể xem ở trong trò chơi quen biết một trận phân thượng, thả hắn một đầu mạ nhỏ. Đương nhiên những chuyện này Trương Lãng chỉ là suy nghĩ một chút, hắn không có khả năng đem tình hình thực tế nói cho đối phương biết, hiện tại hắn chính mình với bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cũng không dám khẳng định sợ. Nghiên cứu người ở bên trong thái độ đối với hắn, không muốn phức tạp. Đánh quái đi, ta vẫn trở làm nhiệm vụ đâu. Thượng quan Linh Yên chu miệng nhỏ, giang hai tay ra đem Trương Lãng hướng phía trước đẩy. Nữ Hải tâm tư thật sự là biến ảo vô thượng, mới vừa rồi còn truy vấn thân phận, lập tức liền đổi một bộ gương mặt Trương Lãng một bên nghĩ, vừa đi tiến vào ba cái Tử Linh Mục Sư phạm vi công kích. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, lại bắt đầu tìm vận may công kích, Trương Lãng cũng không phải thuần túy tìm vận may, nhiều đánh mấy lần về sau, dần dần nắm giữ Tử Linh Mục Sư sử dụng trị liệu thuật quy luật, mỗi một cái Tử Linh Mục Sư trị liệu thuật đại khái muốn khoảng cách 10 giây đồng hồ tà hữu, có cái quy luật này, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Trương Lãng ở trong lòng tính toán ba cái Tử Linh Mục Sư trị liệu thuật thời gian, Cuối cùng để ba cái tử linh mục sư trị liệu thuật cơ hồ đồng bộ về sau, mới đem bọn họ máu mài thành một tầng tí máu, ngay sau đó cùng giết chết phía trước ba cái nẹt rồi mạn sợ, rùa biển, tiểu tinh linh, chướng lãng đồng thời sử dụng đơn thể kỹ năng, tại thất bại mấy lần về sau, cuối cùng thành công một lần, ba cái tử linh mục sư không phân trước sau ngã trên mặt đất, tuôn ra hai cái lam sắc áo choàng trang bị. Trước đối tử linh mục sư thi thể dùng gia triệu hoàn thuật, nghe được thất bại hệ thống nhắc nhở về sau, trên mặt xuất hiện một tia thất vọng. Là ngươi có thể sử dụng trang bị, muốn hay không? Trương Lãng nhặt lên trên đất trang bị hướng thượng quan linh yên phương hướng đưa tới. Thượng quan linh yên lắc đầu nói, ngươi cầm đi, xem như đưa cho ngươi thủ lao. Cái này thủ lao thật sự là phong phú a. Trương Lãng tiện tay hai cái dám định thuật, không có nhìn hai kiện áo choàng thuộc tính, lam trang người chơi khác có lẽ thấy rất ít, nhưng hắn căn bản là trơ mắt, trực tiếp bỏ vào ba lô. Thế nào, ngài ủi đúng không? Đợi lát nữa nó tuân ra trang bị đều cho ngươi, cái này chẳng phải là được. Thượng quan Linh Yên chỉ chỉ chỗ sâu nhất đại ra hỏa, ngay từ đầu hình dạng của nó cùng trước mặt nệ rồ mạn sợ cùng mục sư, nhưng không biết tại sao, làm ba cái nệ rồ mạn sợ chết về sau, hình thể của nó liền biến lớn một chút, theo ba cái tử linh mục sư tử vong, hình thể của nó trở nên càng gia tăng, trưởng thành một cái cao hơn 3 mét khô lâu pháp sư. Nhìn trước mắt cái này đại ra hỏa, để Trương Lãng nhớ tới khủng long tộc cậu đầu con sư, ngoại trừ ngoại hình không giống bên ngoài, đều là một thân bộ xương. Tử linh mục sư đầu linh cấp đẳng cấp 25. Biến thành đầu linh quái, cấp 25 đầu linh quái, có chút độ khó. Trương Lãng nhìn xem Tử Linh ngục sư đỉnh đầu ba cái dấu hỏi, thần sắc có chút ngưng trọng, ma pháp công kích quái vật lực tổn thương đều rất lớn, nhất là HP nhiều tính anh cấp, đầu linh cấp, vương cấp loại này liền càng thêm nguy hiểm, ở ngươi chơi đẳng cấp thấp tình huống dưới, lúc nào cũng có thể bị trực tiếp miểu sát. Ta tin tưởng ngươi. Thượng Quan Linh Nghiên một bộ ngươi lên đi, ta ở phía sau ủng hộ ngươi biểu lộ. Trương Lãng chỉ chỉ thượng quan Linh Yên vừa chỉ chỉ Tử Linh mục sư, không xác định nói: "Ngươi muốn cho ta một người đi lên đánh, chính ngươi đứng ở phía sau xem náo nhiệt." Chương 182: Giết quái bên trong. Thượng quan Linh Yên đương nhiên gật đầu nói: "Ta là một cái da giòn mục sư, chẳng lẽ ngươi nhận tâm để người ta đi lên cùng quái vật liều mạng, vạn nhất quái vật không cẩn thận để người ta giết, người ta còn thế nào làm nhiệm vụ nha." Nói cho hết lời, còn một mực dùng ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Trương Lãng, một đôi mắt nháy nha nháy. Trương Lãng lung lay thân thể, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám ở nhìn Thượng quan Linh Nghiên, cố gắng đè xuống nhanh chóng khiêu động trái tim nhỏ, bình tĩnh nói: "Tính cách của ngươi thật không thích hợp làm loại này tiểu nữ nhi thái. Có đúng không? Nhưng đại đa số nam nhân đều thích dạng này nũng lịu tiểu nữ sinh, chẳng lẽ ngươi không thích? Vẫn là nói ngươi thích ngự tỷ hình." Thượng quan Linh Nghiên khẽ miệng ngậm lấy ý cười, con mắt nhìn chằm chằm Trương Lãng cái quát. Trương Lãng kém chút cắn được đầu lưỡi của mình, nữ nhân này nhất định là cái ma quỷ. Nếu là hắn thừa nhận mình thích Ngự Tỷ Hình, kia không ở giữa tiếp thừa nhận thích nàng sao? Nếu là không thừa nhận, vậy liền cho thấy mình thích vừa rồi Thượng Quan Linh Yên loại kia tiểu nữ nhi thái, bất kể thế nào trả lời, thua thiệt đều là chính mình. Tuyệt trùng nam nhân tốt, ca hiện tại có chút đồng tình người cuộc sống bi thảm. Trương Lãng ở trong lòng hung hăng đồng tình một chút tuyệt trùng nam nhân tốt, sau đó dứt khoát kiên quyết đi hướng Tử Linh mục sư, bây giờ không có dũng khí tại cùng Thượng Quan Linh Yên tiếp tục đàm luận chuyện tình cảm, hắn mặc dù có hơn 10 vạn năm tuổi tác, Nhưng đôi nam nữ ở giữa tình cảm, cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Hắc Sỉ. Thế giới hiện thực, Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt Hắc Sỉ hơi một cái, vết thương chồng chất từ sân huấn luyện đi ra, mặt bị đánh thành đầu heo, trên thân có thể nhìn thấy địa phương xanh một miếng từ một hối, những cái kia bị quần áo bao trùm nhìn không thấy địa phương đồng dạng có tổn thương ẩn. Tại sao lương một đạo công tác điện quan bế một khắc này, một đầu kim loại tính chất chân cơ giới chợt lóe lên, bên trong mơ hồ còn có thanh âm đánh nhau. Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt vuốt vuốt cái mũi. nhỏ giọng nói, lão tỷ đơn giản quá được các, vậy mà để cho ta mỗi ngày đều muốn tới loại địa phương này học tập, đây chính là chiến đấu hình người máy a, mỗi lần tiến vào đều cho là mình rốt cuộc đi không ra, nhất định phải báo thù, đánh khẳng định là đánh không lại lão tỷ, chỉ có dựa vào thần tượng đại thần hỗ trợ, chỉ cần thần tượng đại thần cùng lão tỷ sự tình thành, lão tỷ về sau liền không có thời gian đối với trả cho ta, hắc <cười> hắc. Trong trò chơi, thượng quan linh yên cũng không có thật đứng ở phía sau không giúp đỡ. Trong tay cốt trượng thỉnh thoảng phát ra một cái hắc gắng cầu, trị liệu thuật và giải độc thuật hai cái kỹ năng cũng không có ngừng qua. Trương Lãng, Thượng quan Linh Yên còn có Dư ảo biển cùng Tiểu Tinh Linh đứng tại cách đó không xa lợi dụng ma pháp công kích đầu lĩnh cấp tử linh mục sư, Gỗ Lิ่น Vương cùng Sả Yêu hai cái triệu hoán thú vọt tới phụ cận công kích. Thân cao 3 mét tử linh mục sư trong mắt toát ra hai đạo hằm mang, giơ cao trong tay cốt trượng, năm cái đen nhánh đầu lâu đột nhiên từ cốt trượng bên trong bay ra, Gỗ Lิ่น Vương, Sả Yêu, Dư ảo biển, Tiểu Tinh Linh Trương Lãng phân biệt bị một cái đầu lâu cắn lấy trên cổ, chỉ có Trô đứng hơi xa một chút thượng quan linh yên không có bị công kích đến, đầu lâu cắn lấy trên cổ giảm máu vô cùng ít đòi, nhưng nó tạo thành mặt trái trạng thái lại rất lớn. Hệ thống nhắc nhở: Thân chúng vong linh chờ chú, các loại thuộc tính giảm phân nửa, tiếp tục thời gian 10 giây. Thử linh mục sư có phải hay không đều biến thái như vậy? Nhìn xem ma pháp đánh vào đầu lĩnh cấp tử linh mục sư trên thân tạo thành một chút xíu tổn thương, Trương Lãng vô ý thức nói một câu như vậy: Vừa mới dứt lời mới phát giác có chút không ổn, Thượng quan Linh Yên chức nghiệp cũng là Tử Linh ngọc sư, nói như vậy giống như đem nàng cũng cho cùng chửi, vội vàng sửa lời nói, ý của ta là, Tử Linh ngọc sư đều rất cường đại, ân, là cường đại ý tứ. Thượng quan Linh Yên trên mặt lộ ra mỉm cười, cảm giác Trương lão người này rất có ý tứ, không giống bên ngoài tiếp xúc những nam nhân kia, cố ý nghiêm mà nói, xem ở ngươi kịp thời nhận thức đến chính mình sai lầm phấn thượng, tạm thời trước không cùng người so đo, mau đem chiếc mặt buột giết chết. Trương Lãng giơ tay lên làm một cái lau mồ hôi động tác, trong lòng thầm nghĩ, đều là nhận tuyệt chủng nam nhân tốt tên hỗn đản kia ảnh hưởng, một mực tại trước mặt mình nói thượng quan Linh Yên nói xấu, làm hiện tại cùng thượng quan Linh Yên đứng chung một chỗ, trong lòng kiểu gì cũng sẽ nhịn không được từng đợt chột dạ. Vì không để thượng quan Linh Yên bắt được cái chuôi, Trương Lãng bắt đầu truyền tâm đánh quái, đầu linh cấp tử linh ngục sư quả thật có chút khó giết, không chỉ có vong linh chớ chú loại này để cho người ta lâm vào mặt trái trạng thái kỹ năng, sẽ còn cho mình thi triển trị liệu thuật. tự thân ma pháp công kích lực cũng rất cường đại, cận chiến gỗ lỉn vương cùng xạ yêu không bao lâu liền treo. Gỗ lỉn vương cùng xạ yêu chết về sau, Trương Lãng chỉ có thể đem rùa biển đè vào phía trước, có chút may mà nói, còn tốt nó sẽ không chạy, chỉ ở một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, nếu như chạy đến đánh, chúng ta liền nguy hiểm, cả hai đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Nó sẽ không rời đi bảo dưỡng nhất định phạm vi, nếu có thể dẫn ra, căn bản cũng không cần giết, ngươi trực tiếp đem nó dẫn đi, sau đó ta đi vào cầm nhiệm vụ vật phẩm. Dạng này nhiệm vụ cũng quá đơn giản. Thượng quan Linh Yên tiện tay ném ra một cái giải độc thuật cho Trương Lãng, để hắn khói đen bước lên thân thể trong nháy mắt thay đổi trở về. Nữ nhân thông minh A. Trương Lãng ở trong lòng cảm thán một tiếng, không dám nói ra, lúc này dù ở biển cũng chết tại tử linh mục sư kịch độc phía dưới, không có cách nào chỉ có thể để tài nhãn thu lên, mặc dù nó cái đầu nhỏ, nhưng giàu gì cũng là một mục tiêu. Trên người ngươi tại sao có thể có buồn nôn như vậy đồ vật? Thượng quan Linh Yên nhìn thấy Trương Lạng trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một cái mắt to, ghét bỏ cao lại lông mày, tại nữ hài trong mắt, tà nhãn thu xác thực rất không lấy vui, chùi lùi trong mắt đổi tới đổi lui, giống dây gai đồng dạng tay chân lèo khèo thấy thế nào đều không giống như là động vật tứ chi. Giáng dấp mặc dù buồn nôn một chút, nhưng nó có thể cứu ta nhiều lần. Trương Lạng chỉ huy tà nhãn thu từ trên bờ vai nhảy đi xuống, đứng tại trước mặt của mình, một đạo màu xám xạ tuyến theo nó độc nhãn bên trong bắn ra ngoài. Từ linh mục sư phát ra một trận tiếng kêu chói tai, áo bào đen trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái động lớn, bên trong bộ xương đoạn mất mấy cây. Nhìn thấy tà nhãn thú tạo thành tổn thương, Trương Lãng khoe khoang nói: "Thế nào, có phải hay không rất lợi hại?" "Là rất lợi hại." Thượng quan Linh Nghiên gật đầu, từ linh mục sư trên thân bị ăn mòn địa phương trong thời gian ngắn vậy mà không có đổi mới, mà lại đỉnh đầu còn không ngừng bay ra giảm máu chỉ số, nhưng cái này y nguyên che giấu không được tà nhãn thú khó coi bề ngoài. Trừng Lãng cũng biết Tà Nhãn thú tướng mạo sắc thực chẳng ra sao cả, nhún vai tiếp tục công kích Tử Linh mục sư, đỉnh đầu tiểu tinh linh đột nhiên lui về sau một chút khoảng cách, đi vào thượng quan linh yên bên người, "Dội vàng hồ, tỉ tỉ, tỉ tỉ, nhanh giải độc, tiểu linh muốn bị độc chết." Thượng quan linh yên tiện tay một cái giải độc thuật, một mặt yêu thích nhìn xem với cánh tiểu tinh linh, ánh mắt kia cùng nhìn Tà Nhãn thú hoàn toàn là tương phản, nếu không phải khoảng cách không đủ, nàng khẳng định sẽ đem tiểu tinh linh chụp trong tay. Giải độc thuật rơi vào tiểu tinh linh trên thân. Rất nhanh giải trừ trên người nó buốc lên khói đen, nhìn xem bay đến trường lãng bên người tiểu tinh linh, Thượng quan Linh Yên tò mò hỏi, "Cái này sủng vật ngươi là từ đâu lấy được?" Chương 183, nhiệm vụ hoàn thành. Trường lãng thuận miệng trả lời, "Hệ thống tạo." "Không phải đánh ra tới à?" Thượng quan Linh Yên một mặt vẻ thất vọng, "Không phải đánh ra tới liền không có biện pháp biết nơi nào có loại quái vật này sẽ bảo loại này trứng sủng vật, dạng này liền không thể đạt được tiểu tinh linh loại này sủng vật." Lần nữa mắt nhìn đáng yêu tiểu tinh linh, Chưa từ bỏ ý định thượng quan linh yên truy vấn, bởi vì cái gì tặng, có phải hay không tử vong hơn một ngàn thứ nguyên nhân. Trưng lãng dành thời gian quay đầu, phát hiện thượng quan linh yên trên mặt có một loại do dự thần sắc, lập tức lên tiếng nói, ngươi cũng đừng nghị quẩn đi tự sát một ngàn lần, tiểu tinh linh không phải nguyên nhân này cho ta, là hệ thống lớn bàn quay, chính là loại kia trên đó viết mấy cái khác biệt ban thưởng, chuyển tới cái nào chính là cái nào, vận khí của ta tương đối tốt, chuyển đến tiểu tinh linh, ta chuyển tới chính là tử linh mục sư. Làm sao không phải tiểu tinh linh đâu. Thượng Quan Linh Yên nhớ tới lần thứ nhất tiến trò chơi lúc chẳng cảnh, bởi vì nàng đổ bộ trò chơi thời gian phi thường trùng hợp, là một cái rất may mắn số lượng, cho nên hệ thống cho nàng một lần bản quay cơ hội, lúc ấy đạt được Tử Linh Mục Sư cái nghề nghiệp này, còn để nàng cao hứng một đoạn thời gian, không nghĩ tới bên trong còn có càng thêm để nàng thích sủng vật. Ngươi cũng chuyển qua cái kia lớn bản quái a. Trương Lãng trong tay không ngừng công kích tới Tử Linh Mục Sư, không chút nào ảnh hưởng hắn dùng miệng nói chuyện. Thượng quan Linh Nghiên gật đầu nói, thế giới thứ 3 bắt đầu vận hành ngày đầu tiên, có rất nhiều người đều từng chiếm được lớn bàn quay cơ hội, tỉ như cái thứ nhất tiến vào trò chơi người, tại tỉ như cái thứ 8, còn có tại một chút đặc thù đoạn thời gian cũng sẽ rút ra một số người, tựa như ta là tại 8 điểm 8 phần 8 giây tiến vào trò chơi thu hoạch được lớn bàn quay cơ hội người. Nguyên lai like là dạng này, còn tưởng rằng chỉ có ta một người có vận khí tốt như vậy. Trứng Lãng buồn bực xoay người, tiếp tục công kích Tử Linh mục sư, tà nhãn thú lúc này cũng sắp treo. Thượng quan Linh Nghiên có thể cho sủng vật giải độc, lại không thể cho huyền thú giải độc, tà nhãn thú chỉ có thể dùng thân thể ngăn kháng, còn tốt bản thân nó phòng ngự ma pháp rất cao, cho dù là chúng độc, kiên trì thời gian rất dài. Cứ như vậy, Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Nghiên câu được câu không trò chuyện, tử linh mục sư lượng máu cũng đang không ngừng giảm bớt, tử linh mục sư dù sao không phải đẹp dồ mạn sở, mặc dù vong linh chớ chú cùng kịch độc phi thường lợi hại, nhưng vẫn là so ra kém ma pháp lực công kích cao, tại nói thế nào nó cũng chỉ là cái phụ trợ. Tại mai mười mấy phút thời gian về sau, đỉnh đầu tanh máu cũng nhanh sắp thấy đáy. Khát máu thuật. Tại Tử Linh Mộc Sư sắp chết thời điểm, Thượng Quan Linh Nghiên dùng ra cốt trượng đặc lưu thăng cấp kỹ năng, muốn hấp thu Tử Linh Mộc Sư thuộc tính. Một đạo khói đen từ Thượng Quan Linh Nghiên trong tay cốt trượng bay ra, hóa thành một thanh màu đen nhánh truy thủ, siêu một tiếng gọt tới Tử Linh Mộc Sư trước mặt, cắm ở nó tràn đầy bộ xương trên thân thể. Hắc mang không ngừng hội tụ tại truy thủ mặt ngoài, dần dần tiến vào truy thủ bên trong. Trương Lãng đã từng thấy qua thượng quan Linh Nghiên sử dụng kỹ năng này, biết Tử Linh Ngục Sư chẳng mấy chốc sẽ chết, dứt khoát không tại công kích. Lần này đánh chết Linh Ngục Sư tổn thất có chút lớn, bốn cái triệu hoán thú đều đã chết mấy lần, độ trung thành thấp xuống rất nhiều, lúc nào cũng có thể sẽ có phản bội chạy trốn khả năng, cái khác huyền thú cũng chẳng có gì, chính là Gôlin vương, đây chính là một cái vương cấp quái, nếu như phản bội chạy trốn, Trương Lãng chẳng khác nào đã mất đi một cái cường đại giúp đỡ, vương cấp không lạ là dễ giết như vậy. Đá vụn bãi một cái vương cấp rùa biển, huyết sắc hoang mạc một cái vương cấp thổ. Cẩm Sa hiện tại cũng sống thật tốt, không có người chơi dám tùy tiện đi săn giết bọn chúng. May mắn phòng lặng, Triệu Hoan Thuận. Trương Lãng nhìn chằm chằm vào Tử Linh mục sư, nhìn thấy nó ngã xuống đất, lập tức dùng ra hai cái kỹ năng, chỉ cần có thể thu phục Tử Linh mục sư, tổn thất của hắn liền có thể đền bù, một cái có thể tăng máu, có thể nguyền rủa mục sư, Trương Lãng thiếu khuyết chính là loại này phụ trợ hình triệu hoang thú. Hệ thống nhắc nhở: Thành công thu hoạch được triệu hoán đầu thú linh cấp tử linh mục sư. Thành công, ha ha, vậy mà thành công. Trứng Lãng chạy chạy nước miếng tranh thủ thời gian xem xét tử linh mục sư thuộc tính. Tử linh mục sư, đầu linh cấp, đẳng cấp 19, kỹ năng vong linh chớ chú, quần thể trị liệu thuật, ha gắng cầu, phòng ngự vật lý tăng lên. Thuộc tính, lực lượng 89, thể lực 122, nhanh nhẹn 130, sức chịu đựng 258, trí lực 331. Kỹ năng giới triệu, vong linh chớ chú, quân thể công kích, nhiều nhất nhưng công kích 5 cái mục tiêu, người bị công kích lại nhận đáng sợ nguyên rủa, thân thể các loại thuộc tính giảm phân nửa bổ sung trúng độc hiệu quả, xác suất thành công nhỏ bé, thời gian cuốn độ dài. Quân thể trị liệu thuật, có thể đồng thời cho 3 cái mục tiêu thi triển trị liệu thuật, khôi phục HPX. Ha gắng cầu, từ linh mục sư đơn thể thủ đoạn công kích, phát ra một cái năng lượng màu đen cầu tiến hành công kích, uy lực công kích nhỏ bé bổ sung trúng độc hiệu quả. Phòng ngự vật lý tăng lên. Kỹ năng bị động, bởi vì Tử Linh Mục sư thân thể không có huyết nhục chỉ có xương cốt, nhận vật lý công kích lúc sẽ miễn dịch nhất định tổn thương. Biến thái, thật sự là biến thái, quần công nguyên rủa, quần thể trị liệu thuật, rất thích hợp làm phụ trợ. Xem hết Tử Linh Mục sư thuộc tính cùng kỹ năng giới thiệu, Trương Lãng giơ tay lên Laudy bên miệng chảy nước miếng, con mắt tự động không để ý đến xác suất thành công nhỏ bé, khôi phục HP ít mấy cái kia chữ. Thượng Quan Linh Nghiên kỳ quái nhìn về phía Trương Lãng, hỏi Nhìn ngươi thật giống như thật cao hứng, phát sinh chuyện tốt gì nói ra, để cho ta cũng cao hứng. Chính là thu một cái đồ biến thái triệu hoán. Là cương đại, cương đại triệu hoán thú. Cảm thấy được thượng quan linh nghiên sắc mặt không đúng, Trương Lãng quả quyết đổi giọng, đồng thời đem Tử Linh ngụ sư kêu gọi ra, đẳng cấp hạ xuống đến cấp 19, cái đầu cũng thay đổi thành bình thường nhân loại lớn nhỏ, toàn thân cao thấp bị một kiện áo bào đen bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy hai cái lóe hồng mang hốc mắt, cho người ta một loại rất cảm giác thần bí. Nghề nghiệp của mình chính là Tử Linh Mục sư, Thượng Quan Linh Yên chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, chỉ chỉ trên mặt đất trang bị, trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười nói, "Đây là đáp ứng đưa cho ngươi thủ lao, đều là của ngươi, nhanh nhặt đi, đợi lát nữa bị hệ thống đổi mới thế, nhưng là tổn thất của ngươi." Cấp 25 đầu lĩnh cấp Tử Linh Mục sư liền phát nổ thứ như vậy. Trương Lãng xoay người nhặt lên trên mặt đất duy nhất một kiện bạch sắc trang bị, ngay cả thuộc tính đều chẳng muốn nhìn. bắt đầu nhìn về phía một bên đã biến thành triệu hoán thú tử linh mục sư, tại trước mặt nó lung lay bạch sắc giác rực rỡ trang bị, mở miệng nói, ngươi khẳng định là một cái giả đầu linh quái, không phải trên thân làm sao một kiện đồ tốt đều không có. Ha ha. Thượng quan linh yên cười rất vui vẻ, trong tay cốt trượng bởi vì khát máu thuật nguyên nhân, đạt được rất tốt thuộc tính trưởng thành, bảo dương bên trong nhiệm vụ vật phẩm cũng tới tay, nhìn thấy trương lãng buồn bực bộ dáng, không tự giác liền bật cười. Đang cười, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Trương Lãng nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên trong tay nhiệm vụ vật phẩm, là một kiện áo bào đen, mặt ngoài tràn ngập một tầng nhàn nhạt hắc vụ, tại hắc vụ bên trong tựa hồ có hào quang màu tím, nhìn thấy kia một tia hào quang màu tím, Trương Lãng biết đầu lĩnh cấp tử linh mục sư vì cái gì chỉ tuân ra một kiện rác rưởi trang bị, bởi vì đồ tốt tại bảo dương bên trong, cũng không tại tử linh mục sư trên thân. Chương 184, ngoài ý muốn. Biết rõ bị Thượng quan Linh Nghiên tính toán, Trương Lãng trong lòng nhưng không có bất luận cái gì phảng cảm. Đối dạng này một đại mỹ nữ thực sự rất khó sinh khí. Thượng Quan Linh Nghiên rủi mắt một cái, thật đúng là bị nàng cười ra nước mắt, cất kỹ nhiệm vụ vật phẩm, nói: "Ta muốn về thành giao nhiệm vụ, ngươi định đi nơi đâu?" "Luyện cấp thôi, ta phải nhanh một chút lên tới cấp 20, đi giết đá vụn bái vương cấp đại hải quy, còn có huyết sắc hoang mạc vương cấp thủ cẩm xạ." Trương Lãng bày ra một cái lạnh lùng tư thế, hai tay chống nặng, ngối vẻnh lên trời, sau lưng áo choàng theo gió phiêu lãng, thật là có mấy phần phong thái. "Ta về thành trước." Thượng quan Linh Yên mỉm cười lấy ra một tờ quyển trục về thành, tại xé mở trước đó nói, ngươi bộ dáng này nhìn xem có chút ngượng ngẩn. Nói xong, xé mở trong tay quyển trục về thành, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Lúc ấy nhìn Lục Mạn Thiên bày loại này tạo hình, ta cũng cảm thấy rất ngu ngốc, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị người nói thành ngượng ngẩn. Trương Lãng thu hồi bắt chéo trên lưng tay, đem năm cái triệu hoán thú lấy ra, một nhóm đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng đi huyết sắc hoa mạc, hoa mạc bùn địa quái vật đẳng cấp quá cao. Thực sự không thích hợp loại cấp, trên đường gặp được mấy cái chúng cát, Trương Lãng cũng không có công kích, đều là lựa chọn đi vòng. Tiến vào huyết sắc hoang mạc đúng lúc là ban đêm, không trung huyết sắc mặt chang đem mặt đất sa mạc chiếu rọi ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ sẫm, cho người ta một loại kinh khủng cảm giác căm trầm. Làm sao có loại lần thứ nhất tiến kinh khủng hẻm núi chột dạ cảm giác. Trương Lãng mắt nhìn bên người mấy cái triệu hoang thú, khi ánh mắt của hắn rơi vào Tử Linh mục sư trên thân lúc, tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt, nhỏ giọng thầm thì nói: Hai người thời điểm còn không có cái gì cảm giác, chỉ còn chính mình một người thời điểm mới phát hiện, gia hỏa này dáng dấp thật là có điểm giở người. Chủ nhân, Tiểu Linh cũng sợ nó. Tiểu Tinh Linh ngồi tại Trương Lãng trên bờ vai, con mắt khiếp đảm nhìn về phía Tử Linh ngọc sư, trong tay pháp trượng mơ hồ có bạch quang dâng lên, tựa hồ tùy thời chuẩn bị làm ra ma pháp công kích. Trương Lãng vô vũ tiểu Tinh Linh đầu, cười an ủi, "Tiểu Linh không cần sợ hãi, nó sẽ không tổn thương ngươi. Nó là vong linh, vong linh đều là bại hoại." Tiểu Linh muốn tiêu diệt bọn chúng. Tiểu Tinh Linh nắm chặt nắm tay nhỏ, trước người lung tung huy vũ mấy lần. Nó hiện tại là ta triệu hoán thú, công kích của ngươi không tổn thương được nó. Trương Lãng không nghĩ tới Tiểu Tinh Linh đối vong linh có như thế lớn thành kiến, hiện tại xem ra về sau chỉ có thể tận lực ít thu vong linh loại nguyên thú. Nha. Tiểu Tinh Linh chu mỏ một cái, tối đầu không nói chuyện. Trương Lãng bật cười lắc đầu, trải qua Tiểu Tinh Linh như thế nháo trò, vừa rồi loại kia kinh khủng cảm giác không hiểu thấu biến mất. Nhìn thấy trước mặt gai độc cây sương rổng, một cái hỏa cầu ném qua đi, sau đó huyễn thú cũng bắt đầu công kích, ngồi tại chương lãng trên bờ vai tiểu tinh linh với cánh bay lên, phảng phất quên đi vừa rồi không vui, gia nhập giết quái trong đại quân. Tiểu gia hỏa thật đúng là dễ quên. Nhìn xem bay đi tiểu tinh linh, chương lãng cũng đi theo, Tử Linh mục sư vẫn đứng ở bên cạnh hắn, trải qua một đoạn thời gian quan sát, Tử Linh mục sư vong linh chớ chú mặc dù rất biến thái, nhưng xác suất thành công xác thực không cao, đại đa số thời điểm công kích tại quái vật trên thân. sẽ chỉ đối quái vật tạo thành một chút xíu tổn thương, đừng nói thuộc tính giảm phân nữa, chúng liền độc hiệu quả đều không có, chỉ có ngẫu nhiên thành công một lần, bị công kích đến quái vật mới có thể thuộc. Tính giảm phân nữa, mặt ngoài thân thể dâng lên chúng độc tiêu chí. Từ linh mục sư vong linh chớ chú có chút để Trương Lãng thất vọng, nhưng nó trị liệu thuật vẫn là dùng rất tốt, quần thể trị liệu thuật có thể đồng thời cho Trương Lãng cùng tiểu tinh linh tăng máu, chính là không thể cho huyễn thú thêm, thêm HP mặc dù ít, nhưng thời gian cuồn đầu không dài. chỉ cần đến thời gian cuốn độ liền có thể tăng máu, người bình thường nếu là có như thế một cái huyết thú, có thể tiết kiệm rất nhiều mua thuốc tiền. Một mực tại huyết sắc hoang mạc giết ba ngày quái, điểm kinh nghiệm đến 90%, lại có tầm vài ngày liền có thể thăng cấp, lúc này Trương Lãng đình chỉ giết quái. Đi xem một chút giáp da làm thế nào. Trương Lãng thu hồi huyết thú xé mở quyển trục về thành, sau một khắc, xuất hiện ở Bình Nguyên thành trước truyền tống trận. Bình Nguyên thành người chơi càng ngày càng nhiều. Hiện tại hệ ngân hà các thành phố lớn đều có thể thông qua truyền tống trận tương hỗ truyền tống, chỉ có hoàng thành còn không có biện pháp đi vào, nhất định phải cấp 20 về sau mới có thể đi hoàng thành. Bình Nguyên Thành bốn phía quái vật cho kinh nghiệm đều không ít, cho nên có rất nhiều những thành thị khác bên trong người chơi tới đây giết quái, Bình Nguyên Thành người chơi cũng có đi những thành thị khác, tương đối mà nói lưu lại người càng nhiều. Đẳng cấp bảng thứ nhất, đại thần, Cầu Mang một cái đi ngang qua người chơi nhận ra Trương Lãng dáng vẻ, nếm thử tính hô một tiếng. cũng không có thật đuổi theo chương lãng. Đại thần, xin thương xót, cho mấy món trang bị đi, tiểu mội chơi đến bây giờ trên thân ngay cả kiện ra dáng trang bị đều không có. Một người dáng dấp chẳng ra sao cả, nói chuyện ồn à ồn ẻn nữ hài, một mặt khẩn cầu nhìn xem chương lãng. Đại thần, trên người ngươi cũng chỉ mặc cái gì trang bị, mở ra ẩn tàng công năng để nhìn xem à. Một cái trung nghiên hán tử muốn xem chương lãng trên thân trang bị thuộc tính, trong mắt của hán không ngừng tránh qua từng kia từng kia tinh quang Xem xét cũng không phải là một một người đơn giản vật, nói không chừng chính là cậu đầu quân sư phái tới tìm hiểu Trương Lãng nội tình người. Ta muốn ôm đại thân ủi. Một cái nam nhân vậy mà thật hướng trên mặt đất ngồi xuống, dự định ôm trụ Trương Lãng đùi. Trương Lãng cấp tốc hướng một bên tránh ra, tránh thoát nam nhân tay, ở trong thành thị không thể bỏ cỡ, nhưng có thể có thân thể tiếp xúc, nếu không phải Trương Lãng chôn tránh kịp thời, thật là có khả năng bị ôm lấy đùi. Đối mặt nhiệt tình đáng người, Trương Lãng chỉ có thể chạy trối chết. Cũng may mọi người cũng không phải quá điên cuồng, đều tại bắt gấp thời gian luyện cấp, nhìn thấy trương lãng chạy mất, không ai đi lên truy. Một hơi chạy đến tiệm may, vừa vặn cùng bên trong da người đụng một cái đầy cõi lỏng, một mùi thơm vị sông vào mũi, tăng thêm ngón tay chuyển đến mềm mại xúc cảm, trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, như thiểm điện buông tay ra, nhìn về phía trước mắt cùng mình đụng vào nhau người. Không phải mới vừa cố ý, bởi vì đằng sau có người truy ta, cho nên ta chạy có chút. Trương lãng thần sắc lung tung chỉ chỉ sau lưng Vừa rồi những người kia không có một cái nào đuổi theo, trên đường mặc dù có không ít người chơi đi tới đi lui, nhưng không ai dừng lại quan sát, một chút liền có thể nhìn ra đều là một chút không quan hệ người đi đường. Trương Lãng dùng sức dụi dụi con mắt, trong lòng phát ra gầm rú, đây là tình huống như thế nào? Những người kia đâu? Ngươi không phải nói có người truy ngươi sao? Thượng Quan Linh Yên âm trầm nhìn chằm chằm Trương Lãng, nhiệm vụ vốn là 3 ngày trước liền có thể hoàn thành, nhưng nàng tiến vào tiệm may về sau lại bị Lưu Thái Phượng cáo chi cần chờ 3 ngày sau tại đến, 3 ngày này nàng muốn làm một kiện đối nàng rất trọng yếu gấp ra, mai mới chờ đến lúc đến 3 ngày sau, đem nhiệm vụ vật phẩm giao cho Lưu Thái Phượng, kết quả lại phải đợi mấy ngày mới có thể tới lấy nhiệm vụ ban thưởng, chờ liền chờ đi, đi vào tiệm mai cổng, vừa dự định ra ngoài, đối diện, một cái bóng đen liền ôm lấy nàng. Chương 185, phòng độc giáp ra. Cái này nếu là ở bên ngoài thế giới Thượng quan Linh Yên có 100 loại phương pháp né tránh chương lãng va chạm, coi như trốn không thoát, nàng cũng có rất nhiều loại phương pháp thu thập chương lãng, có thể đây là thế giới trò chơi, thân thể lớn bộ phận năng lực đều bị hạn chế, chỉ có thể âm trầm nhìn xem chương lãng ra hỏa này. Cảm nhận được một tia sát khí từ Thượng quan Linh Yên trên thân phách ra, chương lãng thần sắc cứng ngắc nói, ta cũng muốn biết nào truy ta người đi nơi nào, vừa rồi thật sự có người truy ta, không, có lửa ngươi. Chính ngươi tin tưởng sao? Thượng quan Linh Yên lạnh lùng nhìn xem chương lãng. Kỳ thật trong lòng của nàng còn lâu mới có được trên mặt biểu hiện bình tĩnh như vậy, đối Trương Lãng vừa rồi cử động, trong lòng không chỉ có không phải rất phản cảm, ngược lại có chút ít ngượng ngùng, loại này cảm giác khác thường để chính thượng quan Linh Yên cũng không dám tin tưởng, trong lòng sớm đã loạn như nha, trên mặt lại biểu hiện mười phần lạnh lùng, thậm chí còn có chút xinh khí. Trương Lãng đổi phế túi thấp đầu, cười khổ nói, "Không tin. A, ngươi thừa nhận mới vừa rồi là cố ý làm ra loại chuyện đó." Thượng quan Linh Yên khẽ miệng lộ ra cười lạnh. Nắm tay nhỏ nắm chặt, một bộ muốn động thủ tư thế. Ta thật không phải cố ý. Trương lãng y đổ đang rào biện một chút. Ừ. Thượng quan Linh Yên ngạo kiểu từ trương lãng bên người đi qua, sau đó dừng bước lại âm thanh lạnh lùng nói, chuyện ngày hôm nay ngươi nếu là dám nói ra, ta tuyệt đối không thà cho ngươi. Ta không nói, không nói. Trương lãng như cái cho săn, lại là gật đầu, lại là túi người, đưa mắt nhìn thượng quan Linh Yên rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, thẳng tắp ca eo tiến vào tiệm may. Lưu Thải Phượng mắt thấy toàn bộ quá trình, trên mặt ngậm lấy mỉm cười, nhìn chằm chằm đi tới Trương Lãng, ở trước mặt nàng trên mặt bàn đặt vào một kiện gấp chỉnh tề giáp da. Giáp da kiểu dáng rất phổ thông, nhan sắc cùng thổ cẩm xả da nhan sắc không sai biệt lắm, là loại kia nhàn nhạt bạch bên trong lại có một điểm ố vàng, không giống sống thổ cẩm xả chói mắt như vậy. Đây là làm tốt giáp da, công tử xin cầm lấy. Lưu Thải Phượng đem chiếc mặt giáp da hướng Trương Lãng bên người đẩy. Trương Lãng tay vừa đụng phải giáp da, Trên bản giáp da liền biến mất không thấy, sau đó bên thai truyền đến một thanh âm. Hệ thống nhắc nhở: Thu hoạch được giáp da một kiện. Phong độc giáp da, kim sắc trang bị, phòng ngự 1010, độc phòng gia tăng 90%, chúng độc tỉ lệ giảm xuống 50%, cần chờ cấp cấp 18, đặc thù trang bị, không hạn chức nghiệp, không thể mua bán, không thể giao dịch. Không sai, có kiện trang bị này tại huyết sắc hoang mạc giết quái hầu như không cần đàng sợ chúng độc, mà lại phòng ngự vật lý cũng tương đối cao. Nhìn thấy giáp da thuộc tính Trương Lãng cảm thấy không có uổng phí tại huyết sắc hoang mạc rất nhiều ngày như vậy thủ cảm sả, hồi báo vẫn là thật không tệ, hiện tại trang bị đẳng cấp dần dần đi lên, Trương Lãng bắt đầu nhìn có chút không lên trên người đồ bộ xanh lá cây, thuộc tính cơ sở quá thấp, kèm theo thuộc tính đối với hiện tại hắn tới nói cũng không phải rất hữu dụng. Có thời gian vẫn là phải đi tìm Lục Mạn Thiên lão già kia hỏi một chút, đồ bộ xanh lá cây đến tột cùng hẳn là làm sao thăng cấp. Vừa nghĩ tới Lục Mạn Thiên bản mặt nhọn kia, Trương Lãng liền đau đầu không muốn gặp hắn. Ba chủ ta còn có thể tại làm một kiện phòng độc giáp ra sao? Trương Lãng mấy ngày nay tại huyết sắc hoang mạc luyện cấp, trên thân lại nhiều một chút thổ cẩm xà da, có phòng độc giáp ra, tiếp xuống hắn dự định vẫn là tại huyết sắc hoang mạc luyện cấp, hẳn là rất nhanh liền có thể bạo đến 100 đầu da rắn. Lưu Thải Phượng lắc đầu nói, "Không thể, một người chỉ có thể làm một kiện. Nếu như là không tới làm qua liền có thể thật sao?" Trương Lãng lần nữa lên tiếng hỏi thăm. "Đúng thế." Lưu Thải Phượng gật đầu. Trương Lãng rời đi tiệm may, Do dự một chút vẫn là điều ra hảo hữu cột, tìm tới Thượng quan Linh Nghiên, đem phòng độc giáp da thuộc tính gửi tới, hỏi: "Muốn hay không? Dùng 100 đầu thổ cầm xà da liền có thể đề tiệm may bà chủ miễn phí chế tác một kiện." Phòng độc giáp da là nội giáp, cùng Thượng quan Linh Nghiên bên ngoài xuyên áo choàng không phải một cái loại hình, nàng là da giòn tử linh mục sư, hẳn là rất cần giáp da 10-10 phòng ngự vật lý. Thượng quan Linh Nghiên hồi âm hơi thở có chút chậm, qua rất dài một xé mới trả lời: "Muốn, nơi nơi đó có bao nhiêu thổ cầm xà da?" Hơn 20 đầu, ta đã chế tác qua một kiện, ngươi nếu là muốn rắp da, khả năng cần tại huyết sắc hoang mạc luyện mấy ngày cấp, tỷ lệ rơi đồ rất thấp. Trương Lãng mắt nhìn ba lô, biết muốn tuôn ra đầy đủ da rắn cần vài ngày. Thượng Quan Linh Yên trả lời, ta lập tức đi huyết sắc hoang mạc, trên người ngươi thổ cẩm xà da đều cho ta. Nhìn xem giống như là giọng ra lệnh, Trương Lãng không nghĩ nhiều, chỉ coi nàng còn tại suy nghĩ, vốn là không có ý định đem thổ cẩm xà da cho người khác, tại hướng huyết sắc hoang mạc thời điểm ra đi. Đột nhiên nghĩ đến nếu như chỉ có chính mình cùng Thượng Quan Linh Nghiên, chẳng diện kia nhất định sẽ rất xấu hổ, dù sao mới vừa ở tiệm may cùng phát sinh loại chuyện đó, suy nghĩ một chút, Trương Lãng dứt khoát đem phòng độc giáp ra thuộc tính cho hảo hữu cột bên trong bằng hữu đều gửi đi tới. Đồng thời nói rõ, cần dùng thủ cẩm xà da tại Bình Nguyên thành tiệm may miễn phí chế tác, thủ cẩm xà da tại huyết sắc hoang mạc thủ cẩm xà trên tân tạo. Thần tượng đại thần, ta muốn ráp ra, muốn ráp ra. Tuyệt trùng nam nhân tốt hồi âm hơi thở tốc độ thật nhanh. Người khác khả năng còn chưa xem xong nội dung, hắn cũng đã bắt đầu nói nhau nhau. Huyết sắc hoang mạc quái vật đều bổ sung chúng độc, có chút không tốt đánh. Tử Phi Ngư rất lý trí, chỉ nói huyết sắc hoang mạc quái vật không tốt đánh, cũng không nói có cần phải tới loại hình. Huyết sắc hoa hồng ngay cả cái tin tức đều không có vẻ, còn có Đinh Phong đồng dạng không có vẻ tin tức, Đinh Phong gia hỏa này đã biến mất rất nhiều ngày. Mười văn năm, phong độc giáp ra chuyện này, nghịch phong lâu có thể hay không xem như tin tức bản ra, ngươi yên tâm. đã được kim tệ cũng có ngươi một phần. Truy Phong Vạn rằng không hổ là làm ăn, nhìn thấy Trương Lãng gửi đi tin tức, đầu tiên nghĩ tới lại là làm ăn. Trương Lãng không có vấn đề nói, có thể, nhớ kỹ đem kim tệ cho ta là được. Theo Trương Lãng đó căn bản không tính tin tức, chỉ cần có người tại huyết sắc hoang mạc đánh quái, liền sẽ tuôn ra thổ cẩm xá ra, cho đến lúc đó giáp ra tin tức đồng dạng sẽ chuyên đi, một kiện hoàng kim trang bị, lấy hiện tại giá thị trường vẫn còn rất cao. Chờ Trương Lãng đi đến huyết sắc hoang mạc thời điểm, phát hiện có rất nhiều người quen tại chờ lấy, Tuyệt trùng nam nhân tốt, thượng quan Linh Yên cũng không cần nói, đã lâu không gặp tối say lớn cùng phi nước đại Ốc Sen hai cái vậy mà cũng tại. Mười và năm, đã lâu không gặp, vẫn là như vậy xuất khí. Phi nước đại Ốc Sen sảng khoái đi vào trương Lãng bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tối say lớn xấu hổ cười cười, hướng về phía Trương Lãng gật đầu, xem như chào hỏi. Là rất lâu không thấy, gần nhất đều ở nơi nào luyện cấp. Tối say lớn là tại cùng một cái tân thủ thôn gia. Phi nước Đại Úc Sinh là tại gộ lỉn hàng động nhận biết, nhìn trước mắt hai người, để trương lãng nhớ tới lần thứ nhất đánh phó bản chẳng cảnh. Phi nước Đại Úc Sinh thở dài nói, đều là tại ít người địa phương, hiện tại người chơi tự do không dễ lan lột, chỉ cần là hơi tốt một chút vị trí luyện cấp đều bị đội ngũ cho chiếm lĩnh, chỉ có thể ở ít người địa phương luyện cấp, ít người địa phương, quái vật cũng ít, giết quái hiệu suất không thể đi lên, đẳng cấp thăng lên liền trợm. Trước 186, cấp S chiến đấu người máy. Phi nước Đại Úc Xên để trương lãng xứng sở, hắn vẫn luôn là vượn cấp đánh quái, thật đúng là không có đụng phải đoạt quái loại sự tình này, ngấm lại cũng liền bình thường trở lại. Vong dù rằng cứu chính là đoàn đội hợp tác, một người luyện một mình xác thực rất khó khăn, chính mình nếu không có mấy cái cường đại triệu hoàn thú, có dung hợp kỹ năng, cũng không có khả năng ở trong game qua như thế tự tại. Phi nước Đại Úc Xên hiện tại là cấp 18, tối say lớn đẳng cấp cũng là cấp 18, trên thân hai người trang bị xem như thật tốt. Cùng người khác đơn đấu cũng không thành vấn đề, nhưng địch nhân nếu là nhiều người, hai người bọn họ cũng không nhất định đánh thắng được đối phương. Cùng một chỗ tổ đội bạo thổ Cẩm Sa đi. Trương Lãng hướng mấy người phân biệt gửi đi xin gia nhập tổ đội, không muốn đang đàm luận cái đề tài này, hơn nữa nhìn phi nước đại ốc sen cùng tối say lớn cũng không giống là rất để ý bộ dáng. Tốt, món kia giáp da thuộc tính ta xem thật đúng là trông mà thèm, nếu là chúng ta một người một kiện phòng độc giáp ra, nói không chừng liền có thể phát nổ thổ Cẩm Sa vương. Phi nước đại ốc xên ánh mắt có chút lửa nóng, Thủ Cẩm Sả Vương xuất hiện tại huyết sắc hoang mạc bên ngoài căn bản không phải bí mật, liền cùng đá vụn bãi Vương cấp đại hải quy, ngay từ đầu còn có đội ngũ nếm thử muốn phát nổ nó, kết quả tại chết mất hơn phân nửa người về sau, quả quyết rút lui. Phi nước đại ốc xên đệ Trương Lãng tâm thần chấn động, nghi thẩm, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới mặc vào giáp da đi giết Thủ Cẩm Sả Vương đâu, Thủ Cẩm Sả Vương đáng sợ nhất chính là độc tính lực sát thương, có phòng độc giáp da, tại phối hợp thượng quan linh yên giải độc thuật. Thật sự có khả năng giết chết Tổ Cẩm Sà Vương. Thần tượng đại thần, chúng ta tiến nhanh đi giết Tổ Cẩm Sà đi. Tuyệt trùng nam nhân tốt không kịp chờ đợi muốn đi vào huyết sắc hoang mạc, nói dứt lời liền đi vào, trường kiếm trong tay quơ, nhìn xem như cái xuất trình chiến sĩ. Sau đó Trương Lãng cũng đi vào, những người khác lục tục ngo ngoe đi theo tiến vào huyết sắc hoang mạc, có lực công kích siêu cấp cao Trương Lãng, có có thể giải độc thượng quan linh yên, tại tăng thêm phụ trách đè vào trước mặt cối xay lớn, một đoàn người tại huyết sắc hoang mạc luyện cấp. Không, có một chút áp lực. Phi nước đại ô xin làm bờ ở, ở cỡ, có thể yên tâm phát ra, Thượng Quan Linh Nghiên, Tiểu Tinh Linh đều sẽ trị liệu thuật, có thể kịp thời trị cho hắn, lợi hại nhất vẫn là Tử Linh Ngục sư quần thể trị liệu thuật, có thể đồng thời trị liệu ba người, mặc dù khôi phục HP không có Thượng Quan Linh Nghiên cùng Tiểu Tinh Linh nhiều lắm, nhưng thắng ở có thể cho nhiều cái mục tiêu sử dụng. Vẫn là cùng một chỗ đánh quái tới thông khoái, không cần lo lắng bị quái vật giết chết, cũng không cần lo lắng bị người chơi khác đánh lén. Phi nước Đại Úc Xên Tại giết chết một cái thổ cầm xà về sau, nhìn xem chính mình không có giảm bớt bao nhiêu hát ê, phát ra một trận cởi mở tiếng cười, sau đó nhìn về phía sau lưng trương lắng hỏi, mười văn năm, có hứng thú hay không tạo thành một bang phái, thế giới thứ ba nhân vật đến cấp 20 về sau, liền có thể đi hoàn thành sáng tạo bang phái, nếu như ngươi sáng tạo bang phái, nhất định phải thêm ta một cái. Còn có ta, còn có ta, ta cũng muốn gia nhập thần tượng đại thần bang phái, tốt nhất là để cho ta làm phó bang chủ lớn như vậy quan. Tuyệt trùng nam nhân tốt lâm vào trong tưởng tượng. Tối sai lớn hàm hàm gật đầu nói, tính ta một người, ta cũng muốn gia nhập 10 vạn năm ba phái. Chỉ còn lại có Thượng Quan Linh Nghiên không nói gì, không biết có phải hay không là còn tại suy nghĩ, từ khi nhìn thấy Trương Lãng về sau, liền không có mở miệng nói chuyện qua. Trương Lãng buồn cười nhìn xem đám người, hắn còn không có nghĩ tới muốn hay không thành lập ba phái, kết quả trước mắt mấy người liền đã quyết định gia nhập, bật cười nói, ta còn chưa nghĩ ra Co như nghị thành lập bang phái cũng không phải trong thời gian ngắn có thể xây thành, bây giờ còn chưa có thành lập trụ sở dựng bang lệnh tin tức, chờ lúc nào có dựng bang lệnh đang nói thành lập bang phái sự tình đi. Ta nghe nói dựng bang lệnh rất có thể muốn thần thú mới có thể bảo. Phi nước đại Ô Xên nói rất tùy ý, nghe vào người khác trong lỗ thay, giống như là đang nói đùa. Tuyệt trùng nam nhân tốt liền cười rất khoa trương nói: "Ô Xên đại ca, loại này không đáng tin cậy ngươi cũng tin tưởng, thần thú thế nhưng là thế giới thứ ba lợi hại nhất quái vật." Đừng nói là lên tới cấp 20, chính là lên tới cấp 40 đều không nhất định có thể giết đến tử thần thú, nếu là dựng bang lệnh thật cẩn thần thú mới có thể bạo, vậy chúng ta cũng chỉ có thể lên tới cấp 50 trở lên, đang suy nghĩ thành lập bang phái sự tình. Chuyện này ta cũng chỉ là nghe nói, cụ thể không rõ ràng lắm, bất quá đã có người truyền ra loại tin tức này, khẳng định là có nguyên nhân. Phi nước đại ốc sẽ không có bởi vì tuyệt chủng nam nhân tốt không tín nhiệm liền tức giận, mang trên mặt tiểu dung, một bộ tin hay không không quan trọng dáng vẻ. Tối say lớn thật thà cười nói, "Ta cảm thấy dựng băng lệnh hẳn là tại vương cấp quái trên thân, chờ người chơi lên tới cấp 20, nhiều học được mấy cái kỹ năng, không sai biệt lắm liền có thể sắt vương cấp quái." Tối say lớn rất có đạo lý, chỉ có dạng này mới hợp lý, người chơi cấp 20 có thể đi hoàng thành, cũng có thể sắt vương cấp quái bạo dựng băng lệnh, chính là như vậy không sai. Tuyệt trùng nam nhân tốt càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, dùng sức điểm mấy lần đầu, hai mắt sáng lên nói, "Thủ cầm xà vương nhất định sẽ bạo dựng băng lệnh." Thần thượng đại thần, chúng ta muốn trước hết nhất giết chết thủ cầm Sả Vương, tuôn ra thế giới thứ 3 khối thứ nhất dựng bang lệnh. Đánh trước quái, chờ một người một kiện phòng độc giáp ra thời điểm đang nói bạo thủ cầm Sả Vương sự tình. Trương Lãng không trả lời thẳng tuyệt trùng nam nhân tốt, con mắt không lọt dấu vết nhìn về phía phi nước đại Úc Sen, có lẽ hiện trường chỉ có hắn cùng thượng quan Linh Nghiên tin tưởng đối phương nói lời, thượng quan vô địch bởi vì thần thú sự tình đi tìm hắn, thần thú bạo dựng bang lệnh vẫn là đối phương nói ra sự thật. chỉ là không nghĩ tới Phi Nước Đại Úc सेन cũng biết, liên tưởng đến trước kia đủ loại sự tình, Trương Lãng luôn cảm thấy Phi Nước Đại Úc सेन thân phận không đơn giản. Đám người tiếp tục đánh quái, không thể không nói thổ cẩm xả ra tỷ lệ rơi đồ là thật rất thấp, một nhóm 5 người đánh cả ngày, mới tuôn ra mười mấy đầu da rắn, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, muốn mỗi người một kiện giáp ra, chí ít cần hơn 10 ngày, lúc kia Trương Lãng đã sớm lên tới cấp 20. Cái này phá trò chơi tỷ lệ rơi đồ thật sự là quá thấp. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhặt lên trên đất một kiện da rắn, thu vào ba lô, nhìn một chút bên trong mới mười mấy đầu da rắn, nhịn không được phàn nàn lên thế giới thứ 3 tỷ lệ rơi đồ. Phi nước đại ốc sen cười nói, thế giới thứ 3 tỷ lệ rơi đồ thấp sự tình đã không phải là một ngày hai ngày, quen thuộc liền tốt. Nếu là có có thể gia tăng tỷ lệ rơi đồ may mắn trước nhẫn, may mắn dây chuyền liền tốt. Tuyệt trùng nam nhân tốt một tay ma sát cái cằm, ngửa đầu làm suy nghĩ hình, bộ dáng kia thấy thế nào đều có chút ngớ ngẩn. Trương Lãng đả kích nói, nếu là thật có tốt như vậy trang bị, cũng không tới phiên trên người của ngươi. Ta có thể dùng tiền mua a, đối phương nếu là dám không bán, ta liền dùng tiền đập chết hắn, để hắn không dám không bán. Tuyệt trùng nam nhân tốt bày ra một bộ hung tợn bộ dáng, tay còn không ngừng làm lấy ném đồ vật động tác, giống như là thật muốn dùng tiền đập chết người. Ngươi cái này hạ tuyến luyện tập. Một ngày không có mở miệng thượng quan linh yên nhẹ nhàng nói một câu nói như vậy. Tuyệt trùng nam nhân tốt lập tức biến sắc, Thân sắc thê thảm đi vào trường lãng bên người, nhỏ giọng nói: "Tỷ phu, cứu ta, ta không muốn hạ tuyến, sẽ bị đánh chết, lão tỷ để cho ta cùng chiến đấu hình máy móc đối luyện, đây chính là cấp S chiến đấu người máy a." Chương 187: Sắp thăng cấp. Tuyệt trùng nam nhân tốt thinh em không phải rất lớn, nhưng nơi này là trò chơi, xung quanh không có bất kỳ cái gì ta âm, cho nên người trùng quanh đều nghe được hắn, tối say lớn cùng phi nước đại ô xên gần như đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt giật mình nhìn xem tuyệt trùng nam nhân tốt. Ngay cả trong miệng hắn kia một tiếng tỷ phu đều không để ý đến. Trứng Lãng dùng sức gỡ ra Tuyệt Trùng nam nhân tốt bắt hắn lại cánh tay tay, đem hắn hướng thượng quan Linh Nghiên phương hướng đẩy, trong lòng thầm thở dài nói, ca hiện tại cũng sợ thượng quan Linh Nghiên, tiệm tợ may cống sự tình còn không có quá khứ đâu, tiểu tử ngươi liền tự cầu phúc đi. "Tỷ phu, ngươi không thể đối với ta như vậy." Tuyệt Trùng nam nhân tốt quay đầu nhìn xem Trứng Lãng, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu cứu chi sắc. Trứng Lãng ho khan hai tiếng, quay đầu khắp nơi ngắm loạn. chính là không nhìn tuyệt trùng nam nhân tốt. Ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Thượng quan Linh Yên ngữ khí rất lạnh, từng chữ nói ra giống như là từ trong hầm giang gật ra, đừng nói là trương lãng, coi như cái gì cũng không biết phi nước đại ô xên cũng tối say lớn cũng nhịn không được lui về sau hai bước, thần sắc mất tự nhiên nhìn xem Thượng quan Linh Yên. Không có gì, không có gì, đương nhiên là gọi thần tượng đại thần, ha ha. Tuyệt trùng nam nhân tốt thân thể run cùng cái cái sảng, nói chuyện cũng là run rẩy. là cá nhân đều có thể nghe ra hắn lúc này trong lời nói ý sợ hãi. Xuống dưới hảo hảo luyện tập, không tới thời gian không thể đi ra, biết không? Thượng quan Linh Yên đột nhiên thu hồi một mặt âm trầm dạng, Tiếu Dung rất là thân thiết vô vô tuyệt trừng nam nhân tốt bà vai. Tuyệt trừng nam nhân tốt hai chân mềm nhũn kèm chút quỷ trên mặt đất, trên mặt lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, do do dự dự điều ra hạ tuyến cái nút, cứu trợ con mắt nhìn xem Trương Lãng, hy vọng đối phương có thể vì hắn văn mại, kết quả Trương Lãng căn bản không hướng nhìn bên này. Không có cách, chỉ có thể một mặt cho tàn biến mất tại mọi người trước mắt. Đánh quái. Tuyệt trùng nam nhân tốt biến mất về sau, Thượng quan Linh Yên nói hai chữ, liền không tại mở miệng. Những người khác ngu ngơ một hồi cũng bắt đầu đánh quái, Trương Lãng vụng trộm ngắm vài lần Thượng quan Linh Yên, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra có phải hay không đang tức giận, không biết là đối phương ẩn tàng quá tốt, vẫn là Trương Lãng ánh mắt quá đản, dù sao hắn từ Thượng quan Linh Yên trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Ngươi nói luyện tập nguyên lai like là để tuyệt chủng nam nhân tốt cùng chiến đấu người máy đối luyện a, không biết bọn hắn bình thường đều đối luyện cái gì. Trương Lãng cảm giác bầu không khí có chút trầm buồn bực, đành phải một thoại hoa thoại nói. Cùng chiến đấu người máy đối luyện, ngươi nói có thể luyện cái gì? Thượng Quan Linh Yên chợt nhìn Trương Lãng một chút, ánh mắt bên trong tránh qua một tia nghi hoặc, chiến đấu người máy chỉ am hiểu chiến đấu, đây là thường thức, Trương Lãng làm sao lại hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề, để nàng có chút không rõ. Trương Lãng đầu góc chuyển nhanh chóng, lập tức nghị thông suốt mấu chốt điểm, cười nói: "Đương nhiên là chiến đấu, cấp S chiến đấu người máy khẳng định rất lợi hại, tuyệt trùng nam nhân tốt có thể đánh được đối phương sao?" "Mười và năm, ngươi là thật không biết hay là giả không biết, cấp S chiến đấu hình người máy, phi thường cường đại, đừng nói là người bình thường, liền xem như nhân loại phổ thông cường giả đều không phải là đối thủ, tuyệt trùng nam nhân tốt vậy mà có thể cùng cấp S chiến đấu người máy đối luyện, đủ để chứng minh hắn không phải bình thường nhân loại, khẳng định là cao thủ." Phi nước đại Osendi vào trướng lãng bên người, vài cũng không đánh, cấp S chiến đấu hình người máy đối với hắn xung kích rất lớn. Tối Xay lớn gật đầu phụ họa nói, dù sao ta là đánh không lại cấp S chiến đấu hình máy móc, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1 phút đồng hồ, sau đó liền sẽ bị giết chết. Người có thể gánh vác cấp S chiến đấu hình máy móc 1 phút đồng hồ công kích. Phi Nước Đại Ô Xên giật mình nhìn về phía cười ngây ngô tối Xay lớn, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, vận khí của ta cũng thực không tồi, vậy mà tại trong trò chơi gặp hai cái nhân loại cường giả. mà lại tuổi của các ngươi còn trẻ như vậy, sau này nhất định có thể trưởng thành là cấp cao nhất cường giả. Ta không phải cường giả, chính là có thể bị đánh mà thôi." Nghe được có người khen chính mình, tối say lớn ngượng ngùng cười cười. Trương Lãng trong lòng gấp vò đầu bứt tai, trên mặt lại muốn lắp làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, cái gì cấp S chiến đấu hình máy móc, cái gì nhân loại cường giả, chí cường giả, hắn toàn bộ là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết gì cả, nghĩ xen vào đều không có cách, chỉ có thể ở một bên an tĩnh nhìn xem. thỉnh thoảng còn muốn giả trang ra một bộ cái gì đều hiểu bộ dáng, tâm mệt mỏi a, Trương Lãng ở trong lòng kêu rên một tiếng. Cấp ép chiến đấu hình máy móc chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa, sự tình trôi qua rất nhanh, bốn người đánh tiếp quái, nửa ngày qua đi, tối say lớn, phi nước đại ốc xên hai người hạ tuyến, chỉ còn lại có Thượng Quan Linh Yên cùng Trương Lãng hai người. Cảm thụ được trong không khí không khí khác thường, Trương Lãng nhớ tới không có trước khi hôn mê một câu phi thưởng kinh điển, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Hiện tại chính là loại tình huống này, hai người ai cũng không nói lời nào, may mắn còn có Triệu Hoàn Thu cùng Tiểu Tinh Linh tại, không phải không khí liền thật an tĩnh. Khô khụ. Cái kia, Trương Lãng muốn đánh vỡ không khí ngột ngạt, vừa mới nói hai chữ, Thượng Quan Linh Yên con mắt đột nhiên nhìn về phía hắn, lợi đến khóe miệng trong nháy mắt cho hết quên. Ta muốn hạ tuyến. Thượng Quan Linh Yên nói xong thân thể dần dần mơ hồ, cứ như vậy biến mất. Trương Lãng nhìn xem Thượng Quan Linh Yên biến mất địa phương, trong lòng còn có chút nhỏ thất lạc. Loại này thất lạc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Người khác đều có thể hạ tuyến, chỉ có hắn không thể. Mọi người ở đây hạ tuyến trung quanh rết quái luyện cấp, bọn hắn hẹn xong, ước chừng 10 giờ qua đi tại nguyên chỗ thượng tuyến, Trương Lãng đành phải ở trung quanh luyện cấp. Thế giới hiện thực, Thượng Quan Linh Nghiên từ trên giường ngồi dậy, từ trong lỗ thay lấy xuống một cái rất khéo léo giống như là máy trợ thính đồng dạng đồ vật, tùy ý đặt ở bên giường trên mặt bàn, hai tay ôm hai chân co lại thành một đoạn, đầu chống đỡ lấy đầu gối, trên mặt biểu lộ một hồi nghiêm túc, một hồi đáng yêu. Một hồi lại lộ ra một bộ nụ cười mê người, trải qua thời gian rất lâu, mới từ trên giường bắt đầu, đổi một thân lão luyện trang phục đi ra khỏi phòng, nàng hành tẩu phương hướng. Đúng lúc là tuyệt chủng nam nhân tốt cùng cấp S chiến đấu hình máy móc đối luyện địa phương. Trong trò chơi, chương lãng một người nhàm chán đánh lấy quái, ngẫu nhiên cùng tiểu tinh linh trò chuyện vài câu, một người đánh quái tự nhiên không có năm người hiệu suất cao, nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm một chút xíu tiến lên, lẩm bẩm, trong vòng 2 ngày hẳn là có thể lên tới cấp 20. Nhìn thấy thăng cấp hy vọng, Trương Lãng giết quái nhiệt tình tăng vọt, năm cái triệu hoán thú toàn bộ ra sân, ở chỗ này cũng không sợ bị thích khách đánh lén, chỉ cần tà nhãn thú tại, thích khách liền không thể dựa vào ẩn thân tiếp cận hắn. Huyết sắc hoang mạc bên ngoài, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người chơi, bọn hắn đều là thông qua nghịch phong lâu tin tức biết được, thủ cẩm xà gia có thể chế tác một kiện kim sắc phòng độc giáp ra, hiện nay kim sắc trang bị là phi thường hi hữu, đại đa số người vẫn là một thân đồ trắng, vì có thể có được một kiện kim sắc trang bị Hồ Bằng gọi Hưu đi vào huyết sắc hoang mạc, trước kia là bởi vì nơi này quái vật bổ sung chúng độc không dễ giết, cho nên có rất ít người đến, nhưng bây giờ dễ thổ. Cẩm Sa có thể được đến một kiện kim sắt trang bị, coi như biết rõ huyết sắc hoang mạc quái vật không dễ giết, cũng đều hội tụ đến huyết sắc hoang mạc bên ngoài. Chương 188, nói dối. Tại lợi hại quái cũng có bị người chơi giết chết một khắc này, huyết sắc trong hoang mạc quái vật chính là cái này tình huống, trước đó không ai nguyện ý đến, hiện tại người chơi càng tụ càng nhiều. Huyết sát hoang mạc quái vật rốt cục bắt đầu bị người chơi dết chóc. Nóa, lại trúng độc, nếu không phải vì đạt được phòng độc dắp ra, ta mới sẽ không tới đây dết quái đâu. Một cái tiểu chiến sĩ không ngừng uống vào đỏ bình, không có giải độc thuật tình hôn dưới, trúng độc chỉ có thể dựa vào hướng thuốc ngành kháng. Lại không bạo, đánh nửa ngày, mới ra hai đầu ra rắn, muốn góp đủ một trăm đầu phải tới lúc nào à. Một cái người chơi tại dết chết một đầu thổ cầm xà về sau, một mặt chờ đợi nhìn dưới mặt đất, kết quả cái gì đều không n Chờ đợi trong nháy mắt biến thành thất vọng. Rất khó khăn phát nổ, còn không bằng mua được nhanh, ai nơi đó có thổ cầm xà ra, ta một ngàn kim tệ mua. Cả người bên trên có hai kiện kim sắc trang bị tiểu thổ hảo, giết mười mấy đầu thổ cầm xà phát hiện không có tuân ra một con rắn ra, con người đảo một vòng nghĩ đến một ý kiến hay, trực tiếp mở ra phụ cận tin tức, thu mua thổ cầm xà ra. Một ngàn kim tệ không phải số lượng nhỏ, phổ thông dân đi làm muốn công việc mấy ngày mới có thể kiếm được, có chút trong tay có thổ cầm xà ra. Đi hướng người kia, trải qua một phen cò kè mặc cả về sau, hai đầu thổ cẩm xà da đổi thành 3000 kim tệ. Có cái thứ nhất, tự nhiên sẽ xuất hiện cái thứ hai, rất nhanh một cái càng thêm thổ hào người chơi đem thổ cẩm xà da nâng lên đến 5000 kim tệ thu mua. Chuyện này rất nhanh truyền ra, thương nhân từ đó thấy được cơ hội buôn bán, chen chúc mà tới đi vào huyết sắc hoang mạc, lần này huyết sắc hoang mạc triệt để náo nhiệt, trong nháy mắt biến thành một cái ầm ĩ phiên chợ, khắp nơi hô hào thu mua thổ cẩm xà da. Ngẫu nhiên có một cái muốn bán ra, lập tức liền sẽ bị người vây quanh. Trương Lãng không biết ngoại vi sự tình, một người kiên nhận đánh quái, thanh điểm kinh nghiệm càng ngày càng tiếp cận thăng cấp điểm tới hạn, chỉ cần lên tới cấp 20 liền có thể học kỹ năng, liền có thể đi hoàng thành, liền có thể đi tìm tiền không huyễn thành, liền có thể có vô số chỗ tốt, Trương Lãng ở trong lòng không ngừng cho mình thôi miên, có những này động lực, luyện cấp tốc độ không ngừng tăng tốc. Ngươi cũng không cần hạ tuyết sao? Thượng Quan Linh Nghiên mỗi lần hạ tuyết lúc Trương Lãng đang đánh quái, mỗi lần lúc online, hắn vẫn là đang đánh quái, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Trương Lãng một cái hỏa cầu giải quyết một đầu thổ cầm xạ về sau, xoay người chợt dạ nói, làm sao có thể không lọ gặp, ta cũng là mới vừa lên đến, thật là đúng dịp a nói xong, có chút không dám nhìn thượng quan Linh Nghiên, trong lòng thầm than, đối nữ hài tử nói dối thật đúng là không quen, về sau có cơ hội vẫn là phải cùng Lục Mạn Thiên nhiều học một ít nói dối mặt không đỏ hơi thở không gấp bản sự. Ngươi xuống tuyến làm sao kinh nghiệm còn thăng nhiều như vậy? Thượng quan Linh Yên không phải một cái dễ gạt gẫm người, tiện tay ấn mở chương Lãng thanh điểm kinh nghiệm, nhìn thấy sắp thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm, đẹp mắt lông mày hơi nhíu một chút. Trương Lãng náo náo vỗ xuống cái trán, đem việc này đem quên đi, tại thế giới thứ 3 có thể tương hỗ xem xét kinh nghiệm của đối phương đầu, đương nhiên cũng có thể ẩn tàng không để người khác nhìn, Trương Lãng đem cái khác có thể ẩn tàng đều ẩn giấu đi, chính là quên ẩn tàng thanh điểm kinh nghiệm, cái kia biết Thượng quan Linh Yên lại nhìn kinh nghiệm của hắn đầu. Kỳ thật, ta tiểu lỏ gặp đây một hồi. Như là đã nói cái mở đầu, Trương Lãng cũng chỉ có thể tiếp tục bệnh sung dưới, dù sao không thể nói cho nàng, mình không thể rời đi trò chơi sự tỉnh, chí ít tại không hiểu rõ đối phương tình huống dưới không được. Thượng quan Linh Nghiên nghe vậy trên mặt có chút không vui, nhìn trước mắt một lòng luyện cấp Trương Lãng để nàng nhớ tới ca ca Thượng quan vô địch, cũng là một cái đồng dạng người điên cuồng, đem tất cả tâm thần đều đặt ở sự nghiệp của mình bên trên, không để ý đến người nhà cảm nhận. Người không sao chứ? Nhìn thấy thượng quan Linh Nghiên cau mày tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự, Trương Lãng đi vào bên người nàng cẩn thận hỏi thăm. "Không có việc gì?" Thượng quan Linh Nghiên lấy lại tinh thần, thít chặt lông mày sơ tán ra, nhìn cách đó không xa một cái độc hạt, phát ra một cái hắc ám cầu nói, "Đánh quái luyện cấp." "Trở nên thật đúng là nhanh." Trương Lãng im lặng lắc đầu, cùng thượng quan Linh Nghiên cùng một chỗ bắt đầu giết quái vật. "Lão tỷ, tỷ." Truyện trùng nam nhân tốt vào trò chơi sau nhìn thấy thượng quan Linh Nghiên cùng Trương Lãng đều tại Chuẩn miệng hô một tiếng lão tỷ, vừa mới chuẩn bị hô tỷ phu thời điểm, đột nhiên từ thượng quan linh yên trên thân cảm nhận được từng kia từng kia sát khí, cuối cùng chỉ dám hô lên một cái tỷ chữ, đằng sau cái kia phu quả thực là để hắn nuốt trở vào. Tuyệt trùng nam nhân tốt kiếp đảm nhìn thượng quan linh yên một chút, sau đó trở về Trương Lãng bên người, nhỏ giọng nói: "Thần tượng đại thần, ta góp đủ 3 bộ giáp da thổ cầm xả da." Chuyện gì xảy ra? Trương Lãng không hiểu nhìn xem Tuyệt Trùng nam nhân tốt, rõ ràng không có ở trong trò chơi. Làm sao lại góp đủ 3 bộ thổ cẩm xà da đâu?" Tuyệt trùng nam nhân tốt cười rất khoa trương giải thích nói, "Toàn bộ là dùng tiền mua, diễn đàn ở trên đều là thu mua cùng bán ra thổ cẩm xà da thiết mời, ta liền trực tiếp mua 300 đầu." Trương Lãng bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là nghịch phong lâu đem tin tức bán đi về sau, có người chơi tiến vào huyết sắc hoang mạc đánh quái bạo ra da rắn, da rắn chế tác giáp da không thể giao dịch, nhưng da rắn lại có thể, có ít người không nguyện ý lãng phí thời gian đánh quái bạo ra rắn, trực tiếp xuất tiền thu mua. Trong trò chơi thương nhân tự nhiên cũng nhìn thấy cái này cơ hội buồn bán. Đúng lúc này, tối say lớn cùng phi nước đại ốc xin cũng tới tuyến, phi nước đại ốc xin trên mặt có sắc mặt vui mừng nói, không cần đánh thổ cầm xà ra, trực tiếp đi huyết sắc hoang mạc bên ngoài thu mua là được, rất nhiều người chơi tuôn ra ra rắn sau đều sẽ bán ra rơi. Ta đã mua 300 đầu. Tuyệt trùng nam nhân tốt bảy ra một bộ cao nhân bộ dáng, thẳng tắp cai eo, ngừng lên cái cằm, mũi vỉnh lên trời, liền đợi đến người khác tới khích lệ hán. Đối say lớn có chút không ý tứ nói, ta chỉ mua một bộ. Dạng này chúng ta năm người đều có, chờ giáp da sau khi làm xong, liền có thể đi nếm thử giết tổ cẩm xà vương. Thượng quan Linh Nghiên trực tiếp đem tuyệt chủng nam nhân tốt trên người 300 đầu thổ cẩm xà ra cho chia đều, liền hỏi cũng không hỏi một tiếng. Tuyệt chủng nam nhân tốt càng trực tiếp, liên tục phát ra hai cái giao dịch, 100 đầu da dán cho phi nước đại Úc Sen, 100 đầu da dán cho Thượng quan Linh Nghiên. Giao dịch hoàn thành về sau, vung tay lên, Hiện tại có thể đi tiệm may làm giáp da. Phi nước đại Ô Xên nhận lấy truyện trùng nam nhân tốt cho ra giá rắn, do dự một chút nói, hiện tại một đầu thổ cầm xà da cũng không tiện nghi, ta còn là đem tiền cho ngươi đi. Không cần, ta là có tiền. Truyện trùng nam nhân tốt một bộ tài đại khí thô phách lưới bộ dáng. Vậy ta liền không khách khí. Phi nước đại Ô Xên cũng là người thông khoái, không tiếp tục bà chối từ. Trương Lãng mắt nhìn trong ba lô hơn 10 đầu thổ cầm xà da, buồn bực nói, các ngươi đều có giáp da. Vậy ta trồng ba lô da rắn làm sao bây giờ? Thủ cầm xà da hiện tại giá cả còn có tăng lên không? Gian, qua mấy ngày thừa dịp giá cả cao thời điểm bán đi, không thể một mực lưu tại trên thân, chậm rãi mọi người đẳng cấp đều tăng lên đi lên về sau, mỗi người đều có thể đến giết thủ cầm xà bạo da rắn, giáp da không phải tiêu hao phẩm, người chơi một khi có giáp da, liền không tại cần thủ cầm xà da, lúc kia da rắn giá cả liền sẽ biết hóc. Thượng Quan Linh yên ngắn gọn mấy câu phân tích đạo lý rõ ràng. Chương 189, thăng cấp 20. Trương Lãng nhìn một vòng mấy người bên cạnh, tuyệt trùng nam nhân tốt khẳng định là thổ hào, thượng quan linh yên cũng không cần nói, tối say lớn cũng là thổ hào nhà hài tử, phi nước đại ốc sen người này, Trương Lãng không phải hiểu rất rõ, nhưng tử vừa rồi hắn vừa lên mạng liền muốn đi mua thổ cầm xà gia sự tình đến xem, giá trị bản thân khẳng định cũng không đơn giản, nghĩ như vậy, đất trên người gấm da gián bọn hắn thật đúng là không nhất định để mắt. Nghĩ tới đây, Trương Lãng rứt khoát mở miệng nói: Trên người ta thổ cẩm xả ra các ngươi muốn hay không, muốn liền chia đều, không muốn, ta liền lưu tại trên thân, chờ qua mấy ngày thổ cẩm xả ra giá cả không sai thời điểm, bán ra rơi trực tiếp cho các ngươi kim tệ. Ta từ bỏ, kim tệ cũng không cần phân ta, ta đã được không đến một đầu giáp da số lượng giá rắn. Phi nước đại ô xên một mặt không quan trọng dáng vẻ, nhìn hắn biểu lộ là thật không có ý định muốn. Đối sai lớn hàm hàm nói, ta cũng không cần. Thân tượng đại thần, kia mấy con rắn da chính ngươi giữ đi. co như mấy ngày nay cùng chúng ta luyện cấp vất vả phí, tại nói thế nào đại thần cũng là hạng đẳng cấp thứ nhất, bồi người luyện cấp cũng nên thu chút chỗ tốt mới phù hợp đại thần thân phận. Tuyệt trùng nam nhân tốt ôm Trương Lãng cổ, một bộ hai anh em tốt nhiệt tình rạng. Trương Lãng cẩn thận suy nghĩ Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt, thầm nói, cái này hàng nói lời cũng không có tâm bệnh, vì cái gì nghe luôn có loại không thích hợp cảm giác. Các ngươi đều muốn đi làm giáp ra sao? Thực sự nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào, Trương Lãng không đang miên man suy nghĩ. Nhìn xem trước mặt bốn người, giáp gia chỉ có thể chính mình bản nhân đi làm mới được. Đi trước đem giáp gia làm được, sau đó đi bạo thổ cẩm xà vương. Tuyệt trùng nam nhân tốt xé mở quyền trục về thành, cái thứ nhất biến mất không thấy gì nữa. Sau đó phi nước đại ốc sen cùng tối say lớn cũng rời đi, thượng quan linh yên là cái cuối cùng về thành, thời điểm ra đi còn nhìn Trương Lãng một chút. Ta có cái gì không đúng tình sao? Trương Lãng sờ sờ gò má, trong tay không có tấm gương, đem vũ khí biến thành một thanh dưa hấu đao. Lợi dụng thân đao phản quang nhìn thấy chính mình không có cái gì không thích hợp, có chút không hiểu gãi đầu một cái, cùng Tiểu Tinh Linh cùng một chỗ giết quái luyện cấp đi, mắt thấy cấp 20 càng ngày càng gần, có chút chờ không vội nghĩ sớm một chút lên tới cấp 20. Tuyệt trùng nam nhân tốt bọn hắn làm giáp da tốc độ thật nhanh, chỉ có cho Trương Lãng làm kiện thứ nhất giáp da thời điểm, Lưu Thải Phượng bởi vì hoài niệm bị thủ cầm sa cắn chết trợ phù, chọn vẹn làm 3 ngày mới đem giáp da làm tốt, đằng sau tại làm thời điểm chỉ là đơn giản đem 100 đầu thổ cầm xà da thu lại, một giây sau giáp da liền làm xong, làm được nhanh, chất lượng liền sẽ hạ xuống. Tuyệt trùng nam nhân tốt lại xuất hiện tại Trương Lãng bên người lúc, trong miệng còn tại phảng phẫn giận, đồng dạng là dẫp da, vì cái gì ta thuộc tính kém cỏi nhất, chẳng lẽ bà chủ kia ghen ghét ta quá đẹp trai, cố ý nhằm vào ta. Hắn đây là thế nào? Trương Lãng nhìn xem không ngừng nói thầm Tuyệt trùng nam nhân tốt, hỏi thăm một bên phi nước đại Úc Sen. Phi nước đại Úc Sen giải thích nói: Chúng ta cùng đi làm giáp da, kết quả hắn giáp da thuộc tính kém cỏi nhất, quan trách một đường, bây giờ còn đang phàn nàn đâu? Giáp da của các ngươi đều là cái gì thuộc tính? Trương Lãng coi là giáp da đều là giống nhau, không nghĩ tới còn phân khác biệt thuộc tính. Ta là phòng ngự 88, độc phòng giáp tăng 50%, chúng độc tỉ lệ giảm xuống 20%. Phi nước đại Ốc tiên trước tiên đem chính mình giáp da thuộc tính báo ra. Tối Xay lớn nói tiếp, phòng ngự của ta 78, độc phòng giáp tăng 61%. Chúng độc tỷ lệ giảm xuống 30. Phong ngự 99, độc phòng gia tăng 78%, chúng độc tỷ lệ giảm xuống 40%. Thượng quan Linh Nghiên cũng nói ra giáp gia thuộc tính, chỉ là ngữ khí có chút lạnh lùng. Nguyên lai like là cái tìm vận may trang bị, vận khí tốt liền có thể đạt được tốt thuộc tính, vận khí không tốt chỉ có thể tự nhận không may, giáp của mình giáp hẳn là đầy thuộc tính. Nghĩ tới đây, Trương Lãng nhìn về phía còn ở bên cạnh nói thầm tuyệt chủng nam nhân tốt, mỉm cười hỏi, "Giáp của ngươi giáp cái gì thuộc tính?" Phòng ngự 4 năm, độc phòng gia tăng 30%, chúng độc tỷ lệ giảm xuống 16. Tuyệt chủng nam nhân tốt một mặt ưu hoán nói ra chính mình ráp ra thuộc tính. Quả thật có chút giấc rưỡi. Trưng lãng ngật đầu, 4 năm phòng ngự thực sự quá thấp, đằng sau 2 cái kèm theo thuộc tính lại càng không cần phải nói. Vô vô tuyệt chủng nam nhân tốt bả vai, an ủi, thuộc tính là có chút giấc rưỡi, nhưng dầu gì cũng là kim sắc trang bị, thấu hoạt xuyên đi, chờ sau này có tốt trang bị tại thay thế đi. Không được. Ta muốn tại góp 100 đầu thú cẩm xá da, một lần nữa làm một kiện thuộc tính tốt dắp ra. Tuyệt trùng nam nhân tốt nói liền muốn hướng huyết sắc hoang mạc bên ngoài đi, nơi nào có rất nhiều người thu mua da rắn, cũng có rất nhiều người bán ra. Trương Lãng Hạo tâm nhắc nhở, một người chỉ có thể làm một kiện dắp ra, ngươi chính là mang theo 1000 đầu da rắn đi tiệm may, bên trong bà chủ cũng sẽ không cho ngươi làm. Tuyệt trùng nam nhân tốt nghe vậy dừng bước lại, đỉnh đầu phiêu đã một cô u hoán khí tức, đám người một bên chơi đùa một bên đánh quái. Thời gian từng giờ trôi qua. Vũ trụ thông cáo: "Chúc mừng nhất thủy thập và Nghiên, trở thành thế giới thứ ba cái thứ nhất lên tới cấp 20 người chơi." Chỉ đơn giản như vậy hai câu nói lặp lại 3 lần, truyền khắp tất cả thế giới thứ ba người chơi trong lỗ h2, tại các đại tinh hệ ở giữa đưa tới lại một lần kịch liệt thảo luận. Hệ ngân hà công bình phong không gian, từng đầu tin tức bị cấp tốc xoát bình phòng, một giây đồng hồ thành trên ngàn trăm đầu tin tức, nhìn đều nhìn không đến. Quân cục Ka Huy Vũ, lại một lần đi tại những tinh hệ khác phía trước. Quần cục ca đơn giản quá lợi hại, cấp 20 có thể sáng tạo ba phái, ta xin gia nhập quần cục ca ba phái. Thính ta một người, đại thần, ta muốn ôm đùi. Đại thần muốn thu cũng là trước thu ta, ta thế nhưng là rất cường đại ẩn tàng chức nghiệp. Trên lầu không muốn bản thân cảm giác tốt đẹp, thế giới thứ ba bên trong ẩn tàng chức nghiệp đủ loại, nhiều không thể đếm hết được, ta một cái bình thường tiểu chiến sĩ, miêu sát qua mấy loại ẩn tàng chức nghiệp. Lầu dưới, đường phía lối, có loại gia đơn đấu. Ca tại Bình Nguyên Thành Tây Môn rừng cây nhỏ chờ ngươi. Không biết những cái kia trốn đi nhỏ khủng long nhóm lúc này là tâm tình gì? Ta mới cấp 15, ngươi cũng cấp 20, còn có thiên lý hay không? Còn có hay không công bằng, có thể nói, không phải nói thế giới thứ 3 là công bình nhất sao? Tình Vọng, mau chạy ra đây cho ta một lời giải thích. Rốt cuộc cấp 20. Trương Lãng không có nhìn Công Bình Phong nói chuyện thiển, thoải mái duỗi lưng một cái, vì lên tới cấp 20, mỗi ngày mở mắt ra chính là luyện cấp, luyện cấp Luyện cấp, ngẫu nhiên mới có thể đi trường gia cửa hàng ngủ một giấc, mỗi lần đi ngủ cũng đều sẽ làm mất ngộm, trong khoảng thời gian này qua thật đúng là không nói được tư vị, nhìn xem đỉnh đầu 20 lượng số lượng chữ, hồi tưởng lại quãng thời gian này, Trương Lãng cũng không biết phải hình dung như thế nào lúc này nội tâm ý nghĩ. Thân tượng đại thần chính là lợi hại, ha ha, lên tới cấp 20 có thể đi hoàng thành sáng tạo bang phái, ta có thể làm phó bang chủ. Nhìn Tuyệt Trùng nam nhân tốt vui vẻ bộ dáng, So chính hắn lên tới cấp 20 còn cao hứng hơn, há mồm cười thời điểm, khỏe miệng kém chút chảy ra nước miếng. Trưng 190, học kỹ năng. Phi nước Đại Úc xin cười nói, sáng tạo bang phái thời điểm tính ta một người, không nói những cái khác, bang chiến thời điểm mặc kệ ngoại giới xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối chỉnh diện. Ta cũng muốn gia nhập 10 vạn năm bang phái. Tối say lớn thật thả bộ dáng nhìn có chút ngại ngùng. Trưng lãng khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hắn còn không có nghĩ tới muốn hay không thành lập bang phái. Những người trước mắt này liền đã quyết định muốn gia nhập bang phái, vì không để bọn hắn thất vọng, Thuần Miệu ứng phó nói, chờ về sau có cơ hội đang nói, hiện tại ngay cả dựng bang lệnh bài cái bóng đều không có, coi như nghĩ thành lập bang phái cũng không có khả năng. Cũng thế, tuyệt trùng nam nhân tốt trên mặt thất vọng không có duy trì quá dài thời gian, giống như là nghĩ tới chuyện tốt gì, vội vàng đề nghị, chúng ta đi giết tổ cẩm xạ vương, nó rất có thể sẽ bạo dựng bang lệnh bài, có dựng bang lệnh bài liền có thể thành lập bang phái chủ sở. co như muốn giết cũng muốn chờ ta trở về học được kỹ năng. Trương Lãng nghiêng qua tuyệt chủng nam nhân tốt một chút, cái này hàng đầu gốc không bình thường, không thể chấp nhặt với hắn, không phải sẽ đem mình mang trong hố đi. Ngươi tiểu tinh linh biến lớn. Thượng Quan Linh Yên một mực tại chú ý không trung tiểu tinh linh, hiện tại tiểu tinh linh trở nên giống một cái búp bê lớn như vậy, sau lưng một đôi trong suốt cánh, cầm trong tay một cái chất gỗ tiểu pháp trượng, mặc trên người màu xanh biết toái hoa váy, một đôi mắt nhìn xem phá lệ có linh tính. Trương Lãng duỗi ra một tay nắm Tiểu Tinh Linh rất tự giác đi vào trên bàn tay của hắn, hai tay ôm tiểu pháp trượng, con mắt nhào linh nhào linh ấy, kia nhỏ bộ dáng nhìn Thượng Quan Linh Yên tâm đều nhanh hóa. Thật đáng yêu. Thượng Quan Linh Yên vô ý thức vươn tay muốn bắt lấy tiểu Tinh Linh, tại tay của nàng sắp đụng phải tiểu Tinh Linh lúc, đối phương kích động cánh bay đến không trung, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Thượng Quan Linh Yên. Tiểu Tinh Linh, có thể tiến hóa, chủ nhân, nhất thủy thập văn nghiên, kỹ năng, nhánh cây quạt, lục diệp bay múa, trị liệu thuật, chúc phúc thuật, đá rơi. Kỹ năng giới triệu, chúc phúc thuật, tinh linh tộc đặc thù kỹ năng, có thể đồng thời cho 3 cái mục tiêu sử dụng, để trong thời gian nhất định thu hoạch được các loại thuộc tính tăng thêm. Đá rơi, đơn thể công kích ma pháp, từ không trung triệu hồi ra một tảng đá lớn công kích mục nhân, lực công kích to lớn, dễ dàng chênh nẻ. Nhiều hai cái kỹ năng, một cái công kích, một cái phụ trợ, thuộc tính cũng đã nhận được rất lớn trưởng thành. Trương Lãng hài lòng thu hồi tiểu tinh linh giới thiệu bảng, nhìn về phía chúng quanh mấy người, nói, ta về thành trước học kỹ năng Thủ Cẩm Sả Vương không vội mà giết, tốt nhất đợi mọi người đều cấp 20 thời điểm lại đi giết, như thế an toàn một điểm, bằng không thì chết vong tổn thất kinh nghiệm quá không có lời. Ta cảm thấy có đạo lý, vẫn là bảo hiểm một điểm tốt, hiện tại chết một lần tổn thất kinh nghiệm, muốn tốt mấy ngày mới có thể luyện trở về. Phi nước đại Ốc Sen gật đầu đồng ý Trương Lãng. Đối sai lớn cái này, Trung Thực Hải Tử không có cái khác ý kiến, Thượng Quan Linh Yên con mắt còn nhìn chằm chằm Tiểu Tinh Linh đâu, kia có tâm tư đi đánh Thủ Cẩm Sả Vương. Nói tới nói lui chỉ có tuyệt chủng nam nhân tốt một mực la hét muốn đi đánh. Hồi thành. Trương Lãng khoát tay áo, xé mở quyển trục về thành biến mất tại nguyên chỗ. Thần tượng đại thần, chờ ta một chút. Tuyệt chủng nam nhân tốt xuất ra một cái quyển trục về thành, tại xé mở vọt tới trước lấy thượng quan linh yên nói, lão tỷ, ta đi xem đại thần học kỹ năng. Nói xong, xé mở quyển trục về thành, thân thể một trận mơ hồ sau đó biến mất. Thần tượng đại thần, đại thần, đại thần. Về nguyên thành truyền tống trận. có đội lần trước bị người đuổi theo giáo huấn, lần này Trương Lãng đi đường thời điểm có chút túi đầu, không muốn gây nên chú ý, có thể hết lần này tới lần khác sau lưng một cái chán ghét thanh âm không ngừng hô hào thần tượng đại thần, Trương Lãng dứt khoát giả bộ như nghe không được tiếp tục đi lên phía trước. Tuyệt trùng nam nhân tốt thật coi là Trương Lãng không nghe thấy, kêu thanh âm càng gia tăng, đại thần, chờ ta một chút. Hai tiếng kêu to dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt, một người đi đường giáp mắt sắp nhận ra Tuyệt trùng nam nhân tốt, thấp giọng nói: Đây không phải là bảng đẳng cấp thứ 1 quần cục ca đáng tin tiểu đại ạ. Là hắn, có thể bị hắn gọi là đại thần khẳng định là nhất thụy thập văn nghiên, vừa lên tới cấp 20 bảng đẳng cấp thứ 1. Người qua đường ất hai mắt sáng lên nhìn về phía ở phía trước hành tàu Trương Lãng. Đây chính là trong game online rồi à, nhanh lên đi chào hỏi, nói không chừng có thể lấy điểm chỗ tốt. Đại ca nói đúng, đi lên chào hỏi. Không chỉ là bọn hắn hai anh em nhận ra Trương Lãng, những người khác cũng đều thấy được Trương Lãng. Vũ trụ thông cáo vừa mới quá khứ không bao lâu, hiện tại Trương Lãng bản nhân liền xuất hiện ở trước mắt, có chút người qua đường trong lòng thật là có điểm không bình tĩnh, đây chính là trước mắt thế giới thứ 3 duy nhất một cái cấp 20 người chơi, có giới người ý thức điều ra thu hình lại chụp ảnh công năng, muốn cùng Trương Lãng hợp cái ảnh ghi chép cái giống. Trương Lãng thầm mắng một tiếng, bước nhanh hơn, chạy thời điểm dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, còn tốt bọn hắn chỉ là đi vài bước liền không đang đuổi. Thần tượng đại thần, tại sao phải chạy nhanh như vậy? Vừa rồi có rất nhiều người đều muốn theo ngươi chụp chung lưu niệm đâu. Tuyệt trùng nam nhân tốt đuổi kịp Trương Lãng, sau đó chính là một trận ken két thầm thanh, trong miệng còn thầm nói, đây là cùng thần tượng cấp 20 thời điểm lưu niệm, về sau thần tượng mỗi lần thăng một cấp đều muốn đập chụp chung lưu niệm. Trương Lãng cái trán toát ra mấy đầu hắt tuyến, cái này hàng bệnh cũ lại pha vào, cắn cắn có chút ngứa một chút răng, trầm giọng hỏi, ngươi theo tới làm cái gì? Đến xem đại thần học kỹ năng, không biết cấp 20 có thể học mấy cái kỹ năng. Tuyệt trùng nam nhân tốt một hồi chụp ảnh, một hồi thu hình lại, nhìn bề bộn nhiều việc. Muốn biết ta có thể học mấy cái kỹ năng, chỉ cần phát tin tức là được rồi, không cần chuyên môn đi một chuyến. Trương Lãng ý tứ trong lời nói là ngươi chớ cùng tới, đợi lát nữa ta trực tiếp phát tin tức nói cho ngươi, cái này nhiều đơn giản thuận tiện. Tuyệt trùng nam nhân tốt lắc đầu nói, vậy không được, ta nhất định phải trước tiên biết thần tượng đại thần có thể học mấy cái kỹ năng. Trương Lãng mí mắt lật một cái, cùng cái này hàng nói chuyện chính là uổng phí sức lực. Hàn Vĩnh Viễn nghe không hiểu người khác ý tứ trong lời nói, chỉ có thể nghe được chính hắn muốn nghe, những cái kia không muốn nghe, coi như cẩm cái lớn loa ghé vào lỗ tai hắn giống hơn mấy câu, đoán chừng hắn cũng sẽ xem như gió bên tai, móc móc lỗ tai biểu thị cái gì đều không nghe thấy. Vĩnh Nguyên thành kỹ năng đại sảnh chiếm diện tích rất lớn, cổng kiến tạo cũng rất có khí thế, chính là ra vào người chơi rất ít, ngẫu nhiên có một cái cấp 15 người chơi đến học kỹ năng. Tiến vào kỹ năng đại sảnh Bên trong các ngành các nghề bảng hiệu rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy, phía ngoài cùng là chiến sĩ, pháp sư, mục sư, những này phổ thông chức nghiệp, bên trong là một chút giống đạo tặc, thích khách, bờ ở cơ loại này đặc thù chức nghiệp, lại hướng bên trong chính là các loại ẩn tàng chức nghiệp, đủ loại dạng gì chức nghiệp đều có. Đi thẳng đến tận cùng bên trong nhất, Trương Lãng mới nhìn đến Lục Mạn Thiên cái bóng, chỉ gặp hắn thoải mái tựa ở một tấm trên ghế băng, hai chân đặt ở trước mặt một cái bàn bên trên lúc gần lúc hiện, hơi híp mắt, một cái tay có tiết tấu đánh nhịp, Nếu là tại thả cái kiểu cũ ra đi OH cái vợ kịch, hình tượng này liền càng thêm cân đối. Những người khác là một bộ chứng trạng đảng hoàng ngồi ở nơi nào, chờ lấy người đến, chỉ có Lục Mạn Thiên chỉnh như cái không hợp nhau đại lao ra. Chương 191, kỹ năng nhiệm vụ. Tuyệt trùng nam nhân tốt hiếu kỳ nói, là tại Thiên Hương lâu thấy qua cái kia trở mặt đại thúc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Không phải trở mặt đại thúc, là nón xanh hiệp đại thúc. Trương Lãng khệ miệng lộ ra một tia cười tà, một bộ trở lấy chế giễu bộ dáng. Đúng nga, lần trước đại thần nói qua, phải gọi Nón xanh hiệp đại thúc. Tuyệt trùng nam nhân tốt gãi gãi cái cằm, một mặt ngây thơ hướng đi Lục Mạn Thiên, dùng tay gõ bàn một cái nói, "La lớn, Nón xanh hiệp đại thúc." "A." Phong Hỏa Lưu tình bá vương quyền. Nam tại trên ghế bành Lục Mạn Thiên đột nhiên mở to mắt, một cái hư gào quyền ảnh từ trên tay của hắn lao ra, hung hăng đánh vào Tuyệt trùng nam nhân tốt trên thân, lực lượng khủng lồ trực tiếp đem Tuyệt trùng nam nhân tốt đánh ra kỹ năng đại sảnh. bay đến, kỹ năng đại sảnh bên ngoài sau vẫn không có mấy may dừng lại ý tứ, chỉ gặp hắn vậy mà ly khai mặt đất, hướng không trung bay lên, mà lại càng bay càng cao, cho đến biến thành một cái chấm đen nhỏ, mới bắt đầu hướng mặt đất hạ xuống. Hy vọng không muốn rơi tại cao cấp quái vật đổi bên trong. Trương Lãng rướn cổ lên nhìn ra phía ngoài, làm bộ chúc phúc một tiếng, vừa rồi Lục Mạn Thiên đánh tuyệt chủng nam nhân tốt thời điểm, hắn nhìn thấy tuyệt chủng nam nhân tốt căn bản không có mất máu, chuẩn xác mà nói hẳn là bị ném ra ngoài mà thôi. Chỉ cần đừng rơi tại cao cấp quái vật đồi bên trong, hẳn là có thể còn sống trở về. Lao ra hỏa, xuất thủ điên rồi à. Trưng lãng tuyệt không khách khí, nhìn thấy bên cạnh có cái ghế, đem đến phía sau cái mông ngồi xuống. Lao phu thế nhưng là người có thân phận có địa vị, hã có thể tùy ý hạng giá áo túi cơm hồ ngôn loạn ngữ. Lục mạn thiên quang minh lấm liệt ngồi ngay ngắn ở trên ghế, toàn vẹn không có vừa rồi bộ kia đại lao ra bộ dáng. Ca liền bội phục ngươi trương này đau thương bất nhập mặt mò. Trương Lãng hướng phía trước thăm dò thân thể, nhỏ giọng hỏi, có biện pháp nào có thể được đến như ngươi loại này không muốn mặt đến cực hạn tu tính, mặc kệ là nhiệm vụ gì, ta đều nguyện ý đi làm. Lúc Mạn Tiên đồng dạng hướng phía trước thăm dò thân thể, ngón tay cái tại ngón trỏ cùng trên ngón giữa vừa đi vừa về xoa động, học Trương Lãng thanh âm nhỏ giọng nói, không có cái gì là kim tiền không giải quyết được vấn đề. Nói xong, còn đưa Trương Lãng một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Để Trương Lãng kềm chút bị nước miếng của mình cho bị nghẹn. Trong lòng từng lần một nói với mình không thể sinh khí, tên trước mắt này không phải người, là trong trò chơi một tổ số liệu, không cần thiết chấp nhặt với hắn, ở trong lòng mặc niệm rất nhiều lần mới tốt thụ một điểm. Lão Lục, ngươi triệu hoán thú đến tột cùng là cái gì? Mới vừa rồi là không phải dùng dung hợp kỹ năng. Trương Lãng rất muốn biết Lục Mạn Thiên triệu hoán thú là cái gì, mỗi lần đều chỉ gặp Lục Mạn Thiên động thủ, lại không gặp qua hắn triệu hoán thú. Lục Mạn Thiên thân thể về sau xe dịch, thưa thưa phục phục tựa lưng vào ghế ngồi, tiện tiện nói. Lão phu triệu hoán thú thế, nhưng là rất lợi hại, ngươi thật muốn gặp nó. Muốn gặp? Trương Lãng liền vội vàng gật đầu, hắn là thật muốn biết Lục Mạn Thiên đẳng cấp này dùng chính là cái gì triệu hoán thú, một quyền liền đem tuyệt chủng nam nhân tốt đánh ra bình nguyên thành bên ngoài, đơn giản không nên quá mạnh. Chỉ cần cho điểm ra trận phí, cũng không phải không thể để cho ngươi gặp. Lục Mạn Thiên trong hai mắt tránh qua kim tiền quan mang. Làm ta không nói, suýt nữa quên mất Lục Mạn Thiên còn có một cái chết muốn tiền thuộc tính, Trương Lãng quả quyết nói sang chuyện khác. ta lên tới cấp 20, có thể học mấy cái kỹ năng. Lúc Mạn Thiên liền vội vàng khoát tay nói, "Đường nha, tùy tiện cho cái sắp xỉ 1000 vạn, ta liền đem triệu hoán thú lấy ra, để ngươi hảo hảo tham quan, chỉ cần kim tiền đúng chỗ." La Phu cam đoan nó tựa như đoàn xiếc bên trong huấn luyện nhiều năm động vật đồng dạng nghe lời. Thật muốn đem trên bàn chén nước bên trong nước dội ngươi một mặt, còn sắp xỉ 1000 vạn, ngươi làm tiền của ta đều là gió lớn thổi tới sao? Trương Lãng cầm lấy chén nước làm ra một bộ dội động tác, không dám thật dội ra ngoài. Tuyệt chủng nam nhân tốt thế nhưng là vừa bị đánh bay ra ngoài không bao lâu, nếu là lục mạn thiên một cái không vui, cũng đem hắn đánh bay ra ngoài, đến lúc đó hắn coi như chỉ có nước khóc. Lục mạn thiên vướt vướt cái mũi, cảm thắn nói, hiện tại cái này thời đại, muốn kiếm ít tiền thật khó à. Người kia là lời ít tiền sao, sắp xỉ một nghìn vạn đều đã xem như khoản tiền lớn. Trưng lãng khinh bị nhìn xem lục mạn thiên, trên mặt biểu lộ đủ để chứng minh hết thảy, ca xem thương ngươi, khinh bị ngươi. Điểm ấy ánh mắt lực sát thương ngay cả cho Lục Mạn Thiên gãi ngứa ngứa tư cách đều không có, liếm láp một gương mặt mọ, rũa ra khô cạn dàn mua tay, cười nói, cấp 20 có thể học ba cái kỹ năng, một cái kỹ năng 10 vạn kim tệ, tạ ơn. Trương Lãng mí mắt run lên, mặc dù biết rõ ra hỏa này là tại hố chính mình, có thể tiền này thật đúng là không thể không cấp, ai bảo cái này lớn như vậy, kỹ năng trong đại sảnh chỉ có thể từ Lục Mạn Thiên nơi này học tập viễn ma sư kỹ năng đâu. Tiền cho ngươi, tranh thủ thời gian dạy kỹ năng. ca còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Trương Lãng sảng khoái xuất ra 30 vạn kim tệ, học được kỹ năng về sau, hắn còn muốn đi hoàn thành, lúc trước cái thứ nhất khai thông tân thủ thôn truyền thống trận, đi vào bình nguyên thành, hệ thống trực tiếp phần thưởng cấp 3, cái thứ nhất đi hoàn thành khẳng định cũng có ban thưởng, cũng không thể để người khác đem ban thưởng cướp đi, hiện tại Kha Tịch Long cùng nghỉ đêm đầu đường kinh nghiệm đều đến thang cấp điểm tới hạn, hai người này thực sự quá biến thái, cơ hồ không chút nghĩ. Ngươi, quả thực là một chút xíu đuổi kịp Trương Lãng. Nếu không phải khai thông tân thủ thôn ban thượng cấp 3, sớm đã bị hai cái này luyện cấp cuồng nhân cho vượt qua đi. Lúc Mạn Thiên nhanh chóng thu hồi kiếm tệ, thu tiền liền muốn làm việc, đây là lúc Mạn Thiên cho tới nay nguyên tắc làm người, hai tay liên tục huy động ba lần, ba đạo bạch quang từ trên tay của hắn trước sau bay ra, chậm rãi dung nhập vào chướng lãng trong thân thể. Hệ thống nhắc nhở: Có, không tiếp nhận học tập cấp 20 kỹ năng nhiệm vụ. Vâng. Nghe được hệ thống nhắc nhở, chướng lãng không chút suy nghĩ sẽ đồng ý. Sau đó tò mò nhìn Lục Mạn Thiên hỏi, làm sao còn muốn làm nhiệm vụ, ca thế nhưng là đã cho tiền, đây chính là 30 vạn kim tệ a. Đưa tiền cũng phải làm nhiệm vụ, mỗi người muốn học cấp 20 kỹ năng đều muốn làm nhiệm vụ. Khả năng cảm thấy từ Trương Lãng nơi này đạt được tiền, cảm giác rất vui vẻ, kiên nhận an ủi, yên tâm đi, đều là đơn giản một chút nhiệm vụ, lấy bản lĩnh của ngươi trong giây phút liền có thể giải quyết, mau đi đi. Nếu không phải nhìn đánh không lại ngươi, ca sớm cùng ngươi động thủ. Trương Lãng huy động mấy lần năm đấm, xem xét nhiệm vụ bảng, cấp 20 kỹ năng nhiệm vụ, tại hoang dã thảo nguyên giết chết 10 cái gấu đen, tại kinh khủng hang động giết chết 10 cái khô lâu cùng tiến thủ, tại huyết sắc hoang mạc giết chết 10 cái gai độc cây xương rồng. Nhiệm vụ xác thực rất đơn giản, ba loại đều là cấp 20 quái, chính là cần chạy điểm đường, sẽ chậm trễ một chút thời gian, Trương Lãng đứng người lên tầm nói, vẫn là đi trước khai thông hoàng thành truyền thống trận, sau đó tại làm kỹ năng nhiệm vụ đi. Ngươi muốn đi hoàng thành? Lục Mạn Thiên nghe được Trương Lãng nói thầm âm thành, trên mặt xuất hiện một tia thần sắc không tự nhiên, mặc dù rất nhanh liền bị ẩn giấu đi quá khứ, nhưng vẫn là bị Trương Lãng bắt được, có thể để cho cái mặt này so tưởng thành dạy ra hỏa lộ ra loại vẻ mặt này, tuyệt đối không có gì chuyện tốt. Chương 192: Thôn phệ xảo trang. Trương Lãng cẩn thận nói, ta chỉ là đi hoàng thành nhìn một chút, lập tức liền sẽ trở về, ngươi có chuyện gì ta có thể không giúp được ngươi. Ta có thể có chuyện gì để ngươi hỗ trợ? Lão phu hiện tại thế, nhưng là người có thân phận. Lúc Lục Mạn Thiên lại đem một đôi chân gác chéo nhau trên bàn, thành thơi thảnh thơi cười, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi nếu là đi Hoàng Thành tuyệt đối không nên xách tên của ta, đây chính là vì tốt cho ngươi." "Lão gia hỏa, Hoàng Thành không có cựu nhân của ngươi a?" Trương Lãng cảm thấy rất có khả năng này, dựa theo Lục Mạn Thiên tính cách, chỉ cần là người bình thường cùng hắn đợi cùng một chỗ lâu, liền sẽ tự động biến thành cựu nhân, đây chính là Lục Mạn Thiên bản sự. Lục Mạn Thiên khó chịu xê dịch mấy lần thân thể, Nhỏ giọng nói, kỳ thật cũng không tính được cựu nhân, chính là cái kia trước đó cùng ngươi đã nói vương đại thối, năm đó ta cùng hắn thưởng xuyên lại bởi vì một chút lớn bằng hạt vương việc nhỏ tỉ thí, ngươi cũng biết chúng ta huyễn ma sư nhược điểm, chiến đấu thời gian không phải rất lâu dài, mà cái kia vương đại thối am hiểu nhất chính là đánh đánh lâu dài, cho nên cùng cuộc tỉ thí của hắn, ta đều là thua nhiều thắng ít, mỗi lần thua tỉ thí, ta kiểu gì cũng sẽ làm ra một điểm khác người sự tình, tỉ như mượn hắn một chút kim tệ, còn có trang bị cái gì Về sau, mượn kim tệ càng ngày càng nhiều, trang bị cũng càng ngày càng tốt, rốt cục có một ngày bị hắn phát hiện, sau đó Lao Phu liền mang theo Tiểu Hoa đi Lục TH. "Huỵ thôn, ta làm sao nghe được, người kia không giống mượn, giống như là trộm đâu." Trương Lãng trực tiếp đâm xuyên Lục Mạn Thiên diện mục thật sự, cũng thật sự là làm khó Lao gia hoàn này, rõ ràng là thừa dịp Vương đại thối không biết, trộm người ta kim tệ cùng trang bị, vậy mà sinh sinh bị hắn nói thành mượn, loại này đổi trắng thay đen bản sự, đơn giản Lão phu lại không nói không trả, sao có thể dùng trộm cái chữ này đâu. Lục Mạn Thiên giống như là bị ủy khuất, một mặt không tình nguyện bộ dáng. Trương Lãng hai tay chống cái bàn, nửa người trên nghiêng về phía trước, hỏi, không biết ngài dự định lúc nào đem mượn kim tệ cùng trang bị còn cho người ta đâu. Cái này, tóm lại lão phu nhất định sẽ trả lại. Lục Mạn Thiên nói mười phần chăm chú, không hiểu rõ hắn người khẳng định sẽ bị bề ngoài của hắn chố lựa gạn, Trương Lãng tại thế giới thứ 3 tiếp xúc nhiều nhất chính là Lục Mạn Thiên. căn bản không tin lời hắn nói, "Ta rất chờ mong ngày đó đến." Trương Lãng một lần nữa ngồi xuống, nói lên trang bị cùng kim tệ, để Trương Lãng nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, cầm trong tay pháp trượng hướng trên bàn vừa để xuống, nói, "Đồ bộ xanh lá cây muốn làm sao thăng cấp, đến bây giờ cũng không có phản ứng, ta đã cấp 20, nó chỉ là cấp 10 xá trang, hiện tại dùng đến có chút không thích hợp, nếu như không thể thăng cấp, bộ này trang bị ta muốn phải đặt ở cửa hàng bán ra." Muốn cho nó thăng cấp nói dễ dàng cũng dễ dàng. Nói khó cũng khó, liền nhìn ngươi có bỏ được hay không. Lục Mạn Thiên tay tại trên pháp trượng vừa đi vừa về ma sát, trên mặt xuất hiện một tia hồi ức biểu lộ. Rốt cuộc muốn làm thế nào, sẽ không lại nghĩ đến muốn tiền đi, ngươi nếu là tại sách tiền, ta có thể nổi nóng với ngươi a. Trương Lãng một bà nhấc lên pháp trượng, chờ lấy Lục Mạn Thiên trả lời. Lục Mạn Thiên hai tay vừa đi vừa về xoa nắn, Trương Lãng nhìn trực ma nha. Đương hiểu lầm, lão phu không phải đang cùng ngươi muốn tiền. Lục Mạn Thiên nhìn Trương Lãng một chút, kia trong mắt lại có loại đồng tình hương vị. Trương Lãng rất kỳ quái, Lục Mạn Thiên vì sao lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, hẳn không có cái gì đáng đối phương đồng tình địa phương a. Lục Mạn Thiên không có lên tiếng giải thích, chỉ gặp hắn tương hỗ xoa nắm hai tay càng lúc càng nhanh, một cỗ hào quang màu xanh lục từ trong tay bay ra, cuối cùng dung hợp tiến vào trương Lãng trong tay trên pháp trượng, không chỉ có là pháp trượng, còn có trên người lục sắc áo choàng, chiếc nhẫn màu xanh lục, lục sắc trên mũ giáp. Hệ thống nhắc nhở Tha thứ sát sáo trang thu hoạch được năng lực tiến hóa, thăng cấp làm thôn phệ sáo trang. Nghe được nhắc nhở Trương Lãng tranh thủ thời gian xem xét thành trang bị, sáo trang danh tự sửa lại, thuộc tính không có biến, chỉ là đằng sau nhiều một chuỗi chữ nhỏ. Thôn phệ sáo trang một trong, thôn phệ mu giác, phòng ngự 23, toàn thuộc tính thêm 2, đẳng cấp nhu cầu 10, tập hợp đủ sáo trang thuộc tính, phòng ngự gia tăng 1%, miễn dịch các loại mặt trái trạng thái 2%, có thể thông qua thôn phệ trang bị tiến hóa. Thôn phệ sáo trang một trong. Thôn phệ áo choàng, phòng ngự 23, toàn thuộc tính thêm 2, đẳng cấp nhu cầu 10, tập hợp đủ 6 trang thuộc tính, phòng ngự gia tăng 1%, miễn dịch các loại mặt trái trạng thái 2%, có thể thông qua thôn phệ trang bị tiến hóa. Thôn phệ 6 trang một trong, thôn phệ chiếc nhẫn trái, ma công 23, toàn thuộc tính thêm 2, đẳng cấp nhu cầu 10, tập hợp đủ 6 trang thuộc tính, công kích gia tăng 1%, 2% tỉ lệ khắc mục tiêu trúng độc, có thể thông qua thôn phệ trang bị tiến hóa. Thôn phệ 6 trang một trong. Thôn vệ chiếc nhẫn phải, ma công 23, toàn thuộc tính thêm 2. Yêu cầu cấp 10, tập hợp đủ 6 trang thuộc tính, công kích gia tăng 1%, 2% tỷ lệ khác mục tiêu trung độc, có thể thông qua thôn vệ trang bị tiến hóa. Thôn vệ 6 trang một trong, thôn vệ phát trượng, có thể biến đổi hoán hình thái, ma công 10-10, toàn thuộc tính thêm 2. Đảng cấp nhu cầu 10, tập hợp đủ 6 trang thuộc tính, công kích gia tăng 2%, 3% tỷ lệ khác mục tiêu trung độc, có thể thông qua thôn vệ các loại vũ khí tiến hóa. Tập hợp đủ 6 trang, kích hoạt 6 trang ẩn tàng kỹ năng, lục sắc vòng sáng. Thu hồi thành trang bị, Trương Lãng nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, muốn thôn phệ nhiều ít bạch sắc trang bị mới có thể tiến hóa. Lục Mạn Thiên rất khinh thường ngắm Trương Lãng một chút, căn bản không có trả lời hắn, ý kia chính là cho ngươi một ánh mắt, chính mình đi lĩnh hội đi. Trương Lãng thật đúng là đọc hiểu hắn ánh mắt, lần này đổi thành hắn xoa tay, hơi có chút bất an hỏi lần nữa, cần thôn phệ nhiều ít lam trang có thể tiến hóa. Tiểu tử ngươi biết lão phu tính cách vì cái gì như thế? Ừm. Như thế đặc thù sao? Lục Mạn Thiên kém chút đem không muốn mặt ba chữ nói ra, may mắn thời khắc ngấu chốt lời đến khệ miệng đổi thành đặc thù hai chữ. Không phải là vì bộ này trang bị đi. Trương Lãng chỉ chỉ pháp trượng, trong lòng có loại dự cảm, Lục Mạn Thiên rất có thể chính là vì bộ này trang bị mới đến chỗ lửa gạt tiền lửa gạt trang bị. Lục Mạn Thiên hai tay khoanh, hai cái ngón tay cái không ngừng đổi tới đổi lui, ngửa đầu nhìn xem nó phòng. Phát ra một tiếng cảm thán, hồi ước nói, Lão Phu năm đó ở đạt được tha thứ sắc Sáo Trang thời điểm, cũng là một cái phi thường chính trực tốt đẹp thanh niên, có thể từ khi bộ này trang bị tiến hóa thành thôn vệ Sáo Trang về sau, Lão Phu liền thay đổi, ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh à. Người cứ việc nói thẳng, thôn vệ Sáo Trang đến tột cùng muốn thôn vệ dạng gì trang bị, thôn vệ nhiều ít mới có thể tiến hóa. Nhìn xem lúc này lục mạng thiên, chứng lãng mời phần không tin trong miệng hắn. co như không có thôn vệ sáo trang hắn khẳng định cũng không tốt đến vậy đi, đây là trời sinh, tuyệt đối không phải hậu thiên dưỡng thành. Lục Mạn Thiên híp mắt lại, khóe miệng lộ ra không hiểu ý cười nói, lam sắc trang bị cũng có thể thôn vệ, nhưng đạt được thuộc tính còn kém hơn rất nhiều, ta trước kia chính là trước dùng làm trang, về sau nghị hối hận cũng không kịp, dựa theo ta suy tính, muốn để thôn vệ sáo trang đạt được tốt nhất tiến hóa, kém nhất cũng muốn là kim sắt trang bị mới được, nếu là toàn bộ dùng tử sắt thì tốt hơn. Nếu có thần khí trong truyền thuyết vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Chương 193: Sáng lấp lánh nam nhân. Trương Lãng nhìn xem Lục Mạn Thiên mở lớn miệng, thật muốn đem chén nước nhét vào trong miệng của hắn, thấp nhất đều muốn thôn phệ kim sắc trang bị, trên người hắn bây giờ còn chưa mấy món đâu, từ trang bị càng không cần nói, trên thân đến bây giờ cũng chỉ có một kiện, vẫn là làm nhiệm vụ cho. Về phần thần khí, Trương Lãng ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Kim sắc trang bị cần thôn phệ nhiều ít có thể đuổi theo cấp bậc của ta. Trương Lãng hít sâu vài khẩu khí, không có cách, tại không tình nguyện cũng phải hỏi, đây chính là thế giới thứ 3 rất hi hữu sáo trang, nhất là đằng sau cái kia có thể tiến hóa, loại này trang bị nói không chừng có thể một mực dùng đến rời khỏi trò chơi ngày đó, lớn hơn nữa đầu nhập cũng đáng được. Hiện tại thôn phệ sáo trang là cấp 10, muốn lên tới giống như ngươi đẳng cấp, đại khái cần 100 kiện kim sắt trang bị, nếu như là tự trang khả năng 10 cái là đủ rồi. Lúc Mạn Thiên trong mắt loạn chuyện, trong đầu không ngừng suy tính. là một kiện thôn phệ 100 kiện vẫn là một bộ thôn phệ 100 kiện. Trương Lãng trong lòng có chút thất vọng, nếu là một bộ thôn phệ 100 kiện còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu là một kiện liền cần thôn phệ 100 kiện, kia trên người thôn phệ sáo trang tổng cộng là 5 kiện, cũng chính là 500 cái kim sắt trang bị, đây cũng không phải là một con số nhỏ, muốn gom góp chính là đem hắn tất cả vốn liếng ép khô cũng góp không ra. Lúc Mạn Thiên lên tiếng lộ ra một ngụm lão hoàng răng, cười nói, mỗi một cái trang bị đều cần thôn phệ 100 kiện. cũng chính là cần 500 cái kim sắt trang bị, thiếu niên, cố lên a, kỳ thật cũng có thể dùng tự sắt trang bị, chỉ cần 50 cái tạ hữu liền có thể để thôn phệ sáo trang thăng cấp. Ha ha. Trương Lãng thần sắc cứng ngắc cười cười, mặc kệ là 500 cái kim sắt trang bị vẫn là 50 cái tự sắt trang bị, Trương Lãng cũng không thể tại trong ngắn hạn gọt gọt, càng đáng sợ chính là đây mới là bắt đầu, về sau theo đẳng cấp chậm dãi đề cao, thôn phệ sáo trang cần thôn phệ trang bị đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao. mà lại số lượng khẳng định cũng sẽ biến hóa theo. Đi. Thở sâu, Trương Lãng đứng người lên khoát tay áo, đi ra kỹ năng đại sảnh, tạm thời đem thôn phệ sáo trang sự tình để ở một bên, trực tiếp đi hướng truyền tống trận, hắn muốn đi Hoàng Thành, nhìn có thể hay không cho hắn gặp đả kích tâm linh một điểm anủi tính bản thượng. Đặt vào chậm rãi chuyển động truyền tống trận, tìm ra Hoàng Thành, điểm kích truyền tống, Trương Lãng thân ảnh chậm rãi biến mất tại Bình Nguyên Thành trên truyền tống trận. Vũ trụ thông cáo, chúc mừng người chơi Nhất Thụy Thập và Nghiên. Cái thứ nhất tiến vào hệ Ngân Hà Hoàng Thành, ban thượng đẳng cấp trực tiếp tăng lên cấp 3. Lại là liên tiếp 3 lần vũ trụ thông cáo, mặc dù đều biết lên tới cấp 20 có thể tiến vào Hoàng Thành, nhưng khi nghe được thật sự có người đi Hoàng Thành về sau, vẫn là khơi dậy một tầng bỏ nước. Thần tượng đại thần, nhanh đi thành lập bang phái, ta muốn nhập bang, ta muốn làm phó bang chủ, ta muốn nhập bang, ta muốn làm phó bang chủ. Tuyệt trùng nam nhân tốt nghe được vũ trụ thông cáo về sau, ngay cả quái cũng không đánh, một lòng nghĩ để trường lãng thành lập bang phái. Hệ Ngân Hà vĩnh viễn đi tại vũ trụ phía trước nhất, cái gì khủng long tộc, chân ngắn tộc, những người xâm lược kia nhóm hết thể đều nên bị giống tại dưới chân. Một cái đã từng tham gia qua chống cự xâm lược chiến tranh láo binh phát ra giống lên một tiếng. Quần có ca, hoàng thành đến tột cùng là dạng gì, cầu bạo chiếu. Một cái muốn nhìn hoàng thành bộ dáng người hy vọng Trương Lãng có thể chiếu chút ảnh trụ. Trương Lãng không có tâm tình để ý tới hệ Ngân Hà không chạc, hắn đã bị một màn trước mắt rung động đến, phía sau là cao mười mấy mét tường thành Trên tường thành có đi tới đi lui binh sĩ, chứng minh tường thành phi thường rộng lớn. Trước người đập vào mắt toàn bộ là một mảnh tráng lệ kiến trúc, một đầu rộng lớn đại lộ bề rộng chừng khoảng hơn 10 mét, mấy chiếc xe ngựa đồng thời chạy nhanh cũng sẽ không cảm thấy chán chút, cách mỗi 1-2 chục mét, liền sẽ có hai cái bàn lòng cột đá đứng vững tại hai bên đường, bàn lòng cột đá mặt ngoài tản ra một loại nhu hòa không quang mang chói mắt, nghĩ đến hẳn là ban đêm chiếu sáng, dùng. Ven đường kiến trúc từng cái trang trí phi thường tinh xảo, Cho dù là một cái không đáng chú ý thấp bé phong ở, mặt ngoài cũng khắc họa lấy rất tỉ mỉ phô tượng, hiện tại hoàng thành còn không có người chơi, ngoại trừ một chút dân bản địa bên ngoài, toàn bộ đường phố lộ ra trông rỗng. Đi trước trong thành đi dạo, nhìn có hay không chỗ tốt. Trương Lãng rời đi truyền tống trận đi lên rộng lớn đường phố, trên mặt đất trải lấy từng khối nhìn không ra chất liệu hình vuông cái đá, đi ở phía trên không có một chút cảm giác khó chịu, ngược lại có loại cảm giác rất thoải mái từ lòng bàn chân truyền hướng toàn thân. Đi một mình tại rộng như vậy rộng đường phố, cảm giác vẫn là thật không tệ. Ngay tại Trương Lãng một bên quan sát hoàn cảnh bốn phía, một bên đi lên phía trước thời điểm, đâm đầu đi tới một cái sáng lấp lánh nam nhân. Thật chói mắt. Trương Lãng vô ý thức dùng tay ngăn tại trước mắt, xuyên thấu qua ngón tay khe hở nhìn về phía đi tới nam tử, bởi vì quang mang quá chói mắt, chỉ có thể mơ hồ thấy là cái nam nhân, cụ thể dáng dấp ra sao căn bản nhìn không ra. Chẳng lẽ Hoàng Thành lưu hành đem trang bị ẩn tàng quang mang toàn bộ mở ra? Trương Lãng nhìn hai bên một chút, dù sao nơi này cũng không có người chơi, dứt khoát đem trang bị ẩn tàng công năng mở ra, mới vừa rồi còn thường thường không, có gì lạ trang bị trong nháy mắt tản mát ra một trận tử sắc quang mang, tại hào quang màu tím bên ngoài còn có hào quang màu vàng nóng, phía ngoài nhất thì là thôn phệ sáo trang quang mang, lúc này thôn phệ sáo trang quang mang đã từ thuần túy lục quang biến thành một loại lục sắc bên trong xen lẫn hắc khí quỷ dị lục quang, nhìn làm cho lòng người bên trong có loại cách hứng cảm giác. Dù sao chính là rất không thoải mái cái loại cảm giác này. Thôn vệ sáo trang nhan sắc, ngươi là Lục Mạn Thiên hậu nhân hay là hắn đồ đệ? Sáng lấp lánh nam nhân đến đến Trương Lãng bên người, nhìn thấy trên người hắn quang mang về sau, nhíu mày một cái, thanh âm của hắn phi thường to, giống như là điếc thai tiếng sấm, để Trương Lãng màng nhĩ một trận oanh minh. Ta cùng lão giả kia không quen. Đối phương đến gần về sau, Trương Lãng mới nhìn rõ ràng tên của hắn, Vương Đại Thối, một cái có thể đánh Lục Mạn Thiên tồn tại. Hắn còn nhớ rõ lúc Mạn Thiên căm giận, tranh thủ thời gian thu hồi trang bị qua mang, giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội. "Đừng muốn gạt ta, thôn phệ sáo trang là lục mạn thiên mệnh căn tử, hiện tại thôn phệ sáo trang ở trên người của ngươi, ngươi không phải hắn hậu nhân, chính là đệ tử của hắn, ngươi nếu nói lời nói thật, ta hôm nay liền buông tha ngươi, ngươi nếu không nói lời nói thật, ta liền đem ngươi bắt tiến trong đại lao, để ngươi không có cách nào ra khỏi thành luyện cấp." Vương đại thối dáng người rất khôi ngô, cao lớn và vư Trên thân đeo một thanh kỵ sĩ kiếm, một thân tản ra chướng mắt quang mang khôi giáp phi thường uy phong. Cái trò chơi này thế giới bên trong nở rở cỡ từng cái đều thành tinh. Trương Lãng trong lòng nhịn không được nhả raếng một chút, người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu, cẩn thận cười làm lành nói: "Đại ca, ta thật cùng lão già kia không quen, nói lên, cái này Lục Mạn Thiên, ta cũng là người bị hại, hắn thường xuyên gạt ta tiền, nếu là tìm tới hắn, ta không phải hung hăng đánh cho hắn một trận hả giận." "Ngươi thật bị Lục Mạn Thiên lừa qua?" Vương Đại Thối nhìn rất tốt lắc lư, Dung Đồng bệnh tương liên ánh mắt nhìn về phía Trương Lãng. Đương nhiên, tại Tân Thủ thôn thời điểm, lão già kia liền cho ta ký một cái hiệp ước không bình đẳng, ta nếu là không cho hắn đầy đủ kiếm tệ, hắn liền không để cho ta rời đi Tân Thủ thôn. Trương Lãng bắt đầu đều lục mạn thiên chuyện cũ, tận lực đem chính mình nói thả một điểm, đem lục mạn thiên nói đáng hận một điểm, hy vọng dạng này có thể để cho Vương Đại Thối tín tưởng. Chương 194: Bị ném ra hoàng thành. Vương Đại Thối nghe xong Trương Lãng, Một mặt tức giận nói, cái kia lão hôn đản vẫn là giống như trước đây vô sỉ, nếu để cho ta tìm tới hắn, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Trương Lãng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hồi lặng qua, chờ Vương Đại Thối trên mặt phẫn nộ dần dần biến mất về sau, mới mở miệng hỏi, muốn thành lập bang phái cần phải đi chỗ nào? Ngay tại tiền phương cách đó không xa, ước chừng đi 500m, liền sẽ nhìn thấy bang phái nhân viên quản lý, hắn phụ trách phương diện này sự vụ. Vương Đại Thối chỉ một cái phương hướng. Đa Tạ cáo chi Trương Lãng dự định rời đi. Đi giúp phái nhân viên quản lý chỗ nào nhìn xem, thành lập bang phái cần gì, bên người bằng hữu đều hy vọng hắn thành lập một bang phái, dù sao đã tới, đi xem một chút cũng không có gì tổn thất. 10 và năm, ngươi rốt cục tiến hoàng thành. Vương Nghị thủ xa xa nhìn thấy Trương Lãng, phất phắt tay, đi hướng bên này. Trương Lãng nhìn thấy Vương Nghị thủ tới, cầu nguyện trong lòng, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói lung tung, không phải cái mạng nhỏ của ta coi như khó giữ được. Cầu nguyện đồng thời, cũng có chút hối hận. Tại sao muốn đem trang bị quang mang mở ra, nếu như không mở ra, Vương Đại Thối cũng không có khả năng nhận ra thôn phệ sáo trang, đều là lòng hư vinh gây họa, may mắn Vương Đại Thối rất tốt lựa gạt, đơn giản mấy câu liền lừa rồi. Vương lão bản ngươi cũng tại a, chúng ta vừa đi vừa nói. Trương Lãng lôi kéo Vương Nhị Thủ liền muốn đi, nếu là hắn nói ra chính mình là lục mạn thiên đệ tử, liền phiền toái. Vương Nhị Thủ bị Trương Lãng lôi kéo hướng nơi xa đi, nhìn thấy đại ca Vương Đại Thối cũng tại, khó hiểu nói, 10 văn năm. Ngươi không phải Lục Mạn Thiên đệ tử sao? Đại ca làm sao không có động thủ đánh ngươi? Đại ca thế nhưng là ghét nhất Lục Mạn Thiên người một trong. Trán ghét Lục Mạn Thiên người thật đúng là nhiều, đều dùng tới một trong loại này lượng tử, Trương Lãng bây giờ còn có tâm tình nghĩ những thứ này, rất nhanh kịp phản ứng, lôi kéo Vương Nhị Thủ, nhỏ giọng nói: "Vương lão bản, ngươi không chính không à, quan hệ của chúng ta tốt xấu cũng không tệ, chẳng lẽ muốn nhìn đại ca ngươi đánh ta không thành?" "Là ta làm muộn, ta đại ca lỗ tai rất linh mẫn, chúng ta đi nhanh lên." Vương Nghị thủ hậu chi hậu rắc muốn mang theo Trương Lãng rời đi nơi này. "Đại ca, ngươi nghe ta giải thích." Vương Nghị thủ thân sắc cứng ngắc nhìn xem đột nhiên đứng ở phía trước Vương Đại Thối, mau đem Trương Lãng bảo hộ ở sau lưng. Vương Đại Thối bốc bốc năm tay, vang lên một trận ken két trầm thanh, cười gần nói, "Ta kém chút quên chỉ có huyễn ma sư mới có thể xuyên thôn phệ sáo trang, ngươi đã mặc thôn phệ sáo trang không phải lục mạn thiên hậu đại chính là đệ tử của hắn, đáng hận vừa rồi ta còn tin tưởng ngươi hoang luôn." Kỳ thật ta thật bị Lục Mạn Thiên lừa qua không ít tiền." Trương Lãng tử Vương Nghị thủ phía sau ló đầu ra, cương điệu mình quả thật bị Lục Mạn Thiên lừa qua tiền sự thật ấy. "Ta sẽ không ở tin tưởng ngươi nói láo, nhìn thấy Lục Mạn Thiên, nhớ kỳ nói cho hắn biết, tốt nhất đừng đến Hoàng thành." Không phải? Hừ hừ, Vương Đại Thối chậm rãi đi vào Vương Nghị thủ trước mặt, rũa ra đại thủ tùy tiện vữu vào rồi, Vương Nghị thủ liền bị đẩy lên một bên. Trương Lãng nhìn xem Vương Đại Thối kim quang lóng lánh bộ dáng, kim lòng không được lui về sau hai bước, nhỏ giọng nói: Ta là thế giới thứ ba người chơi, ngươi là thế giới thứ ba dân bản địa, ngươi nếu là dám đánh ta, chính là phá hư trò chơi cân bằng, Tinh Vong sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi, cũng sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi tạm thời rời đi Hoàng Thành, nếu như ngươi có thể bình an trở lại Hoàng Thành, sau này ta cũng sẽ không tại tìm ngươi gây chuyện. Vương Đại Thối nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm cùng trên thân quang mang đồng dạng kim hoàng sắc răng, đây thật là một cái sáng lấp lánh nam nhân. mà lại là từ trong ra ngoài đều tại tòa ánh sáng, trách không được Lục Mạn Thiên nói hắn sáng lấp lánh. Tạm thời rời đi hoàng thành, Trương Lãng nghĩ đến một loại khả năng, trong đầu xuất hiện tuyệt chủng nam nhân tốt bị đánh ra kỹ năng đại sảnh lục hình tượng, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía hoàng thành bầu trời, nghi thẩm sẽ không như thế xuôi sẹo, không biết hoàng thành bên ngoài đều là thứ gì đẳng cấp quái vật, nếu như chờ cấp quá cao khẳng định phải treo một thứ, còn tốt hệ thống vừa phần thưởng cấp 3, kinh nghiệm nhiều, cho dù chết một lần, tổn thất cũng không lớn. Vương đại thối một cái tay đặt ở Trương Lãng trên bờ vai, tay của hắn rất lớn, bàn tay rất thâm hậu, tại Trương Lãng trên bờ vai dùng sức méo nhéo, nhéo, cười gần nói, "Muốn ngươi chuyển cáo lục mạn thiên đều nhớ kỹ sao?" Trương Lãng nhận mệnh nhẹ gật đầu, hắn muốn phản kháng, nhưng căn bản vô dụng, đối phương tay giống như là có thiên kim cự lực, bất kể thế nào rẽ rựa đều không thể tránh ra khỏi, duy nhất để Trương Lãng an tâm chính là trên đầu không có mất máu. "Chúc ngươi may mắn," nói dối tiểu tử thối. Một cú khí kình đột nhiên từ vương đại thối trên thân phát ra, thổi trương lãng sau lưng áo choạng phần phật vang lên, vương đại thối trên người quang mang giống như biến càng thêm trướng mắt, có loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Bị vương đại thối bắt bả vai một trận nhẹ nhõm, đối phương giống như núi lòng tay, Trương Lãng Hiếu Kỳ nhìn về phía bả vai, quả nhiên chỗ nào đã không có vương đại thối bàn tay, sau đó Trương Lãng nhìn về phía vương đại thối phương hướng, lúc này mới phát hiện chính mình bay lên. Nhìn trên mặt đất càng ngày càng nhỏ bé vương đại thối cùng vương nhị thủ, trong miệng phát ra một trận cùng tuyệt trùng nam nhân tốt rất giống tiếng kêu thảm thiết. Đại ca, ngươi đem hắn ném ra hoàn thành, vạn nhất tinh vống đại nhân cho rằng ngươi phá hư thế giới thứ 3 cân bằng, sẽ xóa bỏ ngươi tất cả ký ức, xóa bỏ ký ức đối chúng ta tới nói chẳng khác nào tử vong. Vương nhị thủ nhìn xem biến thành chấm đen nhỏ chư lão, lo lắng chư lão đồng thời cũng có chút lo lắng vương đại thối, bọn hắn dân bản địa không thể tùy tiện xuất thủ đối phó kẻ ngoại lai. Nếu là đối phương nhiều lần khiêu khích, vậy liền coi là chuyện khác." Vương đại thối vỗ vỗ hai tay, giống như là làm một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ, nghe được Vương Nhị Thủ, ha ha cười nói, "Nhị đệ liên tâm, ta chỉ là hù dọa hắn một chút mà thôi, không muốn thật giết chết ngươi, vừa rồi ta đã ở trên người hắn thả ra một cái phòng ngự tuyệt đối kỹ năng, chỉ cần hắn không phải quá đần, hẳn là có thể lợi dụng phòng ngự kỹ năng xé mở quyển trục về thành trở về. Ta đây an tâm." Vương Nhị Thủ thở ra một hơi thật dài. Hắn thật đúng là sợ Vương Đại Thối đem Trương Lãng ném vào quái vật đổi bên trong, hoàng thành trung quanh quái vật đẳng cấp cũng không thấp, nếu là bay xa hơn chút nữa, quái vật đẳng cấp liền càng tiềm cao. Nghe tới đây, Vương Nhị Thủ tò mò hỏi: "Đại ca, ngươi đem 10 vạn năm ném tới đi nơi nào?" "Cái này sao, về sau ngươi tự mình hỏi hắn đi, đây chính là chỗ tốt, khắp nơi đều có bảo bối, Lục Mạn Thiên một mực rất muốn đi chỗ nào." Vương Đại Thối lộ ra một cái thần bí hề hề tiểu dung, không có trực tiếp nói cho Vương Nhị Thủ Vương Nghị Thủ không hiểu thầm nói, còn có Lục Mạn Thiên vẫn muốn đi địa phương, ta làm sao không biết đâu, bản lĩnh của hắn mạnh như vậy, đi nơi nào đều là một kiện rất đơn giản sự tình, căn bản chưa nói tới có muốn hay không, trực tiếp đến liền tốt. Vương Đại Thối không có cho Vương Nghị Thủ giải đáp nghi vấn, quay người rời đi đi hướng hoàng thành chỗ sâu nhất, hắn sở dĩ tới đây, là bởi vì cảm nhận được truyền tống trận bị xúc động, nghĩ đến nhìn xem cái thứ nhất mở ra truyền tống trận chính là người nào, kết quả để hắn nhớ tới một cái cắn răng nghiến lợi cửu nhân. Lúc này mới xuất thủ giáo huấn một chút Trương Lãng. Chương 195, Bang xương Cự Long. Vương Nghị thủ nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái như thế về sau, Lục Mạn Thiên muốn đi địa phương hắn ngược lại là biết một cái, đó chính là Thiên Không Huyền Thành, có thể cái chỗ kia đừng nói là Lục Mạn Thiên, chính là trong hoàng thành cũng không ai biết ở nơi nào, Vương Đại Thối liền càng thêm không có khả năng biết, thực sự không nghĩ ra được, lắc đầu chỉ có thể ở trong lòng chúc phúc Trương Lãng hảo vận, sau đó đi theo Vương Đại Thối bóng lưng rời khỏi nơi này. À. Trương Lãng kêu thảm bay ra hoàng thành, theo không ngừng rời xa, hoàng thành toàn bộ hình dáng xuất hiện tại trương Lãng trong mắt, loại cảm giác này tựa như là nhìn xem nhà ở mô hình, mười phần kỳ diệu. Ở trên trời nhìn, hoàng thành cũng không phải rất lớn nha. Không trung trương Lãng tại kêu thảm vài tiếng qua đi, rốt cục bình tĩnh lại, nhìn xem dần dần thu nhỏ hoàng thành, thậm chí còn có một tia rảnh rỗi suy nghĩ lung tung. Không biết sẽ bị ném đi chỗ nào, trước đây không lâu nhìn thấy tuyệt chủng nam nhân tốt bị đánh bay. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên chính mình. Trương Lãng Thu hồi nhìn về phía hoàng thành ánh mắt, như thế một hồi thời gian đã không nhìn thấy hoàng thành, nhìn xem không trung không ngừng bay lượn mà qua Bạch Vân, bên tai sinh ra tiếng gió vù hút, hắc vệ nhưng không có giảm bớt chút nào. Làm sao cảm giác có chút lạnh, cái trò chơi này càng ngày càng chân thật. Trương Lãng trên không trung chà sát hai tay, bay thời gian dài, chậm rãi cũng liền quen thuộc loại cảm giác này, lúc này Trương Lãng chính là như vậy. Càng ngày càng lạnh, đây là có chuyện gì? Trương Lãng cảm giác trên người lông tơ đều bị đông lạnh dựng ngược lên, nổi da gà lên một tầng lại một tầng, nhìn về phía mặt đất phát hiện, chính mình ngay tại hạ xuống, hẳn là đến chỗ rồi. Tuyết, đây là một cái băng tuyết thế giới, trên núi, trên mặt đất, trên trời, tất cả có thể nhìn thấy địa phương, toàn bộ bị băng tuyết nơi bao bọc, không trung thổi qua một trận gió lạnh, để Trương Lãng cảm giác càng thêm rét lạnh. Cứ như vậy, Trương Lãng gào thét lên từ vạn mét không trung hướng mặt đất đập xuống, một tiếng ầm vang Tại trên mặt tuyết ném ra một cái chữ nhân hình hố to, một lát sau, một cái tay xuất hiện tại tuyết ngoài hố mặt, sau đó Trương Lãng có chút chật vật bò lên, lên ra. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Nhất Thủy Thập Văn Nghiên, phát hiện cao cấp địa đồ, Đá rơi cốc, nơi đây vô cùng nguy hiểm, người chơi đẳng cấp quá thấp, đề nghị lập tức rời đi. Đá rơi cốc, nơi này có chút quen hai, giống như ở nơi nào nghe qua. Trương Lãng vô vụ trên người bông tuyết, nghe được hệ thống nhắc nhở trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Mơ hồ cảm thấy ở nơi nào nghe qua, trong lúc nhất thời lại nghị không ra. Trưng lãng lúc này đứng ở một cái trong đại hạc gốc, hẻm núi rất rộng, ước chừng hơn trăm mét, hẻm núi hai bên là dốc đứng vách núi, cao tới mấy trăm mét, ở trên vách núi linh linh tinh tinh có rất nhiều cửa hàng, cửa hàng rất lớn, không biết là làm sao hình thành, một trận gió núi mang theo không ít bông tuyết, làm cho cả hẻm núi bị bông tuyết trăng lộng, nhìn tựa như tuyết rơi đồng dạng. Vẫn là mau chóng rời đi đi, cái địa phương quỷ quái này càng ngày càng l Trương Lãng rậm chân, phía dưới tuyết phát ra một trận kéo kẹt kéo kẹt để cho người ta ghê răng thành âm, tranh thủ thời gian xuất ra một cái quyển trục về thành, ngay tại hắn dự định xé mở thời điểm, phát hiện mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái cự đại bóng đen. Thứ độ gì, mới vừa rồi còn là trời sáng, làm sao đột nhiên liền đen? Trương Lãng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái này xem xét, bị hu trong tay quyển trục về thành kém chút không có rơi trên mặt đất, một cái cửa tấm lớn như vậy long đầu đang lườm một đôi nắm đấm con mắt dò xét Trương Lãng. Long đầu bên miệng hai đầu tròm dâu tại một trận gió bên trong trôi giặt đến trương lãng trên đầu, nếu như không có mũ rắp cản trở, trương lãng liền có thể cùng dâu rồng tới một cái tiếp xúc thân mật. Ha ha, Long đại ca, người tốt. Trương lãng rốt cục nhớ tới đá rơi cốc là địa phương nào, đây là băng xương cự Long vị trí, lúc trước lục mạn thiên từng nói với hắn, đây chính là ngay cả lục mạn thiên cũng không dám tùy tiện tới địa, trước mặt băng xương cự Long nhìn không ra đẳng cấp, ngoại trừ thần thú băng xương cự Long sáu cái chữ ư. các khác đều là liên tiếp dấu chấm hỏi. Băng xương cự long chiều cao mười mấy mét, bốn cái cháng kiện hữu lực móng vuốt đứng tại trên mặt tuyết, trên người lân phiến phát ra một trận hào quang chói sáng, trong lỗ mũi nhiệt khí không ngừng phun trên người Trương lão. Băng xương cự long giỗi ra một cái móng vuốt chụp về phía Trương lão, thanh âm giống như sét đánh quát, ghê tởm sâu kiến, nghĩ đến trộm cắp long tộc bà bối, đi cho đi. Long ca, ta thật không phải cố ý tới đây. Đối mặt đánh ra mà đến Long Trảo, Trương lão muốn né tránh. Thân thể lại không bị khống chế. Hệ thống nhắc nhở, nguyên nhân người chơi đẳng cấp quá thấp, nhận Long uy áp chế, thân thể không thể tự chủ di động. Trương Lãng khóc không ra nước mắt, đánh không lại còn chưa tính, ngay cả chạy cũng không thể chạy, lần này chỉ có thể chờ đợi chết rồi, trơ mắt nhìn xem long trảo đập vào trên thân, cắn răng chuẩn bị tiếp nhận tử vong lúc thống khổ. A, làm sao tuyệt không đau, chẳng lẽ không chết, thân thể cũng có thể động. Trương Lãng nhìn hai bên một chút, còn tại đá rơi cốc, trước mặt băng xương cự long cũng tại. Xác định không có chết về thành, lúc này mới phát hiện mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, chính là cỗ này kim quang trận băng xương cự long nhất kích, dùng tay đụng đụng kim quang, giống như là một tầng trong suốt màng mỏng, nghi thẩm, khẳng định là vương đại thối phóng thích phòng ngự kỹ năng, thừa cơ hội này tranh thủ thời gian chữa. Nói xuất ra quyển trục về thành liền muốn xé mở. Không có một móng vuốt đập chết chứng lãng, băng xương cự long cũng cảm thấy kỳ quái, long đầu tới gần chứng lãng, trong mắt giống như là hai cái bóng đèn lớn. Kiêu kỳ trừng mắt Trương Lãng, quát: "Sâu kiến quả nhiên có chỗ chuẩn bị, lại có bảo mệnh kỹ năng, chờ phong ngự thời gian trôi qua, là tử kỳ của ngươi." "Không thể chờ, đi nhanh lên." Trương Lãng nhanh tay nhanh xé mở quyển trục về thành, muốn rời đi đá rơi cốc, muốn chạy trốn. Băng xương cự long hé miệng phun ra một ngụm sương mù màu trắng, nồng đậm sương mù màu trắng giống như là cấp 12 như vòi rồng, trong nháy mắt thổi tới Trương Lãng trước mặt. "A!" Trương Lãng lại một lần bay lên, Trong tay quyển trục về thành đều không làm đến gấp xé mở, bởi vì quá mức đột nhiên, quyển trục về thành cũng rơi trên mặt đất, lần này phi hành không giống lần trước như vậy bình ổn, chật cao chật thấp, khất chương lão một trận buồn luôn. Như cái không bay lên được chơi diều, trên không trung phiêu đã một hồi liền rơi vào trên mặt đất, thân thể hãm tại trong đống tuyết, để chương lão yên tâm là cũng không có mất máu, biết phòng ngự kỹ năng vẫn còn, nhưng lại không biết còn có thể kiên trì bao lâu thời gian, tranh thủ thời gian thừa dịp phòng ngự kỹ năng còn hữu dụng. lợi dụng quyển trục về thành rời đi cái địa phương quỷ quái này. Gê tởm sâu kiến, đừng hòng chạy. Băng xương cự long cái đuôi hung hăng đập vào trên mặt đất, lực lượng khủng lồ khác toàn bộ đá rơi nghiu môi rung động mấy lần, băng xương cự long thân thể ly khai mặt đất, tốc độ cực nhanh đi vào trương lãng bên người, hé miệng một ngụm đem trương lãng nuốt vào trong miệng. Hệ thống nhắc nhở, đặc thù chẳng cảnh, không thể sử dụng quyển trục về thành. Ta đi, miệng rống lại là đặc thù chẳng cảnh, lần này thầm rồi. Chờ phòng ngự kỹ năng biến mất khẳng định bị sẽ nuốt vào lòng trong bụng. Miệng rồng bên trong đen kịt một màu, bởi vì trên người phòng ngự kỹ năng tạm thời sẽ không bị ăn xuống dưới, nhưng chờ phòng ngự kỹ năng biến mất, khẳng định sẽ bị nuốt vào trong bụng, bị lòng ăn hết, nên tính là tử vong đi, cũng không biết sau khi chết tuân gia trang bị là tại lòng trong bụng, vẫn là xuất hiện ở bên ngoài. Chương 196, Trứng rồng. Bang xương cự long đem trương lãng cắn lấy bên miệng, thân thể bay về phía trên vách đá một chỗ cửa hang. ại nàng đi vào trước đó, có mấy cái cửa hàng phân biệt xuất hiện long đầu muốn nhìn một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra, lúc này Băng Sương cự Long đã đem Trương Lãng cắn lấy trong mồm, cái khác Long thấy không sự tỉnh, cũng đều về tới trong hoạt động của mình. Thân ở cự Long trong mồm Trương Lãng phát hiện thân thể lại không thể di động, Long uy lại một lần nữa có tác dụng, trên người hắn phòng ngự kỹ năng ngay tại chậm rãi yếu bớt. Đúng rồi, tự sát cường nhân Sương Hảo có 0.1% tỉ lệ miễn dịch sinh vật cao cấp vi áp. Trương Lãng trong đầu linh quang lóe lên, Nhớ tới vì áp tiểu tinh linh bị lục mạn thiên giết hơn ngàn thứ, đạt được tự sát của quân sư Hảo, mặc dù không chấm 1 phần trăm, cái tỷ lệ này rất thấp, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, mau đem tự sát của quân sư Hảo đội ở trên đầu. Thế rồi thứ 3 sư Hảo có thể trang bị cũng có thể không trang bị, chỉ có trang bị sư Hảo, lên đỉnh đầu biểu hiện thời điểm mới có thể kích hoạt danh hiệu kèm theo thuộc tính. Tự sát quân nhân bốn chữ lớn rất là dễ thấy, mặt ngoài có từng tia từng tia hào quang màu đỏ như máu. Đứng xa xa nhìn rất như là chữ đỏ người chơi. Hệ thống nhắc nhở, phát động xương hảo thủ tính, tạm thời miễn dịch băng xương cự long tạn ra long uy. Hôm nay vận khí đây là muốn nghịch thiên a, nếu như có thể đi thế giới bên ngoài, nhất định phải đi mua mấy chương sổ số, số, cũng không biết hơn 10 vạn nằm qua đi, còn có hay không sổ số, số. Trương Lãng trong mắt lóe lên vui mừng, mặc dù chỉ là tạm thời miễn dịch, nhưng cũng tốt hơn không thể di động. Thân thể khôi phục tự do, Trương Lãng cũng không nhàn rỗi, hỏa cầu, đại hỏa cầu. Gián nước, những này kỹ năng bốn phía ném loạn, lực công kích của hắn ngay cả cho băng xương cự lòng gãi ngứa ngứa tư cách đều không có. Cán trương lãng băng xương cự lòng tiến vào chính mình hang động, hang động rất sâu, tại hang động cuối cùng, là một cái rộng lượng xào huyệt, trong xào huyệt có một cái thuần bạch sắc lơn trứng, trứng thể tích chừng một mét, mặt ngoài tản ra một tầng ánh sáng nu hòa. Trứng một bên khác, tán lạc rất nhiều sáng lấp lánh đồ vật, có giá trị liên thành vàng bạc trâu đáo, cũng có hay không giá trị gì gương đồng. Nhưng chúng nó đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là tự thân biết phát sáng. Băng xương cự long đi vào trứng bên cạnh, long đầu tiến đến trứng mặt ngoài, thân mật cọ sát trứng, khả năng cảm thấy trong miệng có không ngừng công kích người để nàng cảm thấy không thoải mái, mở ra miệng rồng đem Trương Lãng vươn ra. "Long đại ca, ta thật không phải đến chống đồ." Một lần nữa nhìn thấy Quang Minh Trương Lãng một bên xé quyển trục về thành, một bên hướng Băng xương cự long giải thích, nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa trứng, rổng Trong mắt lóe lên một tia tham lam, liên thủ bên trong quyển trục về thành đều quên xé mở. Trướng rồng. Trong lúc nhất thời, trướng lãng trong đầu tất cả đều là hình rồng sủng vật thân ảnh, một cái tay cầm quyển trục về thành, làm tốt tùy thời chuẩn bị trở về thành dự định, ngẩng đầu nhìn về phía băng xương cự long, cười nói: "Long ca, không, hẳn là Long tỷ mới đúng, Long tỷ, xem xét ngươi chính là một đầu phi thường thông minh, phi thường vĩ đại băng xương cự long, lấy Long tỷ thông minh tài trí, nhất định có thể nhìn ra nhỏ yếu như vậy ta không có cách nào đi vào cao cấp như vậy đá rơi cốc. Giống như ngươi sâu kiến, trừ phi là từ trên trời đến rơi xuống, không phải căn bản không có khả năng dựa vào chính mình đi vào đá rơi cốc. Băng xương cự long vậy mà nhẹ gật đầu, đối Trương Lãng rất là tán đồng, nhất là những cái kia ca ngợi nàng thông minh vĩ đại, để nàng rất là vui vẻ, không để ý đến Trương Lãng vì cái gì không sợ nàng long uy. Long tỷ quả nhiên anh minh, ta nhưng thật ra là bị một người cho ném tới nơi này tới. Trương Lãng vừa cùng Băng Xương Cự Long trò chuyện, một bên chậm rãi tới gần Trương Rồng. Băng Xương Cự Long giống như xem thấu Trương Lãng trò siết, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, sau lưng đuôi rồng đong đưa, nhìn như rất nhẹ động tác, đập nện tại Trương Lãng trên thân, lại trực tiếp đem hắn đánh bay ra đến mấy mét xa, nhìn xem ngã trên mặt đất Trương Lãng, Băng Xương cự lăng quát, "Con kiến hôi, ngươi vừa rồi muốn làm cái gì?" Phi, phi, bị đánh bại trên mặt đất Trương Lãng miệng trước chấm đất, sau khi đứng dậy phun ra hai cái bùn. Cảm thấy được mặt ngoài thân thể kim quang lập lòe, biết phong ngự kỹ năng sắp đến thời gian, muốn lấy được trứng rồng nhất định phải nắm chặt thời gian, con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói: "Long tỷ, ta ở trong mắt ngươi bất quá là một cái con kiến nhỏ, có ngươi ở chỗ này, ta ngoại trừ chết còn có thể làm cái gì?" Coi như có chút tự mình hiểu lấy, Băng xương cự long một cái móng vuốt gãi gãi cái cằm, cười dần nói: "Con của ta sắp ra đời rồi, ngươi coi như hài tử của ta ra đời lễ vật đi. Ta thích nhất tiểu hài" nhất định có thể cùng Long tỷ hài tử hào hào ở chung. Trứng lão ngây thơ coi là băng xương cự long là để hắn cùng sắp ra đời tiểu long chơi. Như ngươi loại này sâu kiến cũng xứng cùng vĩ đại long tộc chơi đùa, ngươi chỉ xứng xem như đồ ăn bị ăn sạch. Băng xương cự long khinh bỉ nhìn xem Trứng lão. Đúng lúc này, trứng rồng vang lên một trận thanh âm rất nhỏ, mặt ngoài xuất hiện một tia vết nứt, bên trong tiểu băng xương cự long muốn phá xác mà ra. Trơ tiểu long từ bên trong ra, liền không có cơ hội, dù sao cuối cùng đều là chết, Liêu một phen. Nếu như có thể được đến một cái long sủng, vậy liền kiếm bộ rồi. Trương Lãng để có thể gần thân tà nhãn thú đi hướng Trương Rồng, mấy cái khác huyền thú cũng phóng ra, sủng vật tiểu tinh linh xuất hiện trong nháy mắt cho Trương Lãng thả ra chúc phúc thuật, thân thể các loại thuộc tính đạt được nhất định gia tăng. Băng xương cự long như cái người ngoài cuộc, yên tĩnh nhìn xem Trương Lãng thả ra triệu hoàn thú, trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng biểu lộ, thẳng đến trông thấy tiểu tinh linh xuất hiện, mới có một tia kinh ngạc, tựa hồ đang tự hỏi Vì cái gì tinh linh tộc con non sẽ cùng theo một cái nhỏ yếu nhân loại. Tà nhãn thú càng ngày càng tới gần trứng rồng, Trương Lãng Tâm cũng nâng lên cổ họng, mặc dù tà nhãn thú cái đầu rất nhỏ, nhưng lực lượng vẫn có một ít, chỉ cần có thể đi đến trứng rồng bên người, liền có khả năng ôm lấy trứng rồng. Ầm ầm. Băng xương cự long cái đuôi rất nhẹ nhàng đập chết tà nhãn thú, tà nhãn thú ngay cả thời gian phản ứng đều không có, đập chết tà nhãn thú về sau, Băng xương cự long nhìn về phía Trương Lãng, ngự khí khinh thường nói: Như thế cấp thấp thần thân thuật cũng dám ở bản lòng trước mặt sử dụng, buồn cười. Không cố được nhiều như vậy, toàn bộ bên trên. Trương Lãng nhanh chóng cùng gỗ Lĩnh Vương hợp thể, hắn không phải muốn cùng băng xương cự long chiến đấu, mà là muốn nhờ gỗ Lĩnh Vương thuộc tính tăng thêm, chạy tới cầm chứng, rổng. Triệu Hoán Thú công kích rơi vào băng xương cự long trên thân, liên phá phòng đều làm không được, cấm chế tính khấu trừ 1 điểm máu, đối với băng xương cự long tới nói sẽ không sinh ra một điểm hao tổn, HP vừa bị khấu trừ, liền tự sẽ khôi phục đấy. Mặc dù không có tiêu hao, nhưng những quái vật này dám công kích Vĩ Đại Long tộc, cái này khiến nàng tức giận phi thường, há mồm phun ra một ngụm long tức, rùa biển, Sa yêu, từ linh mục sư cùng tiểu tinh linh bốn cái mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng miếng băng mỏng, thân thể động một cái cũng không thể động, sau một khắc, miếng băng mỏng vỡ nát tan cảnh, thân thể của bọn chúng cũng cùng theo vỡ thành đầy đất vụn băng tử, ba cái huyền thú một cái sùng vật cứ như vậy chết tại băng sương cự. Long một kích phía dưới, chỉ có Trương Lãng hiểm lại càng hiểm tránh thoát băng xương cự long công kích, nhưng hắn tình huống cũng không khá hơn chút nào, bởi vì một đầu to lớn đuôi rồng ngăn tại hắn phía trước. Chương 197, đã thủ biến thân cự nhân. Thời khắc mấu chốt, Trương Lãng lần thứ nhất dùng ra tử sắc đai lưng bổ sung kỹ năng, chỉ gặp một đạo tử quang từ không mang lên sáng lên, ngay sau đó bao phủ lại Trương Lãng thân thể, tử sắc quang mang càng ngày càng thịnh, làm cho người không cách nào thấy rõ tình hình bên trong. Tử sắc quang mang nhanh chóng lên cao biến lớn, bất quá là chỉ chớp mắt thời gian, liền dài đến khoảng 10 mét, sau đó từ sắc quang mang dần dần biến mất, lộ ra bên trong một cái cự nhân tồn tại. May mắn tổ rồng rất cao lớn rộng rãi, không phải căn bản dung không được trước mắt cự nhân. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Không chỉ có thân thể biến lớn, liền âm thanh cũng biến thành giống như là sét đánh to, thân thể các loại thuộc tính gia tăng 1000 điểm, để Trương Lãng cảm giác thể nội có dùng không hết khí lực. Sau khi biến thân Trương Lãng hai mắt sáng lên nhìn về phía cách đó không xa trứng rồng. thuận tiện dành thời gian mắt nhìn băng xương cự long, vẫn nhìn không ra đối phương đẳng cấp, lúc này chư lãng các loại thuộc tính đều có thể gặp phải cấp 200 sau các loại thuộc tính, vẫn là nhìn không ra băng xương cự long đẳng cấp, chư lãng cũng chỉ có thể từ bỏ cùng đối phương chiến đấu, xoay người muốn nhặt lên trên đất trứng rồng, thân thể cao cũng không tốt, muốn nhặt lên trên đất đổ vận, cần đem lưng không rất thấp. Rống. Chư lãng đột nhiên biến hóa để băng xương cự long sửng sốt một chút thần, khi thấy chư lãng xoay người muốn cầm trứng rồng thời điểm, mới phát ra gầm lên giận dữ, đuôi rồng nhanh chóng quất vào trướng lãng trên thân. Ầm ầm nổ vang, trướng lãng bị lực lượng khủng lồ đập liên tiếp lui về phía sau, một mực đâm vào tổ rồng trên vách tường mới ngừng lại được, đỉnh đầu thanh máu trong nháy mắt ít gần một nửa. Nay thì long trứng mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn, bên trong tiểu long lúc nào cũng có thể leo ra, một khi tiểu long leo ra vỏ trứng, trướng lãng coi như đạt được nó đoán chừng cũng vô ích, nói không chừng chờ biến thân cự nhân biến mất về sau. Trương Lãng ngay cả vừa ra đời tiểu long đều đánh không lại đâu. Gián nước, lục sắc vòng sáng. Trương Lãng ra tay trước ra một đầu gián nước, hy vọng có thể sinh ra định thân hiệu quả, sau đó mở ra sáu trang tự mang kỹ năng, lục sắc vòng sáng, mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt lục sắc sương mù, cũng mặc kệ gián nước có hay không đánh trúng băng xương cự long, trực tiếp nhanh chóng chạy, to lớn bàn chân mỗi lần rơi trên mặt đất đều sẽ phát ra một đạo tiếng vang nặng nề. Gián nước từ pháp trượng bên trong vọt ra, Không biết có phải hay không là trường lãng thân thể biến lớn nguyên nhân, gián nước thể tích cũng thay đổi lớn thêm không ít, chỉ gặp một đầu dài 4 mét giống như là nước hình thành trong suốt trường xà, siêu một tiếng vọt tới băng xương cự lòng trên thân, thân thể nhanh trong quân quanh, càng thu càng chặt, muốn đem băng xương cự lòng không chế lại. Giống. Băng xương cự lòng há mồm phát ra một đạo tiếng giống, mặt ngoài thân thể lân phiến một trận kéo căng, sau đó trên thân thể gián nước bột một tiếng vỡ thành vô số bậc nước, rơi xuống nước trên mặt đất. Có chút bọt nước hướng về mặt đất trên đường biến thành từng khối sắc bén băng truy, treo giữa không trung nhắm ngay chạy bên trong Trương Lãng. Trương Lãng cảm giác thân thể giống như là bị thứ gì tập trung vào, từng chiếc lông tơ đứng đấy, phản phất sau một khắc liền sẽ chết mất. Trong lòng nhịn không được lần nữa nhả dẫnh, đây rốt cuộc có còn hay không là một cái thế giới cho chơi? Trong lòng sợ hãi thì sợ hãi, đối tại tân thủ thôn chết qua hơn ngàn thứ Trương Lãng mà nói, tử vong ngoại trừ đau một điểm bên ngoài, cái khác không có chút nào đáng sợ. Tới gần chỉ cần tại phóng ra một bước liền có thể đụng phải trứng rồng, chỉ cần có thể đụng phải, liền có thể đem nó cất vào ba lô. Đến lúc đó liền nhìn mình vật khí, nếu như tử vong không có rơi ra đi, liền có thể đạt được cường đại thần cấp long sủng, nếu như tử vong phát nổ ra ngoài, vậy chỉ có thể tự nhận không may. Một bước cuối cùng phóng ra, cấp tốc xoay người nhặt trên đất trứng rồng, băng xương cự long bên người trôi nổi bằng truy rốt cục phát động, tất cả băng truy như thiểm điện phóng tới trứng lãng, chỉ bất quá chớp mắt thời gian Tất cả băng truy đều xuất hiện ở chường lãng trên thân, từng cây to bằng ngón tay khoảng nửa mét băng truy lít nhá lít nhít đem chường lãng bó thành con nhím. Thật đau. Cao 10 mét chường lãng bảo trì xoay người tư thế bị đông lạnh thành băng côn, trên thân dần dần xuất hiện một tầng miếng băng mỏng, lục sắc vòng sáng căn bản không có tác dụng. Con kiến hôi, ngươi tại sao bất động? Băng xương cự long chậm rãi di động thân thể, đi vào chường lãng trước mặt, ở trên cao nhìn xuống miệt thị lấy chường lãng. Chường lãng cảm giác trong thân thể huyết dịch phảng phất đều bị đông lại. run rẩy nói, "Bọ sắt nhỏ, một ngày nào đó ta sẽ đến đá rơi cốc báo thủ." Lại dám theo cao quý băng xương cự long bọ sắt nhỏ, muốn chết. Băng xương cự long cái đuôi lắc tại chướng lãng trên mặt, một trận ken két âm thanh, chướng lãng trên người miếng băng mỏng vỡ vụn một chút, đỉnh đầu thanh máu trong nháy mắt thấy đáy. Có cơ hội. Sáp cút máy chướng lãng bợị vì mặt ngoài thân thể miếng băng mỏng vỡ vụn, cánh tay khôi phục một điểm di động năng lực, không nói hai lời tranh thủ thời gian chụp vào trên mặt đất chứng rổng. Trứng rồng mặt ngoài vết dạng đã rất lớn, xuyên thấu qua vết dạng thậm chí có thể nhìn thấy bên trong có một cái lục sắc thân thể đang ru động, một cỗ nhàn nhạt, nhạt băng lánh khí tức tử khe hở bên trong phát ra. Hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được băng xương cự long trứng. Thành công, ah ha ha. Trưng lãng phát ra một trận cùng tiếu, vận khí thật sự quá tốt rồi, nếu không phải băng xương cự long muốn cho chính mình làm tiểu long đồ ăn, cũng sẽ không một mực giữ lại cái mạng nhỏ của hắn không giết chết, nhìn xem đỉnh đầu thanh máu về không, trưng lãng không lo lắng tử vong rất g Chỉ lo lắng trứng rồng có thể hay không bị tuôn ra đi, đáng chết bỏ xác, đem con của ta giao ra. Băng xương cự long nhanh chóng cắn về phía Trương Lãng, muốn đem trứng rồng cướp về, trong lòng cũng tại tự trách vừa rồi thực sự quá bất cẩn, chỉ muốn nhục nhã trước mắt nhân loại, quên đi hắn có thể ăn cấp con của mình, nhìn thấy Trương Lãng sắp co máy, muốn đem Trương Lãng thi thể nuốt vào trong miệng, miệng của nàng là đặc thù chẳng cảnh, thi thể sẽ không bị truyền tống đi, cho dù là phục sinh cũng sẽ tại trong miệng của nàng phục sinh. Đến lúc đó liền có thể đòi hỏi con của mình Long tỉ Ta sẽ chiếu cố thật tốt con của ngươi Về sau có cơ hội ta cũng sẽ mang theo nó tới thăm ngươi Trưng lãng nói xong đoạn văn này Thân thể mơ hồ biến mất Hạc tê hao hết tử vong trở về thành Tại chỗ hắn biến mất lưu lại một chút bình thuốc Kim tệ cùng trong ba lô trang bị Bang xương cử long đầy miệng cắn cái không Không căm lòng giận dữ hết Đáng chết nhân loại Ta sẽ không bỏ qua ngươi Nói xong Đôi rồng một trận đông đưa Lao nhanh ra hang động Trên không trung cẩn thận cảm ứng hài tử chỗ phương vị, một lát sau, thân thể đông đưa bên trong hướng hoàng thành phương hướng bay đi. Ha ha, mặc trên người trang bị không nổ, trứng sủng vật cũng không nổ, chỉ tổn thất một chút không quá quan trọng trang bị, kiếm bộn rồi, đây mới thực sự là trong game online đuổi, thật không có thua lô vương đại thối cái tên này. Trương Lãng đang tra xem hết trên người trang bị cùng trong ba lô tình huống về sau, cười đến không ngậm miệng được, trong lòng đối vương đại thối là một vạn cái vô cùng cảm kích. Hiện tại trong hoàng thành không có người chơi. Không phải nếu là người khác nhìn thấy Trương Lãng lúc này bộ dạng, khẳng định sẽ coi hắn là thành một người điên, trong miệng chảy chảy nước miếng, con mắt tỏa sáng mang, đối bầu trời không ngừng cười lớn, thấy thế nào đều có chút không bình thường. Chương 198, Bang phái nhân viên quản lý. Cười mười mấy phút, Trương Lãng mới thu hồi tiếng cười, lần nữa mắt nhìn trong túi đeo lưng chứng, rỗng, không nói hai lời, lấy ra để xuống đất nhỏ máu ấm. Không thả trên mặt đất không được, cái này trứng sủng vật thực sự quá lớn, mà lại mặt ngoài nhiệt độ rất thấp. chỉ là lấy ra như thế một hồi, ngón tay liền có loại chết lặng cảm giác, nhìn xem tuyết trắng trứng sủng vận, chướng lãng đem lục sắc pháp trượng biến thành dưa hấu đao, chịu đựng đau đớn tại cổ tay chô vẽ một đao. Có tội ấp tiểu tinh linh kinh nghiệm, chướng lãng suy đoán ấp văng xương cự lòng khẳng định phải rất nhiều máu, một bên uống vào bình thuốc, một bên chảy xuống máu, chỗ cổ tay giọt máu rơi vào trứng rồng phía trên, rất nhanh bị hấp thu đi vào, theo hấp thu máu càng ngày càng nhiều, trứng rồng mặt ngoài xuất hiện một tầng ánh sáng nhu hòa, lại qua một hồi An tĩnh trứng rồng sinh ra một kia rất nhỏ tiếng vang, trước đó mặt ngoài những cái kia vết nứt tiếp tục mở nứt, chậm rãi càng ngày càng nhiều, giống như là mạng nện đồng dạng che kín trứng rồng mặt ngoài. Ken két, một mảnh vỏ trứng từ bên trong bị đẩy xuống tới, rơi tại trứng rồng bên cạnh trên mặt đất, một cái móng vuốt nhỏ rũa ra vỏ trứng, muốn leo ra, nhưng vỏ trứng mở miệng quá nhỏ, móng vuốt nhỏ cố gắng mấy lần đều không thành công, cuối cùng lại rút trở về, một lát sau, mặt khác một mảnh vỏ trứng cũng rơi xuống xung dưới. Lần này vươn ra chính là một cái đầu nhỏ, đầu rất nhỏ cùng một đầu tiểu sa đầu không sai biệt lắm, lệ bình trên đầu có hai cái có thần mắt to, Hiếu Kỳ đánh giá thế giới xa lạ. Một cuốc bạch sắc xương mù từ trong lỗ núi phun ra ngoài. Trương Lãng thu tay lại cổ tay, không tại hướng vỏ trứng phía trên nhỏ máu, thuận tiện tính toán một chút ấp trứng dòng lượng máu, so tiểu tinh linh nhiều hơn một chút, nhưng cũng không phải quá nhiều, bởi vậy đó có thể thấy được hai cái này sủng vật tư chất hẳn là không sai biệt lắm. Trên mặt đất vỡ vụn vỏ trứng càng ngày càng nhiều. Tiểu Long thân thể cuối cùng từ bên trong bò lên ra, dài nửa mét lục sắc thân thể, nếu không phải dưới phần bụng mặt có cái móng vuốt nhỏ, từ ngoại hình nhìn thật đúng là rất giống một đầu tiểu sả. Tiểu Long từ trứng rồng bên trong ra, thân thể trên mặt đất nhúc nhích mấy lần, sau đó lung la lung lay bay đến không trung, không, có cánh lại có thể phi hành, Tiểu Long bay đến Trương Lãng trước mặt, nghiêng cái đầu nhỏ lại thanh mại khi nói, "Ngươi là Mộ Mộ, Mộ Mộ." Tiểu Long thân mật cọ sát Trương Lãng gương mặt, trong nháy mắt tại Trương Lãng trên mặt làm ra một chút vụ băng. Hiện tại Tiểu Long là Trương Lãng dùng vật, sẽ không tổn thương đến hắn, mặc dù không rằm máu, nhưng trên mặt xuất hiện một chút vụn băng tử, đều khiến người không phải rất dễ chịu. Trương Lãng muốn làm rơi trên mặt vụn băng tử, tại tay của hắn vừa muốn đụng phải mặt thời điểm, hệ thống đã đem vụn băng đổi mới rơi mất, một tay sờ soạn cái không, buồn cười nhìn xem Tiểu Long nói, ta không phải mụ mụ, ta là chủ nhân của ngươi, về sau muốn cứ gọi chủ nhân. Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu Long trong mắt lóe lên một tia chần chờ, sau đó nhu thuận sửa lại miệng. Tại cùng Trương Lãng chơi đùa sau khi, Tiểu Long một lần nữa bay trở về mặt đất, đi vào vỡ vụn vỏ trứng trước, miệng nhỏ mở ra lạch cạch lạch, cạch đem trên mặt đất vỏ trứng toàn bộ ăn vào trong miệng. Thừa dịp Tiểu Long ăn vỏ trứng thời gian, Trương Lãng bắt đầu xem xét nó thuộc tính, tại không có ăn vỏ trứng trước đó, Tiểu Long tất cả thuộc tính đều là không, nhưng ở nó ăn xong vỏ trứng về sau, thuộc tính liền xuất hiện biến hóa rất lớn. Băng xương cự long gấu thể, đẳng cấp không, kỹ năng không, chủ nhân, nhất thủy thập văn nghiên. Thuộc tính, lực lượng 5. Thể lực 5, nhanh nhẹn 5, sức chịu đựng 5, trí lực 5. Thuộc tính rất phẳng đồng đều, hiện tại là cấp 0 cũng nhìn không ra biến hóa gì, nói tóm lại vẫn tương đối hài lòng. Lúc trước tiểu tinh linh thuộc tính, cơ sở lực lượng, thể lực, sức chịu đựng đều là một điểm, chỉ có nhanh nhẹn là 7 điểm cùng trí lực 12 giờ, coi như tổng thuộc tính bất quá mới 22 điểm, tiểu long tổng thuộc tính giá trị chừng 25 điểm, so tiểu tinh linh thuộc tính, cơ sở còn nhiều hơn ra 3 điểm. Bởi vậy nhìn ra Tiểu Long tiềm lực hẳn là so Tiểu Tinh Linh hơi tốt một chút. Nhìn ngươi cái này một thân xanh mướt mận, về sau liền bảo ngươi tiểu lục. Trương Lãng tự tiện quyết định Tiểu Long danh tự, giống như Tiểu Linh thực sự không có gì lạ thường, cảm giác tựa như là tùy ý đặt tên đồng dạng. Tiểu Long đương nhiên sẽ không phản đối, vui vẻ vây quanh Trương Lãng xoay quanh vòng, trong miệng phát ra một trận tiếng cười vui, lần đầu tiên tới thế giới này, đối hết thảy đều rất lạ lẫm cũng rất tò mò. Đi trước bang phái nhân viên quản lý kia nhìn một chút tổ kiến bang phái cần chuẩn bị thứ gì. Trương Lãng đem Tiểu Lục Thu hồi đến sủng vật không gian, đỉnh đầu cái kia đỏ tỏa sáng tự sắt củang nhân xưng hảo cũng ẩn tàng rơi, cái danh xưng này quá đáng chú ý, rất dễ dàng bị nhìn thành chữ đỏ, vẫn là che giấu tốt, bởi vì Tử vong hiện tại đẳng cấp đã biến thành cấp 22, kinh nghiệm tổn thất không sai biệt lắm là làm trước đẳng cấp chừng phân nữa, muốn một lần nữa lên tới cấp 23 lại không biết muốn chờ bao lâu. Bang phái nhân viên quản lý rất tốt tỉm. Khoảng cách điểm phục sinh không phải rất xa, một cái rất lớn chiêu bài viết bang phái quản lý chỗ. Trương Lãng đi vào liếc mắt liền thấy được bang phái nhân viên quản lý, đây là một cái đã có tuổi lão giả, mập mạp hồ hồ có chút phúc hậu, thấy có người tiến đến lộ ra một bộ cười tủm tỉm biểu lộ. Trương Lãng đi tới gần, không có khách sáo trực tiếp hỏi nói, ta muốn hỏi một chút thành lập bang phái cần nào chuẩn bị. Bang phái nhân viên quản lý giải thích nói, bang phái thành lập cần đủ thực lực cùng nhân số, cần tổ một cái thập nhân đội ngũ, tại ta chỗ này tiếp nhận một cái trật vật nhiệm vụ. Đồng thời thuận lợi hoàn thành liền có thể thành lập bang phái, tại không có dựng bang lệnh bài không cách nào thành lập bang phái trụ sở tình huống, dưới, bang phái nhân số hạn mức cao nhất là 10 người, nói cách khác ngươi cái này bang phái chỉ có thể có 10 người, làm lợi dụng dựng bang lệnh bài thành lập trụ sở. Về sau, nhân số liền có thể gia tăng đến 100 người, đằng sau theo bang phái đẳng cấp càng cao, nhân số hạn mức cao nhất cũng sẽ không ngừng gia tăng. Chỉ cần làm nhiệm vụ sao, còn có hay không yêu cầu khác? Trương Lãng muốn tại hỏi thăm cẩn thận một chút. Nếu như chỉ là làm một đoàn đội nhiệm vụ, vẫn là thật đơn giản, về phần dựng bang lệnh sự tỉnh tạm thời là không cần suy nghĩ, coi như đi trợ giúp thượng quan vô địch phát nổ thần thú, dựng bang lệnh cũng là về thượng quan vô địch tất cả, hắn cũng không thể thu người ta nhiều như vậy chỗ tốt về sau, còn đi đoạt người ta dựng bang lệnh bài đi, những ngày này trương ra cửa hàng bên trong lam sắc trang bị, thượng quan vô địch vẫn luôn là dùng cao. Hơn giá thị trường thu mua, để hắn từ đó kiếm lời không ít kim tệ. Bàn phó nhân viên quản lý cười kiên nhẫn giải thích nói, đoàn đội nhiệm vụ là rất khó, không nên đem nó nhìn thành động dạng nhiệm vụ. Đương nhiên ngoại trừ muốn làm nhiệm vụ bên ngoài, vẫn là cần cái khác chuẩn bị, cần đại lượng kim tệ, còn cần nhất định danh vọng giá trị. Kim tệ sự tình dễ giải quyết, danh vọng giá trị ta cũng biết là cái gì, nhưng chưa từng nghe nói làm thế nào chiếm được a. Trương Lãng nhíu mày, hỏi lần nữa, danh vọng giá trị làm sao thu hồi được? Làm hoàn thành nhiệm vụ thu hồi được, cụ thể có thể đi hoàng bảng chỗ xem xét. Chỗ nào mỗi ngày đều sẽ cấp cho rất nhiều nhiệm vụ, mỗi một cái nhiệm vụ đều có thể đạt được số lượng không giống nhau danh vọng giá trị, danh vọng có thể để ngươi tại hoàng thành đạt được rất nhiều ưu đãi, điều kiện tiên quyết là thành danh của ngươi giá trị muốn đầy đủ tại cao đi. Bang phái nhân viên quản lý rất có kinh nghiệm, mặc kệ Trương Lãng hỏi thăm cái gì, đều có thể không nóng không vội giải đáp. Chương 199, Bang xương cự long tiến hoàng thành. Trương Lãng lại hỏi thăm một chút cái khác liên quan tới bang phái sự tình, cuối cùng rời đi bang phái quản lý chỗ. Đi hướng hoàng thành cấp cho hoàng bảng địa phương, phía trên nhiệm vụ lít nha lít nhít, khó khăn thấp cũng khó khăn cao, thậm chí còn có giết chết hơn 70 cấp cự hình nện lớn nhiệm vụ, hiện tại người chơi ngay cả 20 cấp cũng chưa tới, lấy cái gì đi giết 70 cấp quái. Giết quái nhiệm vụ tạm thời coi như xong, thấp nhất đều cần giết 50 cấp quái, chỉ có thể lựa chọn một chút đưa tin chân chạy nhiệm vụ. Chân chạy nhiệm vụ không có gì dễ nói, từ thành Đông chạy đến thành Tây, sau đó lại chạy đến thành Bắc. Tóm lại lý do thượng vàng hạ cảm cái gì cũng có, tỉ như thợ rèn cho lão Lưu đón tuổi dùng đúa chế tạo tốt, để Trương Lãng cây búa đưa cho lão Lưu, mang theo búa đi vào lão Lưu trong nhà, cây búa giao cho hắn đạt được 10 điểm danh vọng, sau đó lão Lưu lại lấy ra một vật, để hắn đưa cho thành Bắc quả phụ, chạy đến quả phụ chỗ nào, đem đồ vật cho nàng, quả phụ lại để cho hắn tặng đồ cho thành. Tây lão vương. Thời gian một ngày, cảm giác hoàng thành đều chạy một lượt, danh vọng cũng mới hơn 1000. Thành lập bang phái cần 1 vạn danh vọng giá trị, muốn góp đủ thành lập bang phái danh vọng, không sai biệt là muốn tại trong hoàng thành chạy 10 ngày, trừ phi ra ngoài giết quái, khả năng danh vọng giá trị thu hoạch được sẽ nhanh một chút. Trương Lãng thở một ngụm lần nữa đi vào hoàng bảng chỗ, muốn tìm danh vọng giá trị cao một chút chân chạy nhiệm vụ, hoàng trên bảng nhiệm vụ thực sự nhiều lắm, trong thời gian ngắn căn bản nhìn không đến, mà lại phía trên nhiệm vụ lúc nào cũng có thể xuất hiện biến động, muốn xem tất cả đều là không thể nào. Ngay tại Trương Lãng nhìn thấy một cái hơi hài lòng nhiệm vụ muốn tiếp thời điểm, an tĩnh trên hoàng thành không đột nhiên vang lên một trận rống lên một tiếng. Hoàng thành hiện tại chỉ có Trương Lãng một cái người chơi, dân bản địa đều tại chính mình hẳn là đợi địa phương, toàn bộ hoàng thành không chỉ có nhìn trống rỗng, còn rất yên tĩnh, một tiếng này gầm thét rõ ràng truyền vào Trương Lãng trong lốt thai, để hắn nhịn không được ngẩng đầu muốn nhìn một chút là cái gì dám đến hoàng thành náo sự. Băng Xương Cự Long, nàng vậy mà đuổi tới nơi này? Trương Lãng để tay ở trước mắt dựng thành trời hồng mát, nhìn xem không trung một cái chấm đen nhỏ không ngừng bị lớn, cuối cùng đi đến trên hoàng thành không xoay quanh. Trương Lãng rụt dù đầu, vì mạng nhỏ nghĩ, tranh thủ thời gian hướng truyền tống trận chạy tới. Sương Ngữ, dám xâm phạm hoàng thành, ngươi muốn cho ta được đến đổ lòng dũng sĩ Sương Hào sao? Một đạo dị thường âm thanh vang dội vang lên theo, sáng lấp lánh vương đại thối lăng không phi hành, đi tới băng sương cự long cách đó không xa, mặc dù hắn hình thể không có băng sương, cự long lớn. Nhưng khí thế trên người lại so với đối phương mạnh hơn rất nhiều. Ta là tới tìm hài tử không phải đến mạo phạm hoàng thành. Nhìn xem vương đại thối, băng xương cự long trong mắt lóe lên một tia e ngại, nếu không phải vì hài tử, nàng thật đúng là không dám tới hoàng thành, bởi vì nơi này có cường đại vương đại thối thủ hộ. Buồn cười, con của ngươi làm sao lại tại hoàng thành?